t r ư ơ n g năm trăm chín mươi lăm h ỏ a long hồn trôn xuống phục bút t r ư ơ n g năm trăm chín mươi lăm h ỏ a long hồn trôn xuống phục bút t r ư ợ trượt t tiểu long cầm tới về sau tất cả mọi người sinh ra một loại thỏa mãn cảm giác nghĩ đến đi nhanh lên l i ê n cùng loại kia chiếm được tiện nghi cũng liền thỏa mãn không nghĩ kế tiếp theo lúc đầu con rồng này xem ra tựa như là đối diện ai biết tiểu vê như thế ra sức vậy mà cầm tới bởi như vậy lời nói kia cờ gờ chiến đội đúng là kiếm được tại không có trả giá người nào đầu tình hôn g dưới cầm tới rất trọng yếu hỏa long hồn chính yếu nhất tiểu vê cũng chạy mất vừa rồi hắn là hoạn bộ x u n g tới trực tiếp cướp được về sau đối diện không có khống chế cho đến hắn tiểu vê cả người gián tưởng một cái đại chiêu đ ố i người chồng bên trong đánh tới gợ dạ vét đại chiêu có thể chuẩn bị cường đại sức giật có thể để gợ dạ vét chuẩn bị nhiều khi gợ dạ vét đều là tiếng vọng đại chiêu dùng để truy người tiểu vê cũng chưa chết mọi người khẳng định liền sẽ không lại xoắn suýt cái gì kỳ thật vừa rồi nếu là đánh cờ gợ bên này có hỏa long hồn phần thắng n ư ợ c lại lớn hơn một chút thế thao bên kia ăn thiệt thòi lớn lại không cái gì biện pháp trên thực tế trong lòng cũng hư vô cùng cái này xóng đánh xong về sau rất có thể đối diện liền có thể một đợt kết thúc tranh tài hai bên đều không muốn đánh tự nhiên là bố tự tán nhưng là cái này xóm qua đi c ờ gờ chiến đội trận đấu này tỷ số thắng ít nhất lại tăng lên 10%. không nói những cái khác hỏa long hồn tăng thêm hay là rất lớn các đội h ư u tại thành công rút lui về sau cũng là đối tiểu v một trận khích lệ cái này đoạt long sát thực rất mạnh chỉ có tô h i ể u tâm lý phiền muộn cái này long là cái gì bị cướp đây này đối diện đi r ừ n g xảy ra vấn đề nha n h i đỉ cái này anh hùng đối tiểu long chém giết năng lực một bộ kỹ năng thêm trừng trị khẳng định so gợ dạ vẹt ổ n thương cao hơn nhưng vẫn là nhạt giọng nói qua tiểu vê trừng trị vật này cũng là thật không dễ nói có lúc khả năng chính là kém như vậy một chút cũng chính là vấn đề vật lý khả năng còn có nhất định tâm thái vấn đề tỉ như nói có đi rừng đang đánh thời điểm nhìn thấy đối diện đi rừng xuống tới biết đối diện là có khả năng đoạt lòng trong lòng tự đ ủ cái này nếu như bị đoạt chẳng phải là mình liền thành tội nhân tâm tính vừa x u ấ t ruột khả năng trừng trị sử dụng thời cơ liền sẽ xảy ra vấn đề kỳ thật vừa rồi cái này sóng cũng không phải cái gì trừng trị vấn đề đơn thuần chính là tiểu vê bom khói lập công trực tiếp đắp lên nhị đi trên mặt để nhị đi mất đi tầm mắt hắn còn chưa kịp dùng trừng trị đâu liền bị tiểu vê cho làm đi tìm ai nói rõ lý lẽ đi về nhà chỉnh đốn bổ sung về sau tô h i ể u bọn hắn cũng ý thức được không thể lại kéo vừa rồi kỳ thật không nên rút bọn hắn thời gian này điểm càng thêm cường thế vì sao muốn chạy đâu nên thửa dịp lúc này đánh tan đối phương mới được không thể lại tiếp tục hướng xuống kéo cũng không có cái gì quá lớn ý nghĩa ngươi nếu là thật kéo tới viễn cổ long ra lời nói thật đúng là không tốt l ắ m nói nhiều khi cầm tới long hồn còn bị đối diện lập bản trong đó không ít tán lệ chính là cái này viễn cổ long nói trắng ra ngươi không có cách nào cam đoan mình nhất định liền lấy đến viễn cổ long lỡ như cái này viễn cổ long bị đối diện cho cầm hoặc là đoạn vậy liền lật v i ê n cổ long vật này qua biến thái cũng không phải nói cầm tới v i ê n cổ long liền t h ấ t thắng nhưng là cầm tới v i ê n cổ long nếu là cùng đối diện đánh lên lời nói là nhất định có thể thắng vật này hiệu quả cũng không phải là long hồn có thể sánh ngang cờ gờ bên này cũng là rất quả quyết trực tiếp đi đại long bên kia thừa dịp trước mắt sức chiến đấu chính mạnh thời điểm trực tiếp tới đại long bất đoàn đại long đoàn chiến đối diện là khẳng định qua được t ớ i đón cái này rất bình thường không có khả năng nói vô duyên vô cớ liền đem đại long đem thả đây không phải là nói n h ằ n sao đại long thả lời nói cờ gờ chiến đội sợ phiến phức cao hứng còn không kịp đâu có thể lên cao điểm trên cơ bản trên cơ bản đánh không được lời nói chính là thông qua đại long vật này đến bất đoàn đối diện không có gì biện pháp chỉ có thể tới đón mà lại đối bọn hắn không phải rất có lợi chính là vừa rồi tại tiểu long bên kia g ẳ n g t ợ là đại chiêu mới dùng qua bây giờ còn chưa có tốt đâu không có g ẳ n g t ợ là đại chiêu đối diện cái này đội hình uy hiếp hay là tiểu rất nhiều bất quá cái này cũng là chuyện không có cách nào khác đây là người ta bất đoàn ngươi thật đúng là cùng không được cùng g ẳ n g t ợ là đại chiêu tốt lắm lời nói nói nói không chừng đại long đều không có kia còn đánh cái gì đâu cũng không có gì dễ nói trên cơ bản người đến về sau a bảo bên này liền trực tiếp đi lên mở lập đoàn loại chuyện này a bảo là nghiêm túc không có tại đại long trong hố kế tiếp theo đánh vừa rồi đánh đại long kỳ thật chính là cùng đại long hơi h ô động một chút mà thôi không có sát tâm đối diện vừa đến lập tức liền sẽ dừng tay dù sao bọn hắn đội hình trừ a bảo bên ngoài những người còn lại đều rất dọn trên cơ bản kháng đại long tổn thương hơi có chút phí s ứ c mà lại đại long công kích là có thể giảm ngươi song kháng ngươi nếu là thật đánh thời gian lâu dài đằng sau hp không được song kháng còn giảm xuống bởi như vậy lời nói đánh đoạn khả năng liền không có không có dây đại long ý t ứ người đến đánh nhau là được nói trắng ra hay là phải một đợt đoàn chiến đến phân thắng b ạ i thắng về sau cũng khỏi phải đại lòng trực tiếp liền có thể một đợt đánh lên về sau tràng diện rất phân l o ạ n tôi hiểu hay là dựa theo trước đó mình ý nghĩ đến chậm dài ở phía sau tăng máu cho kỹ năng liền tốt nhưng là mới đánh lên thời điểm tôi hiểu tay liền nóng lên song đang chết cực hạn chạm thải đến mỗi lần tay n ó n g thời điểm trên cơ bản đều là muốn đánh đoàn thời điểm lúc này cần nhất cực hạn thao tác tôi hiểu trong lúc nhất thời có chút hoảng lúc này đầu góc của hắn bên trong đã có thao tác mạch suy nghĩ giống như cũng không nghĩ một mực đi theo đồng đội đằng sau tăng máu tay phát nhiệt thời điểm tô hiểu vẫn tương đối hoảng cảm giác cái hệ thống này lại muốn bắt đầu hố người bất quá hắn ngược lại là rất nhanh liền ổn định đoán chừng chính là hắn trận đấu này quá ổn hệ thống nghĩ đến làm hai người đầu đến lời ít tiền m à t h ô i nhưng là vũ em cái này anh hùng bắt người đầu lời nói vẫn tương đối khó khăn a cái này chúng ta có thể rửa mắt mà đợi song phương đánh rất kịch liệt ra ngoài ý định chính là trong lúc nhất thời không người đến quản tô hiểu tô hiểu đi lên về sau đầu tiên là cho đối diện nào lên mì đi một cái trầm m c sau đó chính là các loại chạy vùng kỹ năng đại chiêu cũng là theo r a đánh lấy đánh lấy song phương đều có người tàn huyết không có người bị dây bất quá tại đồng đội tàn huyết về sau tôi hiểu di tốc là có cái lớn vô cùng tăng thêm đây cũng là vũ em bị động tại đồng đội hp hơi thấp thời điểm tới gần đồng đội thời điểm di tốc liền sẽ rất nhanh cũng là vì để cho ngươi có thể nhanh chóng cứu người nhưng là tại cái đoàn này chiến bên trong tăng tốc di tốc tác dụng quá lớn để tôi hiểu có thể nói là một mực điên cùng tại cầu vị ẩm ngay lúc này t chương i ể năm trăm chín mươi sáu hắn muốn làm anh hùng chương năm trăm chín mươi sáu hắn muốn làm anh hùng có thể cầm xuống s o n g s á t cùng tôi hiểu cực hạn này trạng thái thao tác khẳng định có mật không thể điểm quan hệ cũng hoàn toàn có thể nói tôi hiểu cái này quy kỹ năng thả rất tốt vận khí đồng dạng cũng rất tốt đụng phải hai cái đối diện tàn huyết người cùng một chỗ cái này cùng đối diện cho cơ hội cũng có quan hệ hai cái tàn huyết đứng chung một chỗ kia thật sự là cho người ta lập tức thu hai cái cơ hội đương nhiên nói nhiều như vậy lời nói chính yếu nhất t ô hiểu cảm thấy hay là hỏa long hồn không có hỏa long hồn lời nói t ô hiểu kia quy kỹ năng một điểm tổn thương thật đúng là mang không đi đầu người nào có khoa trương như vậy còn có song sát đâu khả năng đối tuyến thời điểm người dùng quy kỹ năng là rất buồn ôn bất quá đánh tới thời gian n à y điểm t ô hiểu ra cũng không phải cái gì phát mạnh t r a n bị cái này quy kỹ năng t ổ thương cũng có thể nói là cực kỳ bé nhỏ chỉ là hỏa long hồn hiệu quả phát động kia một chút vẫn có chút đau trực tiếp giúp đỡ tô hiểu thu lại hai cái tàn huyết có chút khó chịu đương nhiên cái này sóng đoàn chiến đánh hay là rất tịch liệt đối diện cũng không phải ăn chay trực tiếp đem tô hiểu nhà bọn hắn bên này a giờ quả táo nhỏ cho đánh giết mọi người cũng coi là nan giải khó đ i ể m đi nếu không có cái tô hiểu đại chiêu còn có không ngừng di động tăng máu kỳ thật cờ g ờ chiến đội thật đúng là không nhất định có thể đánh qua giảm không tốt liền l ậ xe có thể tiến vào trận chung kết khẳng định không có nhược lữ mà lại cái này hỏa long hồn ở một mức độ nào đó cũng là giúp đại ân may trận này đánh chính là giá hạch dù là a giờ hiện tại là không có bất quá cái này vờ dạ vẹt tổn thương thật đúng là không so a giờ thấp tiểu vê trận đấu này phát dục rất không tệ cũng liền dẫn đến em song phương đoàn chiến đánh có thể nói rất kịch liệt cho giải thích têu cuống họng đều có chút chịu không được cái chủng loại kia tô hiểu tại toàn bộ đoàn chiến bên trong tựa như là nước bên trong c á bơi một mực tại xuyên qua chính là không ai có thể sợ đến hắn c h ỉ bất kỳ hiệu nhưng là t i ế p xuống không thích hợp sự tình còn tại kéo dài phát sinh người thứ b ắ đầu đối diện phụ trợ cũng là bị tô hiểu cầm xuống đầu người rằng thật cái này liền không hợp thói thường bú em đánh đoàn thời điểm có thể cầm cái song sắt liền đã rất không hợp thói thường hiện tại tam sát đều tới tay đây coi là cái gì chẳng lẽ nói t ô hiểu hiện tại ở sâu trong nội tâm đã có thật không tốt dự cảm song phương đều đang không ngừng giảm quân số đối phương chúng đ a nọ gì ẩn nạ hay là có đồ vật trực tiếp c ư ơ n g ép đổi đi trầm mặc bất quá hắn có chút s ứ t ruột tại đổi đi trầm mặc thời điểm để cho mình cũng lâm vào trong nguy hiểm hiện tại tốt song phương đều chỉ còn lại hai người tiểu V ê cùng t ô hiểu bên này còn sống đâu bên này tiểu vg d a v e s hay là rất dã man trực tiếp hoạt bộ đi lên tiếp mặt chuyển vận họ dì ẩn nạ hai thương đi lên họ dì ẩn nạ là thật chịu không được c ủ a dạ kỳ hiệu lúc đầu tiểu vg d a v e s đi lên hai lần b ì n h đ trực tiếp đem cái này họ dì ẩn nạ đánh còn thừa lại một tiêm máu g d a v e s cái này bạo kích tổn thương phối hợp thêm hỏa long hồn đúng là rất khoa trường、ừ. họ dì ẩn nạ dù là có cái hộ thoát tại xem ra đều là tương đương yêu đất vừa rồi họ dì ẩn nạ vị trí một mực rất hèn mọt tiểu vg dạ v e s cũng sợ không tới nàng nói thật g dạ v e s cái này anh hùng tay xem như tương đối ngắn nhưng hắn cái này sóng đi lên thay người tự nhiên là đem mình cũng cho bại lộ liền kém như vậy một chút điểm liền có thể giết đáng tiếc là hai thương không có giết chết lời nói như vậy liền phải bên trên đạn cái này anh hùng liền c ũ n g chỉnh còn được đạn nhưng là người ta chỉnh tốt xấu có cái bốn phát đạn gợ dạ vest cầm trong tay chính là đạn diệt thương vậy liền không có gì biện pháp chỉ có hai phát đạn lúc đầu dùng e kỹ năng là có thể đổi mới một v i ê n đạn bất quá vừa rồi tiểu vê chính là dùng e thiết mặt cứ việc bình a có thể giảm e kỹ năng thời gian c ụ đồ nhưng vẫn là không có khả năng nhanh như vậy bởi như vậy lời nói đó không phải là cho tôi hiểu cơ hội sao tôi hiểu bên này nhẹ nhàng một cái bình a đi lên phối hợp hỏa long hồn bạo tạc hiệu quả lại đem người này đầu cầm x u ố n g đến có thể để cho vũ em một cái bình a đem đầu người cầm x u ố n g đến có thể thấy được đã đến cái tình trạng gì hoàn toàn chính là t i ê u máu đây là người thứ tư đầu vũ em muốn giết có chút để người cảm thấy nói nhảm cái này xác định là liên minh huyền thoại sao xác định mọi người chơi chính là một cái trò chơi tôi hiểu tay tại nóng lên đồng thời cũng có chút nhịn không được run r u dậy cái này cũng không phải là phát bệnh thời điểm run r u y chính là đơn thuần thân thể của mình phản ứng không có cách nào mắt thấy năm giết muốn tới tô hiểu thực tế là quá hoảng hoảng không được loại kia một cái năm giết chính là mười triệu a cái này ai có thể chịu nổi nhưng là bốn giết đều đến năm giết sẽ còn xa sao tô hiểu cũng biết mình bây giờ sợ là đã không có cách nào lại d â y ruộng tại có chiến đội bên trong có thể là vĩnh viễn không năm giết bởi vì trên cơ bản đều là bốn giết người kia đầu kiểu gì cũng sẽ bị người khác cầm đi liền có tổng không năm giết loại chuyện này dần ra đám f a n hâm mộ đều sẽ cầm cái này làm cái lạnh đến trêu chọc đương nhiên thi đấu chuyên nghiệp bên trong kỳ thật năm không năm giết cũng không trọng yếu vật này cũng chính là dạy hoa trên gấm m à t h ô i trọng yếu nhất hay là thắng được tranh tài người coi như cầm năm giết thua tranh tài cái kia cũng không tính là gì cái gì cũng không phải nhưng là tại cờ cờ chiến đội bên trong liền không có chuyện này trên cơ bản cầm tới bốn giết về sau tất cả mọi người sẽ tự giác để đầu người năm giết khẳng định là có bây giờ nhìn lại tôi hiểu cách hắn năm giết đã chỉ có cách xa một bước cái này thật đúng là v ố n trận đấu mùa giải cái thứ nhất đâu nếu như cầm tới năm giết năm giết tiểu vê g a hòa này đã bắt đầu kích động hô lên thậm chí ngồi trên đế đột nhiên còn bắt đầu chuyển động xem ra tựa như là động kinh như vậy t ô hiểu an bị tại bên cạnh hắn cảm thụ có chút rõ ràng giảng thật lúc này tiểu v so t ô hiểu đoán chừng phải kích động cái gấp một vạn lần trở lên t ô hiểu sợ hãi vô cùng ngươi không được qua đây a nếu như nhớ không lầm cái này gẳng t ợ l à trên thân hẳn là có thoáng hiện à, hắn hẳn là có thể chạy ẩm nhưng là ngay lúc này gẳng t ợ là một cái tinh rượu tam liên thủng trực tiếp nổ đến tiểu v trên thân gặng t là thời gian này điểm bạo kích bắt đầu về sau t ổ thương đã bắt đầu có chút bạo t ạ hương vị nổ một chút thật đúng là chịu không được tiểu vay vốn cũng không phải là đầy máu đánh đoàn đánh tới lúc này ngươi lại còn là đầy máu lời nói kia vấn đề thật thật lớn g ẳ n g gỡ là cái này cái thùng nếu là không có nổ đến hắn trực tiếp quay đầu liền chạy cho dù là khỏi phải thoáng hiện đều dùng c h á y mất bởi vì nổ cái thùng về sau g ẳ n g gỡ lạ là có thừa hiệu quả nhánh quả thật nghi chạy hai người kêu đ ổ i không kịp hắn tôi hiểu năm giết cũng liền không có loại này tranh tài còn không có triệt để phân ra thắng bại đâu sẽ không thật có đổ đần đi đưa năm giết nhưng cái thùng nổ đến hắn liền hết thể khắc nói thế thao bên trên đơn trực tiếp thoáng hiện đi lên hắn nghĩ thao tác hắn nghĩ đứng ra làm anh、hùng. chương năm trăm chín mươi bảy sử thi cấp năm giết chương năm trăm chín mươi bảy sử thi cấp năm giết chỉ có tại trọng yếu trong trận đấu mới có thể để cho một cái tuyển thủ đánh ra giá trị bản thân tới cho nên bình thường đến nhìn thế giới thi đấu bên trên đều sẽ ra một chút anh hùng đây cũng là vì sao có người đánh xong thế giới thi đấu giá trị bản thân t ă n gọn mà có người liền trực tiếp không có mấu chốt tranh tài mới có thể nhìn ra giá trị của ngươi nếu là ngươi thật có thể thao tác dù sao có người là chuyên môn vì cảnh tượng hoành tráng mà thành thế thao bên trên đơn lúc này không có làm h ả nhát người muốn làm một phút dũng sĩ hay là cả một đời hè nhát n hắn làm ra lựa chọn kỳ thật cái lựa chọn này xem ra không có gì m a bệnh đích thật là có thể thao tác gờ dạ vẹt đã là tan huyết chỉ cần hắn đem gờ dạ vẹt cho dây như vậy còn lại cái này bú em hắn thật đúng là không lo lắng đơn đấu lời nói thời gian này điểm hắn còn có thể đánh không lại bú em sao chỉ cần gờ dạ vẹt chết rồi vậy hắn chính là song sát cho nên cái lựa chọn này cũng là rất bình thường rõ ràng có thể thao tác tại sao phải chạy nếu là hắn chạy lời nói đoán chừng có thể bị đám p a n hâm mộ mắng chết giang dắc thoáng hiện đi lên về sau hắn lúc này là có bị động hỏa đao hiệu quả vừa rồi đánh cái thùng về sau có thể đổi mới cái này bị động mang theo hỏa đao kia một chút bình á hay là rất đau chính yếu nhất sẽ có cái kéo dài tổn thương tựa như là chảy máu như mà lại vừa rồi hắn cái kia tam liên thủng cũng không phải là dùng quy kỹ năng nổ tùng mà lại bình á đánh nổ cái thủng bởi như vậy lời nói hắn có thể tiết kiệm cái quy kỹ năng lúc đầu tổn thương tính toán hay là rất tinh chuẩn đi lên mang bị động một chút bình á tăng thêm quy kỹ năng lời nói người này vợ dạ vẹt là hẳn phải chết không nghi ngờ vũ em có thể tăng m á u hắn cũng coi như đến nhưng là trực tiếp tự mình đầy đủ nhanh như vậy cái này vũ em là phản ứng không kịp ai biết tô hiểu giống như là biết trước trực tiếp tại gặng tợ l à thoáng hiện rơi xuống đất vị trí thả cái e kỹ năng kỹ năng này thả để đối diện gặng tợ l à rất tuyệt vọng đồng dạng tô hiểu cũng có chút tuyệt vọng bởi vì cái đồ chơi này hắn hiện tại cũng là khống chế không n ổ i mình cái này trầm mặc đích xác có tác dụng rất lớn thoáng hiện tới về sau cũng chính là bình n a một chút mà thôi uy kỹ năng còn chưa kịp thả đâu người liền đã bị trầm mặc trầm mặc về sau hắn là thả không ra kỹ năng cứ việc có cái vê đ ú t kỹ năng có thể giải khai nhưng vậy cần thời gian kém điểm này thời gian trên thực tế liền kém rất nhiều tất cả mọi người là tuyển thủ chuyên nghiệp phản ứng không cần nhiều lời có đôi khi chính là lệnh một ly thất chi một phẩy không không không g dặm tôi hiểu bên này trực tiếp vê đ ú t cho tiểu vê trên v ũ nhưng là cái này vê đ ú t kỹ năng không có thêm quá nhiều máu bởi vì cái này gặng gỡ l ạ trên thân có tử hình tuyên cáo cái này giảm trị liệu trang bị hơn nữa còn có hắn bị động h ỏ a đao hiệu quả tại tôi hiểu cái này tăng máu xem ra lộ ra t ô hiểu giống như năng lực không thể nào làm được bộ dáng cái này nếu là lại đến cái quy kỹ năng lời nói gặng tợ là súng ống đàm phán nói không chừng còn là có thể một thương băng tiểu v vấn đề tiểu v cũng chính là vẹn vẹn một nháy mắt mà thôi cả người liền kịp phản ứng trên thân kỹ năng cũng đều đã tốt trực tiếp hướng gặng tợ là trước mặt ném cái b o n g khói hai người là mặt đối mặt cho nên cái này b o n g khói trên cơ bản chính là trực tiếp ném ở trên mặt lập tức để gặng tợ là mất đi tầm mắt tiểu v bên này bắt đầu đỏ trừng phạt treo lên bình a còn có quy kỹ năng cùng một chỗ ném lên đi mình bắt đầu hút máu bởi như vậy lời nói gặng thợ lạ liền không có biện pháp đánh giết tiểu vê thật nói đơn đấu lời nói ngươi liền xem như hậu kỳ gặng thợ lạ cái kia cũng không phải g ờ dạ vẹt cái này anh hùng đối thủ ta trực tiếp đuổi theo ngươi đánh là được còn có cái vũ em một mực tại làm người buồn nôn cái thứ nhì vê đúc kỹ năng cho tiểu vê thêm miệng viết chi về sau thế thao bên trên đơn cả người đều tuyệt vọng hắn biết mình cái này sóng thao tác thất bại không có dây g ờ dạ vẹt t n h hùng dưới ngươi cùng hai người kia đánh, đánh lâu dài này làm sao đánh năm giết năm giết tiểu vê người này thực tế là không giảm cứu một điểm cuối cùng máu thời điểm trực tiếp tặng cho t ô hiểu t ô hiểu đó cũng là không cái gì biện pháp chỉ có thể dưng dưng nhận lấy cái này n a m giết n a m giết ông trời ơi mấy cái giải thích cũng đều là triệt để điên cuồng thế giới thi đấu đoạt giải quán quân thời điểm giống như đều không có điên cuồng như vậy lúc k i ê u càng nhiều hơn chính là cảm động cùng phóng thích vũ em cầm n a m giết cái này quả thực chính là chuyện chưa bao giờ xảy ra có thể nói là t h ầ n cấp đây là sự thi đồng dạng n a m giết di l ạ c bên này cũng là yết hầu đã bắt đầu khẳng khẳng cảm xúc bình phục lại về sau rồi mới lên tiếng trời hạng ohz、yes, cái này ohz、yes. tại trận đấu này trước đó các ngươi a i nói với ta vũ em cái này anh hùng có thể cầm năm riết ta là khẳng định không tin thậm chí còn phải hoài nghi ngươi đến cùng biết hay không cái này trò chơi di l ạ c bên này nói nhìn t h ờ r ộ t dẹt thao tác về sau ta mới biết được nguyên lai thật hết t h ể cũng có thể đoàn mau bên này cũng là mở miệng nói ra trung thực đến nói mặc dù có nhất định vận khí thành điểm đại nhưng là s á t thực còn rất khoa trương hắn nắm giữ thời cơ quá tốt không hợp thói thường là không hợp thói thường một điểm nhưng là chúng ta có nói chuyện một cái này hay là nhờ có, có hỏa long hồn nếu không phải cái này hỏa long hồn lời nói vũ em là không thể nào cầm năm riết hoa hoa cũng là đường đường chính trinh nói một câu thổi bệ thổi bất quá lúc này hay là phải hơi giảng cứu một điểm tình huống thực tế không phải cái này hỏa long hồn cung cấp tổn thương tăng thêm lời nói vũ em điểm kia tổn thương ngươi cho người ta đầu bậy ở trước mặt hắn sợ là cũng không có gì biện pháp di l ậ c nhẹ gật đầu đích s á t vừa rồi tiểu về cái kia hỏa long c ư ớ c hiện tại liền có thể nhìn liền giá trị đến đích s á t giá trị có chút lớn và không cái này sóng đoàn chiến cũng không thể đánh thắng cũng khó nói mọi người rất tán thành cái này sóng ngươi đừng nhìn kết quả cuối cùng là ba đội năm nhưng trên thực tế song phương đánh rất tiếp cận kém một chút chính là bị đối diện cho đoàn diện nữa nha chỉ có thể nói hết t h ể đều làm ệ n h h ỏ a long hồn đích s á t lập công cầm xuống năm giết về sau không chỉ có là giải thích còn có khán giả điên cuồng các đội h ư u cũng đều cùng động kinh như vậy hung hăng đang gọi tôi hiểu cảm giác khả năng thai nghe đều muốn bạo tạc nữa nha mọi người cái này kích động đi giống như cũng là có thể lý giải vũ em cầm năm giết tuyệt vô cận h ư u thậm chí tỷ lệ cơ hồn là linh sự tình bây giờ bị tôi hiểu cho làm được ngươi cũng đừng quản cái gì vận khí tốt không tốt loại hình cầm tới đó chính là ngưỡng c ta là đường đường chính chính trong trận đấu cầm tới năm giết ngươi dựa vào vận khí cầm một cái cho ta xem một chút một số năm sau cái này ống kính hay là sẽ bị mọi người nói chuyện say x ư a tôi hiểu bên này cả người sắp khóc t h o n g ta mẹ nó ổn nguyên một trận kết quả cuối cùng bị hệ thống đến cái lớn cái này chó hệ thống có phải là đã sớm dự định tốt khó chịu nhất chính là cái này xong cự thua thiệt đoàn chiến đánh xong về sau tranh tài còn không có kết thúc đâu cũng không cách nào tiếp nhận hai người bọn họ không có cách nào một đợt kết thúc tranh tài vũ em cái này anh hùng không có đầy tháp năng lực vợ dạ b e s cũng không tính là quá nhanh nói cách khác tiếp xuống ít nhất còn có một đoàn chương năm trăm chín mươi tám một năm tiền lương không có chương năm trăm chín mươi tám một năm tiền lương không có dù sao bệnh thiếu máu là đã chú định hiện tại tôi hiểu làm cái gì đều vô dụng tranh tài còn phải tiếp tục nếu là thua thiệt nhiều như vậy tranh tài liền kết thúc kia còn hơi tốt một chút nhưng là hiện tại xem ra cảm giác cuộc thi đấu này là không có cách nào kết thúc liền hai người khẳng định là không có cách nào cưỡng ép một đợt chỉ có thể đi đẩy cái cao điểm cùng thủy tinh nếu là a giờ hoặc là trung đan tùy tiện có người tại nói không chừng còn có thể hơi thử một chút nhưng là liền tô hiểu rất tiểu v ề lời nói rõ ràng không kịp có thể đem cao điểm còn có thủy tinh thoái thác lời nói liền đã rất không tệ đại long bên này cũng là đánh không được suy cho cùng vẫn là hai người chịu không được chỉ có thể dựa vào gờ dạ vẹt một người đánh cái kia tốc độ hay là quá chậm một chút cho dù có cái v ũ em tại tăng máu đoán chừng cũng là chịu không được bên này trực tiếp đi tới đường bên kia đem cao điểm tháp còn có thủy tinh cho đ ẩ y cái này cũng là không có gì biện pháp ven đường binh tuyến thoạt nhìn là tốt nhất kỳ thật ngươi muốn thật tương đối lời nói cao điểm kỳ thật vẫn là hai cái đường biên trọng yếu nhất trung lộ vẫn còn tốt bởi vì ngươi trung lộ bình tuyến rất dễ dàng liền có thể thanh lý mất nếu là trên dưới hai đầu đường biên lời nói kỳ thật vẫn là có ảnh hưởng đường biên siêu cấp binh mang tới áp lực sẽ lớn hơn một chút hình thành tốt hơn k i ể m chế hiệu quả đẩy xong về sau hai người đi nhanh lên nếu ngươi không đi khả năng liền sẽ xảy ra chuyện tôi hiểu ngược lại là nghĩ ra sự tình nhưng hắn đứng tại chỗ lời nói chẳng phải là tương đương kỳ quái ả tiểu vê bên này thời điểm ra đi còn tới đối diện giá khu bên trong trực tiếp đem nửa bên giá khu cho càn quét một lần cái này s ó n g đánh xuống cờ vơ chiến đội quả thực là màu kiếm nhưng tranh tài còn không có kết thúc ngươi cũng không thể nói thế t h o chiến đội có rất lớn thế yếu hiện tại hết thệ cũng đều khó mà nói bởi vì đánh tới mức này tiếp xuống đoan chừng cũng chính là một đợt đoàn sự tình ai đánh thắng ai liền cầm xuống đến chứ sao vừa rồi kia sóng đoàn chiến vũ em n a m giết nhìn xem kích động về kích động bất quá cũng có thể nhìn ra cờ v ờ bên này đội hình đánh đoàn thật là không dễ đánh lắm lại đánh một đợt lời nói kết quả còn có thể thắng sao cái này thật đúng là không tốt lắm nói tranh tài tiến hành đến đằng sau cũng là càng ngày càng thật r ư ơ n g đối tô hiểu đến nói cái này chính là nhức cả trứng ta đều mười triệu thua thiệt tranh tài còn không có kết thúc còn phải đánh một đợt khắp nơi đều là hố a quỷ biết một đợt đoàn đánh xuống ta có thể thua thiệt bao nhiêu dù sao tô hiểu cảm thấy giống như có chút không thể tưởng tượng hương vị dù sao nhiều nhất chính là thua thiệt mười triệu thôi tô hiểu đã nghĩ đến cực đoan nhất tình huống đó chính là đợi một chút lấy thêm cái năm giết sau đó trực tiếp một trận tranh tài thua thiệt hơn hai mươi triệu tô hiểu quả thực là con mắt bên trong đều là nhiệt lệ cờ cờ bên này về nhà chỉnh đốn bổ sung về sau thử trận người cũng đều phục sinh mọi người lần nữa tập kết trực tiếp đi đại long bên kia rất rõ ràng mọi người cũng nhìn ra Không thể lại cùng đối diện như thế n thao l bên g đ kia cũng là không có cách chỉ có thể tới đánh bọn hắn ngược lại là còn muốn kéo một hồi nhưng tình huống không cho phép đại long là không thể cho bởi vì đã bị phá một đường lại cho đại long lời nói như vậy binh tuyến áp lực sẽ phi thường lớn có thể sẽ bị đối diện dùng vận doanh phương thức tươi sống hành hạ chết trong ạ Đại i nơi này tụ tập thời điểm, đối diện cũng là nhị không được, Long là này cũng nhịn không tụ tập t ự c tiếp lập dẫn đầu đ à Thế tới, bất chiến hắn các quá đội lần này bọn n buộc mặc dù là bị ư ợ c chủ lại là chủ động x u ấ thời t ủ cũng không có không biện gì kéo pháp, hồi một l nói, ven n đ ư ờ gian b n tiến liền h thể sợ là liền có c o h ơ điệu đi. t r o ngắn thời gian g n lần nữa buộc phát năm đánh năm đoàn chiến có thể thấy hậu kỳ về sau trận đấu này kích thích trình độ cái này sóng đoàn chiến đánh vẫn là trước sau như một kịch liệt b ấ t quá thoạt nhìn không có vừa rồi thường thức tính cao như vậy bởi vì trên trận mười người đều là không có thoáng hiện không có thoáng hiện lời nói có người liền dễ dàng bị dây khẳng định thao tác không gian sẽ hơi n h ỏ một chút nhưng là cái đoàn này chỉnh đánh so t ô hiểu nghĩ tốt hơn nhiều cờ vợ bên này đại hoạch toàn thắng cùng mọi người chứng minh một chút vừa rồi bọn hắn có thể đánh thắng cũng không phải là bật k h t ô hiểu sở dĩ cảm thấy còn rất tốt là bởi vì hắn không lấy được bất cứ người nào đầu cái này mới là vũ em đánh đoàn chính xác mở ra phương thức nhà vừa rồi cái kia năm giết giảng thật chính t ô hiểu đều cảm thấy nói nhảm vũ em cái này anh hùng đến cùng là thế nào cầm tới năm giết cực đoan nhất tình h u ố n cũng chưa từng xuất hiện xem ra hệ thống hay là lưu lại một tay không có đổi tận giết、tuyệt. rằng thật cái này nếu là lại toàn bộ năm giết tôi hiểu đoán chừng tầm tính thật m u ố n băng liền không mang chơi như vậy nhìn ra hệ thống cũng sẽ không như vậy qua điểm chủ yếu cũng được cân nhắc thực tế v ũ em ở trong trận đấu cầm một cái năm giết rằng thật chính là khó gặp một lần tình huống trên cơ bản cũng có thể nói tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả bản thân cái này chính là tỷ lệ rất thấp sự tình cùng chúng sổ số không sai biệt lắm hơn nữa còn có một điểm v ũ em cái này anh hùng ra sân xuất là rất thấp nhiều khi khả năng một năm tranh tài đánh xuống trong trận đấu đều chưa thấy qua một lần bản thân đánh liền thiếu đi lại thêm năm giết loại tình huống này một năm tại chức nghiệp trong trận đấu sợ l à cũng xuất hiện không được mấy lần cũng đều là loại kia thu hoạch năng lực rất mạnh anh hùng cầm hai loại tình huống tổng hợp cùng một chỗ lời nói có thể nói tỷ lệ là linh cho nên mới sẽ nói không chỉ có trước đó trong trận đấu không có người làm được qua về sau tranh tài đoán chừng cũng không có có một cái liền rất không hợp t h ó i thường ngươi nếu là hai cái lời nói đều không cách nào giải thích hệ thống xem ra cũng là minh bạch cái này sóng đánh cũng không giống là vừa rồi thảm liệt như vậy thoạt nhìn vẫn là có thể cờ cờ bên này còn thừa lại bốn người cũng liền trung đang t ầ m mặc hy sinh mà thôi còn lại bốn người cái này xác định vững chắc có thể kết thúc tranh tài mọi người trực tiếp một đường đẩy tiến vào kết thúc trận này hơi có chút dài dàng dặc tranh tài nhưng là tại người xem kia bên trong lại cảm giác nhìn còn gắng gượng quan g h i ệ n kỳ thật trận đấu này xem như chất lượng còn rất thượng thừa tranh tài hơn nữa còn nhìn thấy v ũ em năm giết loại khả năng này được ghi vào sử sách kinh điển ô n g kính giảng thật hay là có lời tối thiểu nhất tận mắt chứng kiến kinh điển tranh tài kết thúc về sau tất cả mọi người tâm tình khúc tệ cười cười nói nói đi trở về phòng nghỉ dù sao cầm xuống thiên vương núi chi chiến bọn hắn đã có được điểm thi đấu chỉ cần còn có thể lấy xuống một đem tranh tài liền có thể nâng đến c ờ gờ chiến đội trong lịch sử tòa thứ nhất mùa xuân thi đấu quán quân cút năm ngoái cầm tới cái kia là mùa hè thi đấu quán quân đều là mùa giải quán quân nhưng vẫn là điểm cái xuân h ạ n chỉ có tô hiểu sắc mặt sắc mặt âm trầm không chừng mẹ nó h ắ n trận đấu này thua thiệt mười lăm triệu có chút muốn mạng lại thêm ra sân tranh tài cũng là hơn mười triệu t ô hiểu hai trận tranh tài trực tiếp đem một năm tiền lương cho thua thiệt rơi quả thực đang dì máu chương năm trăm chín mươi chín được nhiều lời nguyên là đại nương nhóm chương năm trăm chín mươi chín được nhiều lời nguyên là đại nương nhóm giảng thật liền cái này hao tồn tôi hiểu một trái tim đều là đang dỉ máu cảm giác mình một năm này làm công tựa như là t ô i công bận nội mặc dù cái này đều nửa n ă m trôi qua hắn cũng không có đánh mấy trận tranh tài nhưng đã cảm thấy mình thực tế là quá thua thiệt một chút mẹ nó hảo tâm đau n h ấ t à mấu chốt kế tiếp còn có một trận đâu cái này mới là khó chịu nhất dựa theo cái tốc độ này tới trận tiếp theo đánh xong có thể sẽ thiếu đến gần bốn mươi triệu đi cái này không có gì vấn đề cái này cần bán bao nhiêu ca mới có thể kiếm đến à, đau lòng đến không thể thở nổi được không trở lại hậu trường tôi hiểu ngay tại kia ngồi không nói m ộ trước lời dám bẻ, xem bẻ, a còn rất đáng sợ. Chỉ đáng n rất g sợ. là mọi ờ i quái, hiểu phải cũng có cảm ca cảm cũng không quán này, không lần thứ nhất. kỳ thấy thứ tập tạ t r ư đó thi đấu thời điểm rõ ràng tất cả mọi người cao hứng bừng bừng chỉ có một mình hắn mặt tâm trầm xem ra nghiêm túc rất không biết còn tưởng rằng tranh tài thua đâu không có cách nào ngươi thua thiệt nhiều tiền như vậy còn có thể bảo trì tương đương bình tĩnh sao dù sao tôi hiểu là không có loại kia tâm lý tố chất lúc này cái gì h ỉ nộ không lộ đều là nói nhảm mà thôi tại các đội hữu xem ra đây chính là hiệu ca phong cách càng là xem ra ổn thời điểm hiệu ca người này liền càng nghiêm túc hắn không nghĩ để bất kỳ ngoại ý muốn phát sinh cho nên mọi người còn không có cao hứng nhiều một hồi đâu nhanh toàn bộ đều dừng không còn dám cao hứng v ừ n g mừng tôi hiểu l ự c ảnh hưởng thực tế là to lớn chủ yếu mọi người vẫn cảm thấy giống hiểu ca như ổn trọng một điểm mặc dù bây giờ là cục diện tốt đẹp bọn hắn khoảng cách quán quân cũng liền cách xa một bước nhưng là không thể cao hứng quá sớm tiêu binh thất bại loại sự tình này tất cả mọi người là nghe qua bên cạnh thần phong nhìn thấy về sau không khỏi âm thầm gật đầu trong lòng tự nhủ có tô hiện tại thật sự là quá làm cho người an tâm người này cho chiến đội mang tới biến hóa là trong, trong ngoài ngoài toàn phương vị h á n gái này huấn luyện viên ngược lại bất việc không ít các đội viên quá bành trướng sẽ dẫn đến có chút khinh địch làm huấn luyện viên có lúc xem ở mắt bên trong kỳ thật cũng thật bất đắc dĩ ngươi lúc nói hơi chú ý một chút lời nói của mình bởi vì nếu là xử lý không tốt khả năng còn đem trước mắt tăng cao thế khí cho đả kích nữa nhà đây chính là cái tương đối khó lấy xử lý điểm nhưng là ngươi xem một chút tô hiệu bên này xử lý liền rất đúng chỗ hắn thậm chí một câu đều không cần phải nói người hướng kia bên trong một tòa sắc mặt bạn k h i đến mọi người tự động liền minh bạch là có ý gì cao thực tế là cao tôi hiểu hiện tại chính là đơn thuần tâm mệnh mọi m à t tôi một câu đều không nói ngươi để ta một người làm lặng đi lập tức tiếp xuống tranh tài tôi hiểu thậm chí cũng không biết mình làm như thế nào đi ương đối nhưng là trận thứ tư tranh tài tôi hiểu không lên là không được bên trên bảy tương lời nói khẳng định đánh không lại đối diện trước đó trận đầu thời điểm cũng đều nhìn ra t r ê n l ệ n h lên một thua tôi hiểu cuối cùng một ván còn được dạng này thao tác không có bất kỳ cái gì ý nghĩa ngược lại có làm người ta tâm tính hiểm nghi tôi hiểu biết mình là chạy không thoát cho nên cũng liền không thế nào dễ dụa đi lên về sau tôi hiểu ngồi tại điện cạnh trên mạng đế cả người đều là hơi có như vậy một chút hoảng hốt trận này chơi cái gì đâu đây là cái vấn đề lớn nhất tô hiểu cảm thấy bên trên một trận v ũ em năm g i ế t trực tiếp đem hắn mạch suy nghĩ cho đánh mặt cùng anh hùng cũng không có gì quan hệ hệ thống có muốn hay không mặt lời nói ngươi còn có thể làm sao đâu rõ ràng không có cách nào t h á o t á c đ ề u cho nên trận đấu này tô hiểu cũng liền không dáy ruộng quyết định tốt hơn theo ý điểm đi giải thích bên kia cũng vẫn là tại thao thao bất tuyệt đâu hoa hoa bên này nói tốt các vị người xem hoan nên trở về cái này bên trong là lờ tờ ls mùa xuân thi đấu trận chung kết phía dưới muốn tiến hành chính là trận thứ tư tranh tài bên trên một trận tranh tài cờ gờ cầm xuống về sau hiện tại cũng là điểm thi đấu bán cách bọn họ đội xử cái thứ nhất mùa xuân thi đấu quá quân chỉ có cách xa một bước di l ạ c bên này cũng là nói nói đồng dạng đối thế t h o chiến đội đến nói hiện tại kỳ thật đã tại bên bờ vực tình huống vô cùng không tốt xem bọn hắn có thể hay không ổn định từ người xem góc độ đến nói ta tin tưởng mọi người hay là muốn nhìn đặc sắc như vậy tranh tài trực tiếp đánh đ ẩ y đoàn mao tiếp lời đến nói nói thực ra ta cũng muốn nghe tới hạnh khúc vang lên như vậy đánh tới thứ năm vạn mới là kích thích nhất bất quá trung thực đến nói ta cảm thấy hay là rất khó khăn dù sao ohz đi lên về sau cờ gờ t ỷ số thắng thật cao dọa người trận đấu này cờ gờ lại đi tới màu đỏ phương bọn hắn là có được cái tập vị bởi như vậy lời nói ohz sẽ càng thêm khó mà xử lý di l ạ c bên này đi theo liền nói nói thì nói như thế b ấ t quá vẫn là nhìn t h ế y h á c chiến đội điều chỉnh năng lực đi dù sao bọn hắn có thể một đường r ế t tới trong trận chung kết vẫn rất có thực lực rất nhanh liền tiến vào bình thường mở tờ bên trong đối cờ gờ chiến đội đến nói bọn hắn mở tờ là tương đối vững lòng bởi vì có cái tô hiệu tại lận tầy đâu n g ư ơ i phát hiện phía trước chọn không tốt lắm anh hùng thực tế là đánh không được lời nói ném cho tô hiểu chơi là được mọi người cũng liền không đoán tô hiểu sẽ chơi cái gì anh hùng cái này ngươi thật đúng là đoán không được tô hiểu cũng không có chờ lấy thần phong hỏi mình chơi cái gì hắn đã sớm nghĩ kỹ cũng không thể xem như nghĩ kỹ chính là điểm đến người đó là ai chứ sao bị tô hiểu điểm đến may mắn anh hùng là được nhiều cái này anh hùng đi tiêu chuẩn ti tan anh hùng đại chiêu chính là không ngừng hồi máu cái chủng loại kia hơi không chú ý ngươi thật đúng là xử lý không tốt hắn nhưng cái này anh hùng khẳng định là có tệ nạn đó chính là quá đần rất dễ dàng bị chơi d ư ợ u người giống bên trên đơn ti tan cho dù là cổng kềnh một điểm ngươi tối thiểu phải luôn có cái lập đoàn năng lực mới được ngay cả lập đoàn cũng không có cái này còn thế nào chơi ở trên đơn trên vị trí này đơn thuần chính là lãng phí ngươi đừng tưởng rằng mình có cái đại chiêu không ngừng hồi máu liền rất có thể chịu kỳ thật ở trong trận đấu thật đúng là không nhất định có cái này anh hùng có thể chịu lấy t ô hiểu mạch suy nghĩ đến xem hắn chắc chắn sẽ không chơi loại này anh hùng, loại này anh hùng hung hăng hồi máu nếu là lấy thêm cái dòng nước lời nói kia thật là biến thái không chết được nhưng là bây giờ tôi hiểu đã không thế nào nghĩ đến tặng đầu người sự tình cái kia có chút không quá hiện thực vẫn là câu nói kia hết thể nhìn duyên điểm cùng anh hùng không có gì quan hệ chẳng b ă n g toàn bộ được nhiều lao tử vui vẻ một chút không tốt sao được nhiều lời ngươi là đại nương nhóm tối thiểu nhất còn có cái tiết mục hiệu quả đâu nghe tới t ô hiểu muốn bắt cái này anh hùng thần phong không có gì tốt kinh ngạc tốt xấu hay là cái titan lên đường ngươi cầm cái thịt để đồng đội hay là rất yên tâm cùng t ô hiểu trước đó một chút lựa chọn so ra xem như rất bình thường nhưng thần phong hay là nhìn xem đối diện đội hình hắn đang suy nghĩ t ô hiểu cái lựa chọn này đến cùng là có huyền cơ gì đâu giảm thật một lát vẫn là không nghĩ ra được bất quá thần phong vẫn tin tưởng t ô hiểu không phải lựa chọn nhất định có hắn lý do chương sáu trăm chúng ta lại là quá n quân chúng ta luôn luôn quá n quân chương sáu trăm chúng ta lại là quá n quân chúng ta luôn luôn quá n quân được nhiều giải thích bên này hô lên nếu như không có nhớ lầm lời nói cái này anh hùng ở trong trận đấu giống như thật lâu không có xuất hiện qua ô hát dệt cầm đều là những này ít lưu ý anh hùng cuối cùng một tay được lấy thêm sau khi đi ra mọi người cũng không thế nào suy đoán đội hình cái này anh hùng ngươi tại trước mắt phiên bản đó chính là l c k ê cũng chỉ có thể miễn cưỡng đánh lên đơn mà thôi những vị trí khác khẳng định là không được ngươi nói đem cái này anh hùng cầm đi đi rừng hoặc là phụ trợ sao vậy khẳng định là không quá đi người bình thường thật đúng là hồn không ngừng cũng chỉ có tô h i ể u có thể k h ô n g chế lại di lặc bên này nói được nhiều cái này anh hùng thật đúng là không nghĩ tới bất quá đây là ohz dùng chúng ta cũng khỏi phải kỳ quái với hắn mà nói dùng không bình thường anh hùng kỳ thật chính là bình thường anh hùng nghe còn rất quấn miệng bất quá bên cạnh hai cái giải thích đều là nhịn không được cười lên chỉ nghe đoàn m a u vừa cười vừa nói cái này ngược lại là thật mỗi lần ta nhìn cờ cờ chiến đội thời điểm tranh tài nhìn thấy o h z t u y ệ n những này âm phủ anh hùng thời điểm cảm giác liền rất t i ế n tâm nhưng nhìn đến hắn cầm bình thường anh hùng lời nói t h như nói cái gì phiên bản cường thế anh hùng những cái kia cảm giác còn rất kỳ quái cảm giác nói không ra lời hoa hoa bên này cũng là vừa cười vừa nói nhưng là chúng ta có nói chuyện một à, ngươi đừng nhìn mỗi lần o h z d ù n g anh hùng đều là kỳ quái kỳ quái bất quá ngươi quay đầu ở trong trận đấu xem xét lại phát hiện nàng dùng cái này kỳ quái anh hùng ngược lại là có hiệu quả đúng cái này ta biểu thị đồng ý kỳ quái nhưng lại không đơn giản di l ạ c bên này gật đầu đồng ý nói chỉ là ta số tầng quá thấp thật đúng là một lát nhìn không ra cái này được nhiều chọn đến cùng có tâm h ý gì xác thực chúng ta hiện tại thật đúng là nhìn không ra chỉ có thể nói thần phong huấn luyện viên ý nghĩ thật sự là thiên mã h à n h không chúng ta thật đúng là đoán không ra chỉ có thể nhìn một chút tranh tài lúc này thần phong bên kia đã kết thúc bập cờ lấy xuống thai nghe xuống đài có thể nghe tới giải thích đều đang nói gì đấy bọn hắn ở phía sau đài xem so tại thời điểm kỳ thật đều là có thể nghe tới giải thích đang nói cái gì trừ phi là tại phục bản thời điểm mới có thể đem thanh lâm đóng lại đơn thuần chỉ cần hình tượng liền tốt thần phong nghe xong câu nói này lòng bàn chân trượt kém chút cả người đều cắm đến phía trước đi những n à y giải thích cũng rất có thể nói bậy đi đừng nói là các người giảng thật c h í n h ta cũng không biết cái này được phần lớn là có ý tứ gì còn tốt trận đấu này thời điểm không có gì hiện trường phỏng vấn loại hình cái này nếu là toàn bộ hiện trường phỏng vấn đoán chừng thần phong cũng không biết làm sao mở miệng b á n thứ tư tranh tài không có cái gì lo lắng vẫn là c ờ gờ chiến đội cầm xuống tranh tài so sánh với trước đó tranh tài trận đấu này ngược lại còn rất thiên về một bên Cờ g ờ ưu thế so trong tưởng tượng p h ả i lớn hơn 20 phút liền kết thúc tranh tài loại tình huống này kỳ thật trong trận đấu hay là rất thường gặp cho dù là song phương trên thực lực không sai bị lắm phía trước đánh cũng là thế lực ngang nhau đánh tới phía sau thời điểm khả năng liền có cái chiến đội kéo vợn ư tại bên mọi ự c ngươi nếu là điều chỉnh năng lực không được khả năng liền sẽ bị t i ê n về một bên treo lên đánh thực lực là không phát huy ra được thế thật cái này chiến đội thiên phú rất mạnh ngươi chỉ nói tiên h phú lời nói miểu sát gỡ chiến đội không có gì vấn đề nhưng cái này chiến đội vấn đề lớn nhất chính là tuổi còn rất trẻ tâm tính p ư ơ n g diện có thể sẽ ra một vài vấn đề cái này cũng không có gì biện pháp ngươi chiến đội nói thế nào đều vô dụng đều là tuyển thủ phải tự mình kinh lịch kinh lịch nhiều về sau khả năng liền hơi tốt đi một chút dù sao có kinh nghiệm mới có thể chống cự lại áp lực tôi hiểu được nhiều ngươi đừng nhìn thịt hắn trận đấu này vậy mà bỏ mình một lần đây là để tôi hiểu không thế nào nghĩ tới căn bản liền không nghĩ lấy chết thậm chí tôi hiểu cái này đều đã nằm xong tùy tiện hệ thống làm sao tới hắn đã bỏ đi giấy ruộng ai ngờ mình vô dụng vô cầu về sau cuối cùng một ván ngược lại không có gì t ô hiểu trận đấu này là năm một đầu người không coi là nhiều đối t ô hiểu đến nói là không tính nhiều chính yếu nhất cái này năm cái đều là khô cằn đầu người không phải cái gì một máu năm giết những này dính đến gấp đôi đổ vật bỏ mình một lần hay là rất mấu chốt cái này chết một lần nhưng chính là bốn triệu a đem thắng được tranh tài thiếu kia bốn triệu có thể nói lập tức liền cho c h ế t y ê u đối t ô hiểu đến nói đây coi như là vạn hạnh trong bất hạnh một trận trận chung kết mới thua thiệt năm triệu nói thật cái giá tiền này rất công đạo chủ yếu có trước hai trận tranh tài bảy ở kia bên trong giá cả tranh lệch như thế lớn lập tức liền để t ô hiểu cảm thấy còn có thể tiếp nhận nói đến cũng rất kỳ quái c ộ n lại ba trận tranh tài hết thể thua thiệt ba mươi mốt triệu t ô hiểu đang đánh xong về sau vậy mà cảm thấy còn tốt kết thúc về sau sân vận động trên không trực tiếp liền phiêu khởi và ngóng ánh giải l a m à u sau đó chính là thuộc về quán quân vinh quang thời khắc tới đối ứng là thế thật chiến đội bên kia năm người đang chờ cờ gờ chiến đội người tới sau khi bắt tay cũng chỉ có thể ảm đạm rời sân thậm chí tại hạ đi thời điểm n g ư ờ i trên mặt biểu lộ còn phải khống chế một chút lỡ như biểu hiện không quan trọng hoặc là bật cười lời nói bị quay phim đập tới khả năng quay đầu tại trên mạng chính là bị mắng cái này hay là rất khó chịu kỳ thật điện tử thi đấu chính là cái dạng này chỉ có quán quân mới có thể bị người khắc á quân xem ra cũng không tệ trên thực tế không ai nhớ được n g ư ờ i đây cũng là thi đấu tàn khốc nhất địa phương đi bất luận cái gì thi đấu đều là cái dạng này để chúng ta chúc mừng cờ gờ chiến đội cầm xuống bùn tràng tranh tài cũng đoạt được lần này mùa xuân thi đấu quán quân diễn tiếp theo bọn hắn vô địch thế giới vinh quang giải thích bên này cũng là chúc mừng lên nhưng là thật đến nâng cúc thời điểm mọi người ngược lại không có kích động như vậy giống như cái này quán quân xem ra đ í c h sắc chính là cờ gờ vật trong bàn tay mọi người thấy tô hiểu ra sân thời điểm đã cảm thấy không có gì hồi hộp kỳ thật kết quả cuối cùng quả nhiên cùng mọi người nghĩ cũng giống như vậy từ khi năm ngoái mùa hè thi đấu cuối cùng ô hát dẹp vị này tuyển thủ đăng tràng về sau c ờ gờ chiến đội liền cầm xuống tiếp xuống toàn bộ quán quân hoa hoa bên này kích tình nói nhưng cái này cũng không phải là kết thúc bọn hắn hành trình vẫn còn tiếp diễn tiếp theo nói thật không có ai biết cực hạn của bọn hắn ở đâu bên trong bất kể như thế nào để chúng ta chúc mừng c ờ gờ chiến đội hảo hưởng ả o h thụ cái này đoạt giải quán quân n â m g quốc thời khắc đi lúc này c ờ gờ chiến đội toàn thể cũng đều đi tới sân khấu bên trên lờ quán quân quốc cũng được sương chi vì ngân long quốc thế giới thi đấu bên ngoài xem như tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm đều theo đổi vinh dự cao nhất nói chắn g ra có thể cầm tới cái này vinh dự tuyển thủ đó cũng là số ít đi tới trên đài về sau mọi người quay chung quanh tại quán quân c ú t bên cạnh c á c mê ra toàn bộ tập trung nâng c ú t thời khắc mới là nhất động lòng người tất cả mọi người không n ú c đ í c h đang chờ tô hiểu đâu nâng c ú t người kia nhất định là tô hiểu đây cũng là mọi người ăn ý tô hiểu việc nhân đức không đ ư ợ c g ai tại muôn người chú ý trung tướng ngân long c ú t dơ lên cao cao các đội h ư u còn có huấn luyện viên tạo thành viên t a y toàn bộ khoác lên phía trên hiện trường gieo hỏi trần t i ê n trên đài ánh đèn lấp lóe còn có đầy trời giải lụa màu tại bay la tạ lại là một trang nổi bật chương sáu trăm linh một đêm nay cố gắng làm công chương sáu trăm linh một đêm nay cố gắng làm công kỳ thật cũng liền trên đài nâng c ú t thời điểm thoải mái như thế một hồi mà thôi l i ê n c u n g nam nhân thoải mái một lúc sau tiếp xuống chính là tiến vào thánh h i ể n thời gian bên trong bởi vì nâng c ú t về sau chính là phỏng vấn những n à y còn rất nhức cả chứng trên cơ bản buổi tối hôm nay sẽ lãng phí rất nhiều thời gian tại cái này trận quán bên trong trên đài thời điểm l i ê n bắt đầu phỏng vấn đây là cái nhằm vào toàn đội phỏng vấn nhưng tôi hiểu rõ ràng có thể cảm giác được hỏi hắn vấn đề nhiều hơn một chút còn có cái trận chung kết mở vờ tờ trao giải cái này khẳng định là t ô hiểu không cái gì tranh luận cũng coi là năm nay bắt đầu về sau t ô hiểu cầm tới cái thứ nhất giải thưởng mùa xuân thi đấu thông thường thi đấu giải thưởng tại quý sau、so、thi đấu trước khi bắt đầu trên cơ bản liền công bố ra cái gì hàng năm mở vở tờ một trận hai trận ba trận những vật kia nhưng là những n à y đều không có t ô hiểu không có biện pháp gì t ô hiểu thông thường thi đấu hết thể liền đánh hai trận mà tôi h mở màn chiến một trận còn có cuối cùng kết thúc công việc một trận coi như lời nói đó chính là bốn cái tiểu trận quan phương là có quy định nhất định phải ra sân bao nhiêu vở diễn mới tham lộ cùng những n à y giải thưởng bình chọn tôi hiểu đánh quá ít hắn là không có tư cách vậy nước một cái trận đấu mùa giải cái này nếu là cho ngươi thêm thông thường thi đấu giải thưởng liền có chút không hợp t h ó i thưởng cho nên f a n hâm mộ đều là lý giải cũng không ai mang tiết tấu loại hình những cái kia cũng không trọng yếu chính là nghe t ê m thay m à t h ô i trên thực tế cũng không bằng quán quân trọng yếu tổng quyết tái fmv tự nhiên mới là càng thêm c h ú mục nhưng là tổng thể đến nói cái này cũng còn tốt mọi người sẽ chỉ ghi nhớ ngươi có phải hay không cầm q u â n cái này tổng q u y t tái mở vờ tờ ngược lại không có gì tốt sách nếu là thế giới thi đấu fmv lời nói còn tính là tương đối c h ú m ụ c lờ tờ lờ tranh tài vẫn là thôi đi không ai quan tâm tổng quyết tái mở vờ tờ mọi người sẽ chỉ nhìn xem là cái nào chiến đội cầm tới quán quân đối tô hiểu đến nói loại vật này cũng là có chút ít còn hơn không người ta cho ngươi cũng không thể không muốn đi b ấ t quá chỗ tốt duy nhất chính là tổng quyết tái mở vờ tờ lại còn có một trăm nghìn khối tiền tiền thưởng rằng thật đây là để tô hiểu không thế nào nghĩ tới mặt khác mùa xuân thi đấu quán quân cùng năm ngoái mùa hẹ thi đấu đồng dạo đều là hai triệu tiền thưởng cái này hai triệu là toàn đội điểm bao quát nhân viên công tác phân đến tay vậy liền không có mấy cái cũng liền trên g đài a phỏng vấn cùng trao giải kết thúc về sau trực tiếp cũng liền kết thúc cái này trận đấu mùa giải cũng là thành công hạ màn sau đó khác chiến đội đều muốn nghỉ ngơi đối cờ gờ chiến đội đến nói vậy thì phải hảo hảo chuẩn bị chiến đấu msi đều là cái dạng này hàng năm thành tích tốt nhất chiến đội khẳng định là nghỉ ngơi ít nhất ngươi suy nghĩ một chút thế giới thi đấu liền biết thế giới thi đấu n ế u có thể đánh tới trận chung kết lời nói ít nhất phải tốn thời gian chừng một tháng mà mùa giải bên kia đánh xong về sau cùng thế giới thi đấu bắt đầu ở giữa còn có ít nhất một hai mười ngày chân không kỳ ngươi muốn thật cùng những cái kia không có tiến vào quý sau thi đấu đội so ngươi so với bọn hắn thiếu nghỉ ngơi hai tháng cũng không chỉ đâu nhưng loại này mệt mỏi tất cả mọi người là nguyện ý chỉ sợ chỉ có tô hiểu không nguyện ý đi trừ thi đấu mệt mỏi bên ngoài hắn còn phải thua thiệt tiền đâu cái này thật sự là khó chịu nhất hạ trang về sau đi hậu trường bên kia còn có truyền thông phỏng vấn truyền thông phỏng vấn kết thúc về sau trên cơ bản mới xem như kết thúc kết thúc về sau có cái tiệc ăn mừng đây là thiết yếu cho dù là bọn họ trước mắt tại ngoại địa đâu nhưng là ở đâu bên trong ngươi có tiền đều có thể ăn vào tiệc vừa vẫn l ã n h hội một chút cái này nơi đó mỹ thực tôi hiểu cũng hỏi một chút mỹ n u tới không nàng hôm nay là tại hiện trường biểu diễn mà lại biểu diễn xong về sau căn bản liền không có rời đi lưu lại xem so tài n ư ớ nha nhưng là mỹ nổ không có tới đoán chừng vẫn cảm thấy không quá quên đi nàng tới cọ cũng không có gì ý tứ mà lại mỹ nầu đi về sau bọn hắn cũng đừng nghĩ hảo h ả o ăn cơm trừ phi đi một chút tương đối t ừ mật địa phương mới được người mặc dù không đến bất quá mỹ nầu đem mình ở khách sạn địa chỉ phát trò tô hiểu khách sạn là đế đô bên này khách sạn năm sao giống như danh tự tô hiểu là nghe qua hẳn là cả nước đều nổi tiếng loại kia nói không chừng còn là toàn thế giới đều mắt xích đây này cái này đêm hôm quyết khắc mỹ nầu khẳng định lưu tại đế đô không đi nhà đoán chừng ngày mai là không có việc gì về thời gian còn rất nhản dỗi a đây là ý gì không cần nhiều lời đây là để t ô hiểu cơm nước xong xuôi mau trong tới tốt nhiên g cứu thảo luận một chút âm nhạc bên trên đồ đâu t ô hiểu sao có thể không hiểu phương diện này hắn là chuyên nghiệp buổi tối hôm nay tương đối tốt chính là không tiếp tục ăn thịt nướng nồi lẩu những vật này chế i n độ i liên hoan thích nhất chính là hai thứ này để t ô hiểu cũng là thật bất đắc dĩ phùng dũng bây giờ an bài một cái nơi đó nổi tiếng tiệm cơm nghe nói là đặc sắc cung đình đồ ăn mọi người cái này có thể hào hào thể nghiệm một chút lão bản liền không có tới gần nhất hẳn là có chuyện gì trước đó đoạt giải quán quân thời điểm hay là tự mình tới mời mọi người ăn cơm mà lại cũng chưa hề nói cho tôi hiểu tiền thưởng loại hình năm ngoái cho tôi hiểu đó là bởi vì tiền lương quá thấp sợ tôi hiểu tâm lý không cân bằng trực tiếp cho tiền thưởng xem như còn rất hào phóng cũng có lôi kéo hiểm nghi năm nay tôi hiểu cái này tiền lương trực tiếp thế giới thứ nhất trình độ bác mỹ bên kia nổi danh người ngốc nhiều tiền dưỡng lao thi đ ấ u khu cũng không nhân công tư trình độ có thể so ra mà v ừ a tôi hiểu lại không phải nhà từ thiện cái này tiền lương cao như vậy điều kiện tiên quyết ai còn cho tiền thưởng đâu không cho là hẳn là tôi hiểu cũng không nghĩ tới cái này ăn xong bữa cơm về sau mọi người tại bên ngoài đón xe về khách sạn thời điểm t ô hiểu bên này liền nói với phùng dũng m ộ t câu dũng ca k ê u cái gì ta đêm nay liền không quay về ngao lời này mới nói ra đến một đám đồng đội cùng phát tình như vậy bắt đầu đ i ê n cuồng kêu lên rõ ràng tại cái này ồn n ào đâu đối so t ô hiểu biểu thị đã thành thói quen t ô hiểu đêm nay không quay về làm gì đi cái này mọi người đều biết làm đồng đội sao có thể không rõ ràng hắn cùng bị nẩu đ i ể m kia sự tình đâu mọi người ao ước là ao ước nhưng càng nhiều vẫn cảm thấy hiểu càng như bức trừ t ô hiểu bên ngoài điện cạnh vòng bất cứ người nào cũng cầm không giới loại này cấp bậc nữ thần t ô hiểu ngồi lên đi khách sạn xe taxi đế đô lái xe sư phó có chút có thể tặng câu bắt được t ô hiểu có thể nói gọi là một cái thao thao bất tuyệt nhưng t ô hiểu chỉ là đại khái đáp lại một chút không có quá nhiều nhiệt tình cùng tâm tình chủ yếu vẫn là bị tiền cho b ư ợ n t ô hiểu nhìn một chút tiền của mình tình huống cũng liền hơn hai mươi triệu còn có cái gần mười triệu lỗ hổng tiền làm sao làm là cái vấn đề cũng may t ô hiểu cũng có chừng chủ ý còn có cái trước đó ban thưởng chân nam nhân trở lại hiện thẻ một mực vô dụng đêm nay phải dùng cố gắng làm công kiếm tiền mới là thật t ô hiểu có chút phiền mượn cũng không biết một đêm mười ba lần là thật hay là thổi ra chương sáu trăm linh hai làm sao quên cái này g ố c dạ đâu chương sáu trăm linh hai làm sao quên cái này g ố c dạ đâu ban đêm là cố gắng làm công một ngày tôi hiểu bên này cùng mỹ nầu cái kia cũng không phải lần một lần hai hai người đều xe nhẹ được quen đối lẫn nhau hết sức quen thuộc khoảng thời gian này bởi vì chuẩn bị phí sau thi đấu nguyên nhân hai người chưa thấy qua vẫn luôn kìm nén đâu đây là cái chú định không tầm thường ban đêm một đêm cuối cùng vẫn là không có mười ba lần tôi hiểu xác định đó chính là khoác lác tại tôi hiểu cái này bên trong không quá hiện thực bởi vì t ô hiểu lần này đều phải cái đem giờ dáng vẻ mười ba lần về thời gian căn bản là không kịp hết thể năm lần mà thôi cũng không tính ít dù sao t ô hiểu cùng mỹ n ổ cuối cùng đều thật mệt mỏi thiên đô sắp sáng hai người lúc này mới mê man ngủ thiết đi năm lần cũng còn tốt chân nam nhân trở lại hiện t h ể là một lần ba triệu một đêm cố gắng xem như kiếm được mười lăm triệu cái số này t ô hiểu còn tính là tương đối hài lòng bởi vì tối thiểu nhất lần này trận chung kết n ợ n l n ngược lại là có thể l ấ p bên trên còn về sau đại khái trên thân còn có mấy triệu tiền tiết kiệm cái này vẫn là có thể trong tay một điểm tiền cũng k h n g có người đều không có gì cảm giác an toàn bị nâu ngược lại là có tiền nhưng là hắn cũng không tiện thật cùng nữ nhân mở miệng đòi tiền a bất kể nói thế nào chân nam nhân trở lại hiện thẻ là thật dùng tốt một lần mười lăm triệu tôi hiểu cảm thấy nếu là lần sau trạng thái tốt một chút lời nói kiếm càng nhiều cũng là không phải là không được cũng không biết hệ thống còn có thể lại cho loại này chỗ tốt à tôi hiểu cũng không nghĩ tới mình còn có thể luân lạc tới dựa vào việc tốn thể lực ăn cơm một ngày nhưng suy nghĩ kỹ một chút không ăn trộm không đoạt thông qua mình lao động cùng mồ hôi làm giàu cũng không mất mặt trước kia hai người tỉnh lại thời điểm đều đã giữa trưa tôi hiểu trước t ỉ n h nhìn thoáng qua thời gian hắn cũng không phải rất gấp cái giờ này hắn những cái kia đồng đội đoán chừng khả năng còn không có tỉnh lại đâu bình thường người bên cạnh đều là cái giờ này mới bắt đầu tôi hiểu cảm thấy cũng không tệ lắm mà lại trở về lời nói cũng không cần thiết theo đội cùng một chỗ tôi hiểu cùng mỹ nậu cùng một chỗ đặt trước vé trở về đều được n à n g cũng là phải về giang hải lần này tới chính là diễn xuất tiện thể xem so tài mà thôi bình thường tôi hiểu đánh tới trận chung kết khoảng cách quán quân chỉ có cách xa một b ư ớ c thời điểm mỹ nậu liền sẽ đến hiện trường xem so tài t ô hiểu lúc ngủ có cái quen thuộc điện thoại mở chính là chế độ máy bay chủ yếu vẫn là không muốn bị quấy r à y nhưng là lại cảm thấy tắt máy không có gì tất yếu bay thẳng đi hình thức hoặc là đem gạ tờ ấy thế là được đóng lại chế độ máy bay về sau tôi hiểu xem xét h ẹ chặt bên trên không ít tin tức phát đi qua là đồng đội mình bậy bên trong đám người này hôm nay bắt đầu còn thật sống nha hiểu ca ngươi nếu là nhìn thấy lời nói nhanh đi nhìn xem tin tức ngươi cùng mỹ n ấ u tại cửa khách sạn bị người bị lập tới tôi hiểu không phải đâu cái này đều có thể hôm qua cùng mỹ n ấ u đi khách sạn hai người còn tính là địa thấp đều mang theo khẩu trang loại hình đây này kết quả cái này cũng có thể bị người cho chụp l ê n sao t ô hiểu cũng không nói nhảm tranh thủ thời gian mở ra bơi bù xem xét trực tiếp là nóng lục x o á t thứ nhất thậm chí có thể nói là bạo lục x o á t nhiệt độ tương đương bạo tạng buổi sáng ra tin tức nhiệt độ một mực tại t ă n gọn t ô hiểu lưu lượng là chạm tay có thể bỏng trước mắt điện cạnh vòng người thứ nhất mà lại viết ra nhiều như vậy ưu tú tác phẩm hoàn toàn ra vòng cái chủng loại kia chú ý độ rất cao lấy t ô hiểu lưu lượng còn có chú ý độ để nói những cái kia xem ra lưu lượng rất cao tiệu thì tươi t ô hiểu sợ là cũng có thể treo lên đánh rất đơn giản ngươi cái gì minh tinh không thể l à mỹ cho cả nấu liền không cần phải nói trước mắt hốt nhất nữ thần minh tinh e l bun mới bạo lửa về sau hiện tại mỹ nấu hoàn toàn là đỉnh cấp lưu lượng minh tinh hai người kia chuyện xấu nhiệt độ hoàn toàn bạo tạc nghe nói ngay từ đầu đấy bồ sẹ vợ còn xảy ra vấn đề chỉnh sáng sớm mới lên ban lập trình viên nhóm liền phải công việc lưu bù lên t ô hiểu ấn mở ảnh chụp xem xét mấy tấm hình phía trên đều là hình mở đây là vì phòng ngừa người khắc chuyện rõ ràng cậu từ thị giác xem ra hôm qua là bị người cho ngồi sổn những n à y cậu tử thật là vô khổng bất nhập bọn hắn cũng không có nghĩ tới phương diện này hai người không có cùng một chỗ bị đập tới tiến vào khách sạn thời gian hay là có khác biệt dù sao tôi hiểu là cơm nước xong xuôi tới hắn cái này chỉ có thể chứng minh hai người tại một nhà khách sạn là thạch trùy lật xem một lượt dưới đ ấ y bình luận đều là đang nói hai người tình yêu thật cũng không cái gì đ á n g mắng chuyện hai người thật lâu liền chuyển chuyện ể n c h u y xấu hiện tại bất quá là có thêm một cái thạch trùy mà tôi h thậm chí còn có không ít f a n hâm mộ đang mắng cậu tử nhàm chắn đâu người ta làm buổi hẹn ngươi đều đi ngồi sổn đập t ô hiểu nhìn trong chốc lát h ã n ngược lại là không quan trọng không biết mỹ nậu bên kia sẽ có hay không có ảnh hưởng t ô hiểu cảm thấy ảnh hưởng hẳn là có hạn mỹ nậu cũng không phải đi cái loại người này thiết lộ tuyến sợ hãi nhân thiết sụp đổ loại hình nàng chủ yếu dựa vào là tác phẩm ảnh hưởng khẳng định có khẳng định có người là hướng về phía nàng tướng mạo đến nhưng ảnh hưởng sẽ không quá lớn chính là mỹ nậu còn không có tỉnh tối hôm qua nàng mệt mỏi hơn một điểm mà lại thể năng phương diện khẳng định cùng t ô hiểu là không có cách nào so t ô hiểu cũng không có nhao nhao nàng lại không phải cái gì trời sập xuống sự tỉnh không có gì tốt ngạc nhiên t ô hiểu tại b ầ y bên trong v ề một chút đồng đội biểu thị tự mình biết phùng dũng còn thật quan tâm hỏi một chút có cần hay không chiến đội bên này quan hệ xã hội t ô hiểu suy nghĩ một chút hay là từ chối nói tạm thời không quá cần dù sao đây là ngành giải trí sự tình bay đầu hay là cùng mỹ nấu bên kia đến quyết định nàng đoàn đội khẳng định càng thêm sẽ xử lý những chuyện này đến lúc đó rồi nói sau qua không đầy nửa canh giờ mỹ nấu bên này cũng tỉnh lại mơ mơ màng màng nhìn xem t ô hiểu người thật đúng là đừng nói khó được có thể nhìn thấy mỹ nấu cái này thụy nhãn nông lung dáng vẻ còn thật đáng yêu đoán chừng có thể thấy cảnh n à n người Cũng liền tôi hiểu cùng tôi nghĩ n a m ta là người nào rồi ta là có chính sự nói với ngươi đâu tôi hiểu bên này cũng là không nói hai lời đưa di động đưa cho mỹ nậu nhìn nàng bay ở trên tủ đầu giường điện thoại nửa ngày đều không có động tĩnh đoán chừng là tắt máy đi vị nâu nhìn một chút thần sắc dần dần bình tĩnh lại người lạnh nói thử những này cậu t ử thật đúng là nhàm chán ngươi nếu không mở ra điện thoại nhìn xem người bên cạnh ngươi đoán chừng phải liên hệ ngươi đi tôi hiểu bên này nói vị nâu mở ra điện thoại di động trực tiếp liên nói cũng không quan trọng bên cạnh ta người cũng biết ta không quan tâm cái này song cha ta đánh mấy cái điện thoại tới ta làm sao quên cái này g ó c giả đâu tôi hiểu chương 603, công khai tử hình chương sáu công khai tử hình tôi hiểu cũng là trong lòng căng thẳng cái này bị người trong nhà biết coi như có hơi phiền toái tôi hiểu còn chưa làm tốt thấy g i a t r ư ở n g chuẩn bị đâu việc này n á o như thế lớn mỹ n ấ u người trong nhà nếu là hơi chú ý một điểm phương diện này tin tức lời nói khẳng định cũng liền biết điện thoại đánh mấy cái không biết liền có quỷ mỹ n ấ u ngay từ đầu còn rất cấp bách bất quá cũng là rất nhanh bình tĩnh lại nói ngươi đừng lo lắng cha ta bên kia ta trước hồ lộng qua、tốt. tôi hiểu nhẹ gật đầu mỹ n ấ u nếu có thể hồ lộng qua lời nói cũng là con đường tỉnh mình không ít chuyện không phải ba nàng trực tiếp tới hưng ơ sư vấn tội lời nói t ô hiểu thật là có điểm hoảng không có phương diện này xử lý kinh nghiệm nha chỉ nghe t ô hiểu lại hỏi vậy cái này sự kiện ngươi định xử lý như thế nào đâu hẳn không có bao lớn ảnh hưởng a cái này có ảnh hưởng gì không để ý liền tốt chuyện này nhiệt độ hôm nay thoáng qua một cái cũng liền không có b ị n ấ u bên này cho t ô hiểu phổ cập khoa học một chút bình thường có minh tinh bị như thế đập tới về sau liền hai loại biện pháp xử lý một loại là không để ý tới hoặc là nói là bằng hưu mọi người hiểu lầm còn có một loại chính là thừa cơ hội này dứt khoát quan tuyên quên đi thôi chúng ta lại không phải cái gì kết hôn vượt quá giới hạn có cái gì tốt hoảng t ô hiểu bên này nhẹ gật đầu đường đường chính chính yêu đương lời nói thật đúng là không có gì tốt hoảng nếu là kết ngôn vượt quá giới hạn bị đập tia s ắ c thực phải hoảng trên cơ bản lộ ra ánh sáng sau khi ra ngoài cũng l i ê n l ệ n h ảnh hưởng hay là thật lớn coi như ngươi về sau có thể tẩy trắng cũng được cần thời gian nhất định cùng khí lực mà lại có thể tẩy trắng cũng không nhiều đâu không ít minh tinh đều là đưa tại cậu t ử trên thân minh tinh trên cơ bản đối cậu t ử đều là căm thủ đến tận xương thủy nhưng là không có gì biện pháp thứ này tránh không được ngươi chỉ có thể chú ý mình hành vi đối tô hiểu bọn hắn không cái gì ảnh hưởng mỹ nậu tiếp tục nói ta cảm thấy chúng ta không có cái gì tất yếu hiện tại con tuyên chủ yếu quan tuyên về sau cha ta bên kia không tốt lừa gạt mà lại quan tuyên lời nói sẽ để cho cậu t ử bên kia rất đáp ý cảm giác bọn hắn giống như lập công như vậy nói thật ta không nghĩ để cậu t ử thư thái như vậy t ô hiểu nhẹ gật đầu cái này cũng phù hợp hắn ý nghĩ không phải nói không muốn thừa nhận chính là đơn thuần cảm giác đ à n cái yêu đương làm quá manh động không tốt điệu thấp hơn một điểm tốt đâu mọi người cũng không phải không biết vốn là có rất nhiều nghe đồn bắt quái tin tức một mực không từng đứt đoạn lại thêm hôm qua mị nầu diễn xuất thời điểm cuối cùng hô cái t ô hiểu cố lên trên cơ bản đã chứng minh rất nhiều thứ tương đương với đang biến tướng thừa nhận mọi người tâm lý đều hiểu cái này tin tức nhiệt độ mặc dù cao nhưng không hề giống loại kia bom nổ dưới nước lập tức nổ tất cả mọi người một bước ngược lại cảm thấy không có gì tốt kinh ngạc nhiệt độ cao đơn thuần chính là mọi người đang ăn dưa mà thôi tôi hiểu cũng liền nói được thôi vậy chúng ta liền mặc kệ ngươi dự định lúc nào trở về ta đều được mỹ nậu có chút bất đắc gì nói phiền chết rồi vốn đang dự định hôm nay cùng ngươi ra ngoài dạo chơi đâu ai biết ra chuyện này ta hiện tại cũng có thể khẳng định chúng ta khách sạn bên ngoài đoán chừng không ít cầu tử đã tại ngồi sộn nếu là đi ra ngoài không thể đi cửa trước xem ra m ì nổ kinh nghiệm hay là phong phú tôi hiểu đều không nghĩ tới cái này trở lại giang hải về sau hết thể khôi phục cuộc sống bình thường tôi hiểu tự nhiên hay là đợi tại chiến đội bên trong mọi người có cái ngắn ngủi ngày nghỉ nhưng thời gian cũng liền hai ba ngày mà tôi h dù sao kế tiếp còn đạt được nước thi đấu đâu cũng không thể thư giãn s u ấ t ngoại thi đấu vậy liền đại biểu mình thi đấu khu cùng quốc gia ngoại chiến thời điểm nhất định không thể như xe bị tua xích bao nhiêu trong nước chiến đội đều là bởi vì ngoại chiến như xe bị tua xích kết quả bị người đen thảm theo tôi hiểu cuộc thi đấu này đó chính là hố tra địa phương ủy biết lần này quý bên trong thi đấu đánh xong về sau mình lại được thua thiệt bao nhiêu thực tế là rất khó chịu nhưng là cái này quán quân chắc là vật trong bàn tay mùa giải quán quân còn có trọng yếu nhất ép thi đấu quán quân là có còn kém cái quý bên trong thi đấu quán quân trên cơ bản trọng yếu tranh tài quán quân tôi hiểu đều có còn lại những cái kia đều là có cũng được mà không có cũng không sao nghỉ ngơi thời điểm tôi hiểu cũng không có ra ngoài sóng còn tại chiến đội bên trong đ ợ i đâu mình ra ngoài cũng không biết nên làm gì công ty bên kia còn được cũng khỏi phải t ô hiểu một mực đi nhìn chằm chằm về phần lợi đến kiếm tiền đoán chừng còn có đoạn thời gian đâu ngược lại là mình công ty giải trí đã bắt đầu có khởi sắc Mỹ nâu là cùng t ô hiểu đồng thời trở về bất quá trở về về sau hay là có công việc không có cách nào cả ngày cùng t ô hiểu dính nhau cùng một chỗ phùng dũng ngày này tìm được t ô hiểu mở miệng liền nói t ô hiểu tới một chuyến cùng ngươi đ à m sự kiện t ô hiểu xem xét bộ d ạ n g này liền biết khẳng định là chuyện đ ứ n g đắn không đứng đắn sự tỉnh cũng không thể giữa ban ngày mà nói không quá phù hợp còn tưởng rằng là thương vụ chuyện hợp bắt đầu lập tức hai ngày nữa bọn hắn là có một ít quay t r ụ sẽ tương đối bận ở ộ i các loại quảng cáo còn có quan phương video hiện tại cờ cờ chiến đội chính là lưu lượng thứ nhất chiến đội các loại công ty quảng cáo cũng là chen chúc mà tới chiến đội cũng được kiếm tiền làm tuyển thủ hay là phải phối hợp một chút không phải cũng không thể vì yêu phát điện đi mặc dù nhiều khi đám f a n hâm mộ sẽ lên án chiến đội hoạt động thương nghiệp quá nhiều ảnh hưởng chiến đội bản thân thành tích nhưng vẫn là nhìn thành tích ngươi nếu làm một mực chiến tích đều tốt ngươi cả ngày không huấn luyện đều vô sự ai quản ngươi những cái kia đâu bình thường đều là thành tích không tốt bắt đầu không ngừng thua thời điểm các loại tiết tấu cũng liền đến đến bên này bình thường chỗ á cơm hai người tại cạnh bàn ăn ngồi xuống phùng dũng bên này nói ngay vào điểm chính là như vậy quý bên trong thi đấu không phải còn có đoạn thời gian n h a quan phương bên này là có một ý tưởng muốn để ngươi xem một chút có thể hay không biết một ca khúc xem như chúng ta xuất trình ca khúc đến cố lên để khí thuận tiện làm một chút mở rộng loại hình tôi hiểu có chút một b ự c đây là cái gì kỳ quá ý nghĩ mấu chốt do ta viết ca rất đắt có được hay không các ngươi không phải là muốn bạch chơi à. phùng dũng tiếp tục nói quan phương bên kia sẽ cho tiền mở ra ba triệu thuế sau giá cả ngươi thấy thế nào không hài lòng hẳn là có thể đảm tôi hiểu sáng tác bài hát giá cả rất cao hiện tại đã không phải là cái gì bí mật dù là không phải ngành giải trí đều biết chỉ nghe tôi hiểu nói được ta quay đầu xem một chút đi ca sĩ là ai xác định được sao đưa tiền lời nói vậy là tốt rồi nói ba triệu không đắt lắm nhưng tổng thể giá thị trường đến nói cái giá tiền này hay là rất đắt hơn nữa còn là thuế về sau xem như tương đối có thành ý quan phương mặt m ũ i không cần thiết không cho đối chiến đội cũng là có chỗ tốt tôi hiểu lại không phải không bỏ ra nổi tới sáng tác bài hát lời nói chứ cần dán vào chủ đề bên ngoài còn phải nhìn ca sĩ phong cách ai ngờ phùng dũng lại nói quan phương bên kia là hy vọng để n g ư ơ i mình đến hát tôi hiểu không có nói đùa chớ dự định công khai tử hình chương sáu trăm linh bốn dù sao có người h ạ m chót chương sáu trăm linh bốn dù sao có người h ạ m chót quan phương làm sao lại có loại này kỳ quá ý nghĩ dù sao nghe tới phùng dũng câu nói này thời điểm tôi hiểu thật đúng là bị hù dọa mấu chốt nhìn một chút phùng dũng trên mặt biểu lộ còn rất nghiêm túc hắn khả năng thật không phải là đang nói đùa g i n g thật cái này còn rất đáng sợ nói đùa cái gì để chính ta đi hát đây không phải đùa giỡn hay sao ta tại cờ tờ vở bên trong ca hát đều có thể hát kh đến không có bằng hữu cái chủng loại kia được không nếu là ta thật có ca hát cái kia thiên phú lời nói ta còn tới đánh nghề nghiệp trong tay nhiều như vậy ưu tú ca khúc c h í n h ta xuất đạo không được sao bán ca thu nhập lại cao cũng không có mình xuất đạo khi mình tìm kiếm nhiều a m i nấu đại ngôn thu nhập tôi hiểu lần trước vừa bạn hỏi một chút hỏi về sau mới ý thức tới mình cùng mình tinh trích lệ nhân n h khí bên trên khả năng không kém quá nhiều nhưng là ca vị cũng không phải là một cái cấp bậc đại ngôn phí cũng kém rất nhiều dù sao không phải một vòng giá thị trường liền bày ở cái này bên trong tôi hiểu có thể có biện pháp nào đâu chỉ có thể chua vấn đề là tôi hiểu hát không được a ca hát có thể sẽ người chết cái chủng loại kia ngay cả bình thường cũng không tính chính là rất khó nghe tôi hiểu có thể rất có trách nhiệm mà nói không dễ nghe bình thường ngay cả cờ tờ vợ đều không thế nào thích đi người ngươi để ta đi ghi c h ắ p ca đây không phải xả đạm à có thể là cảm giác đội chúng ta vinh ê á t mở rộng bắt đầu càng thêm có ý nghĩa đi mà lại f a n hâm mộ nghe sẽ có cảm giác thân thiết tôi hiểu lời giải thích này tôi hiểu làm sao liền không quá tin tưởng đâu trong lòng tự nhủ có phải là vì tiết kiệm tiền a mời sao ca nhạc đến hát lời nói kia không được dùng tiền ạ nhưng là ngẫm lại cũng không nên quan phương hẳn là không thiếu tiền hiện tại mùa giải làm tốt như vậy năm ngoái cầm xuống quán quân về sau đem toàn bộ tranh tài nhiệt độ đều cho mang cao năm nay mặc kệ là tài trợ hay là cái gì đều so trước đó cao nhiều thậm chí một cái mùa giải danh lệch đều bán đến một trăm triệu trở lên l i ê n cái này rất nhiều có ý tứ người cũng đều đánh về đầu đoạn đâu đ đều là khai thác đấu thầu phương thức cái này quan phương có thể thiếu tiền sao rõ ràng là không kém ba triệu đều tốn còn có thể kém mời người đến ca hát điểm kia tiền sao rõ ràng là không thiếu quan phương có ý nghĩ này lời nói cũng không đến nỗi như thế trừ hơn nữa còn có một điểm đây là tô hiểu viết ca hiện tại tô hiểu viết ca tại ngành giải trí bên trong cũng có ũ n g c thể nói đại danh đình đình thậm chí đã trở thành tinh phẩm đại danh tử cái này cũng không cần mọi người thổi sự thật bày ở nơi đó tô hiểu viết ra ca liền không có không được đều rất tốt rất lựa bao nhiêu người đều nghĩ đến để tô hiểu cho viết một ca khúc đâu hiện tại tô hiểu viết ca liền bày ở trước mặt có loại này biểu diễn cơ hội tin tưởng rất nhiều sao ca nhạc không trả tiền đều là nguyện ý hát bài hát này bạn quyền coi như không thuộc về hắn nhưng ca là hắn hát quay đầu nếu là lựa lời nói nhân khí vẫn là hắn rất nhiều người đều sẽ nguyện ý quan phương không có mời nói rõ bọn hắn thật có mình ý nghĩ nhưng là ý nghĩ này t ô hiểu là không có cách nào tiếp nhận cái này không hố cha à t ô hiểu trực tiếp liền nói dũng ca ngươi nhanh đi cùng quan phương người nói một chút sáng tác bài hát ta có thể đáp ứng nhưng là ca hát coi như xong đi ta ca hát thật không được thượng đế đem ta cái này phiến cửa sổ cho đóng lại thậm chí còn bên trên đem k hóa ta ca hát thật khó nghe cái này không lừa ngươi nếu là thật ca hát còn có thể lời nói ngươi nói ta sẽ sáng tác bài hát ta vì sao không mình xuất đạo đâu quan phương những lãnh đạo kia nếu là không tin dũng ca ngươi quay đầu tìm cờ tập vờ đem bọn hắn đều cho hô hào ta tự mình đi ca hát cho bọn hắn nghe dù sao t ô hiểu là quyết định cái này sống mình là không thể tiếp đây không phải phá hư hình tượng của mình sao hoàn toàn không cái gì tất yếu phùng dũng nhịn không được liền b ậ t cười t ô hiểu ngươi đừng kích động thật không đến mức kỳ thật t ô hiểu ca hát không dễ nghe cái này không phải bí mật gì mọi người đều biết bởi vì không chỉ một người hỏi qua t ô hiểu có tài như bậy hoa mà lại cái này tướng mạo trên cơ bản phóng tới ngành giải trí là nhất định có thể lựa vì sao không đi ngành giải trí làm cái siêu sao chạy tới đánh nghề nghiệp nữa nha mặc dù đánh nghề nghiệp tới được đ ỉ n h phong nhưng là cùng ngành giải trí bên trong s u p tơ sơ ta khẳng định vẫn là có khoảng cách mà làm tuyển thủ chuyên nghiệp lời nói cứ như vậy mấy năm đ ỉ n h phong mà thôi đánh xong trên cơ bản liền giải nghệ không giống n g ư ờ i tại ngành giải trí bên trong chỉ cần một mực có tác phẩm lời nói chơi một đời đều không có gì vấn đề tôi hiểu cũng không giống có ít người trong b ứ c nói cái gì đây là m ộ t tưởng trò chơi là ta yêu quý loại hình đến thế tỉnh mỗi lần t ô hiểu trả lời đều rất chân thực không có cái gì nguyên nhân khác chính là ca hát khó nghe mà thôi cái này không nhiều đơn giản ả chỉ nghe phùng dũng bên này l i nói ta vừa rồi lời còn chưa nói hết đâu nhìn em ngươi kích động không phải một mình ngươi hát là để các ngươi chiến đội mấy người cùng đi hát xem như cái hào sướng tôi hiểu cái này làm sao cảm giác nghe càng thêm q u a điểm rồi quan phương đến cùng đều là nghĩ như thế nào có phải là muốn để đám f a n hâm mộ chết một người đều đầy đủ tra tấn ngươi để năm sáu người cùng một chỗ tra tấn mọi người những n à y các đội h ư u giọng hát tôi hiểu may mắn cũng nghe qua k i a so với mình cũng không nhất định mạnh đến mức nào thậm chí còn có càng thêm kéo vượn g cái này tụ cùng một chỗ lời nói tôi hiểu thật đúng là không phải nhất á t chúng ta cùng một chỗ hát ta cảm giác cái gì ca đều hát không tốt đây không phải nói n h ả má người sợ cái gì đâu hiện tại không đều có một triệu điều âm sư sao khẳng định không có gì vấn đề phùng dũng bên này nói người nói những vấn đề này ta cũng cân nhắc qua bình thường tiểu vê kia hàng một ca hát liền cùng quỷ đạo ta thường xuyên có thể nghe tới cho nên liền cùng quan phương nói có phải hay không là không đáng tin cậy quan phương người biểu thị bọn hắn sẽ mời tốt nhất âm nhạc đ o à n đội đến lúc đó thả ra khẳng định liền đêm hai tôi hiểu hợp l ấ đều kế hoạch tốt ta kỳ thật điều âm sư đúng là có đồ vật một triệu điều âm sư cánh lạnh nhưng là cường đại đích xác thực không giống coi như người ghi chép thời điểm là quỷ khóc sói g à o khả năng cuối cùng thả ra phiên bản nghe cũng vẫn là rất không tệ tựa như nhìn thấy một chút âm nhạc loại tuyệt tú tranh tài tiết mục người bình thường nghe vẫn được làm sao đến trận chung kết trực tiếp thời điểm nghe liền cùng thai nạn xe cộ hiện trường cho dù là những cái kia chuyên nghiệp sao ca nhạc hát cũng không thể nghe chủ yếu vẫn là bình thường mọi người nhìn đều là ghi chép tốt truyền bá khẳng định có tu âm thật trực tiếp thời điểm liền biết cho dù là cỡ lớn tệ tối t h thật rất nhiều đều là giả hát tu âm về sau nghe đều là rất không tệ nói tô hiểu đều không thế nào h o n g phùng dũng còn nói thêm dù sao các ngươi có mấy người hát một bài về sau nghe hay là loại hồi ức đâu lại nói hát so ngươi khó nghe khẳng định có ngươi sợ cái gì q u a n ta biết liền ta trầm mặc cùng tiểu b ê hai người bọn họ ca hát cũng khó khăn nghe tôi hiểu nghe xong xác thực không lo lắng sợ cái gì đâu dù sao có hát chót chương sáu trăm linh năm ta tin tưởng chương sáu trăm linh năm ta tin tưởng tô hiểu bên này cuối cùng tại phùng dũng quyết bảo vẫn là đáp ứng không nghĩ để phùng dũng cùng văn phương bên kia khó mà bàn giao chỉ là một phương diện mà thôi không phải cái gì nguyên nhân chủ yếu nói thật nếu thật là cái gì loạn thất bát tao vô lý thỉnh cầu chỉ sợ là t ô hiểu cũng sẽ không chim bọn hắn ngươi tìm ai đến nói đều không dùng t ô hiểu liền mẹ nó hiếu kỳ muốn nghe xem bọn hắn một cái đội nhân quỷ khóc xói chu cuối cùng đến cùng là hiệu quả gì ngươi nghĩ như vậy cảm tạ còn rất mong đợi đâu dù sao bọn hắn sáu người cùng một chỗ cái này thật đúng là có thể nếu là chỉ có một người lời nói t ô hiểu sợ là liền không thể đáp ứng một người tử hình nhiều khó chịu à nhưng là mọi người cùng nhau lời nói vậy liền không quan trọng một ca khúc sáu người điểm xuống tới một người cũng liền kia vài câu mà tôi mà lại hợp sớm thời điểm trên cơ bản chính là hôn hhh giống như vấn đề cũng không phải rất lớn phùng dũng nói cũng không sai cái này đích sắc là một loại hồi ức mười năm sau ngươi lại nghe bài hát này bắt đầu hồi ức thời điểm khẳng định đang nghĩ ta mẹ nó vì sao tài giỏi loại này nóc so sự tình đâu chỉ đổ thừa lúc ấy tuổi còn rất trẻ à. tôi hiểu đáp ứng về sau lúc buổi tối toàn đội đều biết chuyện này tiểu về cái này tên dở hơi có chút không thể tưởng tượng nổi nói à đủ chúng ta đây là muốn xuất đạo rồi có thể à, này chúng ta về sau nếu là đánh nghề nghiệp biến mất tốt xấu đi ngành giải trí cũng có thể kiếm miếng cơm ăn Mắt tôi mắt tay. cũng hưng phấn là phủi hiểu có chút không hiểu rõ vì sao mấy người này nghe nói muốn ca hát còn rất hưng phấn đâu thật sự không rõ ràng mình là cái gì trình độ còn đi ngành giải trí phát triển đâu không nói hát thế nào cầu mấy người các ngươi đi chiếu chiếu tấm gương không phải cũng là được đoán chừng hay là một cái hai cái hưng phấn đi dù sao cho tới bây giờ không tiếp xúc qua cái đồ chơi này cảm giác còn rất mới lạ k h i thật ghi chép ca loại sự tình này đi cũng không có cao lớn như vậy bên trên chính ngân nguyện ý tiêu tiền lời nói mình cũng có thể đi ghi chép đều không phải cái vấn đề lớn gì thật thử qua Thì、thật cũng liền có chuyện như vậy can đoan liền sẽ không nghĩ đến lần sau tôi hiểu mặc dù mình không có ghi c h ắ c qua bất quá hắn kinh nghiệm vẫn phải có tốt xấu là vòng âm nhạc từ bên trong hiện tại có tiếng sáng tắt n g ư i tôi hiểu làm sao có thể không hiểu những này đâu trước đó trong lúc rảnh rỗi thời điểm cũng là nhìn qua m ì nầu ghi c h ắ c ca a bảo ra hòa này hay là một bộ liếm cầu d á n vẻ chỉ nghe hắn nói chúng ta sẽ không chân hòa đi hiểu ca viết ra ca khẳng định sẽ lửa mặc dù có bước nông ngựa hiếm nghi bất quá cái này nói đích sắc cũng là lời thật tôi hiểu bên này vẫn là nói thời gian tương đối gấp không nhất định có thể viết ra cái gì tốt ca các n g ư ờ i đ ừ n g ôm kỳ vọng quá lớn ngoài miệng nói như vậy nói trước kéo thấp mọi người chờ mong cảm giác cái này cũng là cơ bản thao tác tôi hiểu khúc kho bên trong ca khúc lại thế nào rắt rưởi kỳ thật cũng kém không nhiều đi đâu chân chính rất rắt rưởi trên cơ bản đều không có tiến vào hệ thống khúc trong kho hệ thống là l ĩ n h qua sàn trọ nếu không ca khúc thực tế là nhiều lắm dễ nghe ca những năm này tích lũy xuống cũng rất nhiều càng đừng đề cập nghe còn bình thường chẳng ra sao cả ca khúc loại kia cũng là thanh â m rắt rưởi hàng năm đều sẽ rất nhiều nếu là toàn bộ đều thu nhận sử dụng tiền đến ngược lại là có để t ô hiểu bận rộn t u y ể n ca thời điểm đoán chừng đều sẽ lãng phí không ít thời gian t ô hiểu bên này liền đại khái suy nghĩ một chút cũng không thể làm quá tốt quá kinh đ i ể n ca khúc ra nói thật quá kinh đ i ể n ca khúc cho bọn hắn mấy người hát thực tế là có chút lãng phí kinh đ i ể n bị bọn hắn hát ra chỉ sợ cũng không thế nào kinh đ i ể n mà lại cũng liền cho ba triệu giá cả mà thôi mặc dù thuế sau cái giá tiền này không thấp nhưng là tại t ô hiểu cái này bên trong cũng liền chuyện như vậy toàn bộ không sai biệt lắm ra tốt nhất mang một ít nước bọn ca tính chất nhưng là nghe còn rất h á để người cảm thấy còn có thể vậy liền không sai biệt lắm thời gian ngắn viết ra chất lượng không có cao như vậy chắc hẳn cũng có thể hiểu được đi hiểu ca ngươi liền đừng khắc k ý n g ư ơ i viết cái kia có thể r ắ c rời sao viết cái gì chúng ta đều hát cam đoan không chê t ô hiểu có chút im lặng nhìn một chút tiểu b trong lòng tự nhủ các ngươi còn ghét bỏ đâu ta không có ghét bỏ các ngươi liền rất không tệ nghĩ gì thế nhưng là có nói chuyện một s ắ c thực phải đem ca làm ra đến đối t ô hiểu đến nói vẫn tương đối đơn giản khúc trong kho trực tiếp tìm xem liền tốt không nhiều lắm sự tình nếu là tùy ý điểm lời nói vài phút đoán chừng liền không sai biệt l ò n có thể làm được nhưng là tô hiểu cũng không thể xuất r u ộ t sáng tác bài hát sao có thể như thế tùy ý đâu hay là phải ấp ủ một chút mình chăng cũng được trang cái hai ngày nhà cuối cùng tô hiểu chọn chúng một ca khúc ta tin tưởng bài hát này tại tô hiểu trong ấn tượng giống như cũng là náo nhiệt qua một đoạn thời gian có thể quá mức bắt đầu ca nhất định là có thể lấy chỗ mà lại bài hát này xác thực rất mang cảm giác giai điệu các phương diện đều vẫn là rất không tệ chính yếu nhất rất dốc lòng nghe cũng làm cho người cảm thấy có cái tình cùng bọn hắn chiến đội hình tượng còn có toàn bộ điện tử thi đấu hình tượng cũng có thể ăn khớp ba triệu giá cả ra bài hát này tôi hiểu hay là không đau lòng tại tôi hiểu trong lòng bài hát này cũng chính là loại kia náo nhiệt một đoạn thời gian ca mà thôi em h a y là còn thật là dễ nghe bất quá khoảng cách kinh điển còn có nhất định khoảng cách vừa vặn bài hát này hát lên cũng không cần quá nhiều kỹ xảo mọi người đi theo hầu liền xong việc tôi hiểu cảm giác hay là rất tốt trực tiếp quyết định liền cái này khó khăn ca bọn hắn những người này cũng hát không ra liền làm loại này cờ tờ vờ bên trong tất cả mọi người có thể giật ra cuốn học giống quả cực h o à n mỹ không có nhiều các loại hai ngày sau tôi hiểu liền đem bài hát này đem ra đồng thời quan phương bên kia cũng là mời chuyên nghiệp âm nhạc đ o à n đội tôi hiểu cũng không hiểu rõ vì cái gì trong nước quan phương đằng cạnh bên kia giống như đối âm nhạc cảm thấy rất hứng thú mặc dù năm đấm bị người ta xưng là là năm đấm công ty nhưng là cái này cùng các ngươi không có gì quan hệ nhưng là ngươi suy nghĩ một chút năm ngoái cuối năm thời điểm làm cái kia trao giải tết ố i cũng là làm thành cái âm nhạc t i ế t năm nay càng là nghĩ làm cái khúc chủ đề quả thực là loẹ loẹ ta cũng chính là kiếm tiền nếu không tôi hiểu thật đúng là không hứng thú cùng bọn họ chơi đâu tôi hiểu lao sư quả nhiên lợi hại bài hát này viết rất tốt Rất ra tưởng tượng thời viết khó hai ngày thời gian đây là ca Mời đến âm đội đối hiểu đến đoàn nhạc trong đoàn đội lão sư, đối tô hiểu cũng tô lão là sư, khúc e n không miệng. Bọn hắn đều là vòng tròn bên trong nhân sĩ chuyên nghiệp, đối tô hiểu trình độ, khẳng định là không có gì hoài nghi. Lần này bọn hiểu hoài họ chạy tới, xử lý chỉ h tô giấc gì đối có một đều độ, đạo là là lý tới, sĩ xử t tân thủ bọn bên này ngoài, ò n phụ trách bên i khúc c ò này có tu âm những n lượng cuối ô không n nhỏ. Ca khúc bên này g việc Ca khúc c là cùng là cái gì trình độ cùng bọn hắn phát huy cũng là có quan hệ nhằm vào từ khúc thảo luận một chút t ô hiểu bên này là chủ đạo dù sao ca chính là hắn biết mà lại hắn có nguyên hát v i ê n bản tại kia bên trong biết cái dạng gì cảm giác là đúng toàn bộ hành trình đều là đi theo hắn mạch suy nghĩ đến chương 606, m ộ t triệu điều âm sư thượng tuyến chương 606, m ộ t triệu điều âm sư thượng tuyến nói thật ghi chép ca lời nói hay là rất chậm t r ệ v ấ n luyện điểm này bình tĩnh mà xem xét xác thực nhiều khi ngươi hoạt động thương nghiệp nhiều f a n hâm mộ phung ngươi cũng không phải không có đạo lý làm cái này làm cái kia đâu còn có tâm tư đi v ấ n luyện đâu về thời gian không đủ mà lại đội viên tinh lực phương diện khả năng cũng sẽ xảy ra vấn đề có một ít tuyển thủ chuyên nghiệp thậm chí còn minh s á p phản đối qua không muốn đi làm những vật này nhưng ngươi từ chiến đội góc độ đến nói cũng không có gì biện pháp tất cả mọi người làm muốn bữa cơm lẫn nhau lý giải vấn đề lần này cờ v ờ chiến đội cũng không có cầm tới chỗ tốt gì đơn thuần chính là quan phương đang làm sự tỉnh m ạ thôi cũng may mắn bây giờ cách tranh tài còn có đoạn thời gian đâu cho nên bên này hơi chậm trễ hai ngày thời gian cũng là có thể lý giải g i chép ca ngươi nếu là nhanh một chút lời nói hai ngày thời gian khả năng liền giải quyết vấn đề mọi người trừ tô hiểu bên ngoài đều không phải chuyên nghiệp mà lại nhiều người lời nói chậm hơn bởi vì mỗi người đều sẽ ít nhiều có chút vấn đề tôi hiểu cùng mời tới âm nhạc đ o à n đội cũng là không ngừng đang dạy mọi người làm như thế nào hát còn có một số ca hát ký xảo t ỷ như nói ta làm như thế nào lấy hơi đây là cơ bản nhất hẳn là nằm giữ ngươi xem một chút những cái kia nữ ca sĩ vì sao người ta có thể hát cả một cái buổi hòa nhạc đâu khẳng định là có ký xảo nhất làm cho người đau đầu hay là âm đ i ệ u phương diện này người ngoài ngành là không có chút nào hiểu hơn nữa còn là ghi c h ắ c ca trước đó chưa từng nghe qua người khác làm sao hát hoàn toàn tìm không thấy điều ngươi nói với hắn nên hát đến cái gì điệu bên trên hắn cũng làm ở bức bởi vì ngươi nói đều không rõ p h ủ cập phương diện này tri thức là rất không có khả năng ta còn có thể đem cơ sở nhạc lý tri thức đều cho ngươi một lần nữa quán tâu h một lần sau cái kia đơn thuần chính là tại nói nhảm quá lãng phí thời gian không nói đối tất cả mọi người là loại trà tấn chỉ có thể tô hiểu bọn hắn làm mẫu lấy làm sao hát sau đó mọi người đi theo học tập hát nhiều về sau tô hiểu cũng đều quen thuộc cũng không thấy phải tự mình ca hát khó nghe dù sao há mồm chính là hát còn quẳn cái gì khó nghe dễ nghe nói đến quan phương mời cái đoàn đội này đúng là rất không tệ cả nước đều nổi tiếng loại kia đoán trừng tốn cái giá không nhỏ còn tính là có thành ý không có cái này chuyên nghiệp đoàn đội trợ giúp bài hát này n g ư y i để tô hiểu mang theo bọn hắn ghi chép kia thật là có làm tổng cộng tốn hai ngày thời gian toàn bộ chép xong về sau mọi người cũng đều là như chút được gánh nặng trước đó còn rất kích động mọi người nhất là tiểu v cùng trầm mặc hai cái này hưng ơ phấn nhất hiện tại cũng là triệt để sổ sùng dưới hai ngày nay bị tra tân qua s ư ớ c r a phòng thu âm về sau tiểu v liền minh xác biểu thị loại sự tình này về sau lại không còn làm nguyên lai、like、ghi chép ca không phải một chuyện dễ dàng trước đó bọn hắn đều coi là đi chơi lây này lập tức làm quá chuyên nghiệp về sau mọi người ngược lại là không thế nào quen thuộc ca chép xong nghe là nghe không được mới ghi chép tốt những cái kia m ơ mang ai có thể nghe x u ố n g dưới còn phải hậu kỳ chế tác những n à y đều phải x i n nhờ người ta chuyên nghiệp đ o à n đội cái đoàn đội này người cũng rời đi giang hải bọn hắn tại cái này bên trong cũng không cách nào chế tác về phòng làm việc của mình về sau cùng giải quyết sẽ trực tiếp đem cuối cùng phiên bản phát tới sau đó trên cơ bản chính là quay trụ còn có huấn luyện hai thứ này sự tình nắm giữ mọi người tuyệt đại đa số thời gian đương nhiên đại đa số thời điểm hay là đang huấn luyện cái này nếu là mfi là xe cũng cảm thụ không được tốt cho lắm chính là đến lúc đó ngươi đ ọ c quảng cáo còn có ghi chép ca đều sẽ trở thành trò cười thậm chí người khác lấy ra công kích ngươi điểm ngươi yêu cầu hoàn toàn không lo lắng toàn bộ hành trình rất bình tĩnh người đoán chừng cũng chỉ có tô hiểu một cái đi dù sao thắng là nhất định có thể thắng cái này nếu là thua hắn không được phát tại sao trái phải thấy thế nào chính mình cũng là không thế nào thua thiệt ở giữa còn nhín chút thời gian đi cùng trước đó đồng đội sảng khoái còn có đậu nảnh hai ra hòa này mọi người tập hợp một chỗ ăn bữa cơm hiện tại toàn bộ lờ tợ l mùa giải bên trong cầm ũ n g l i tới ô quán quân về sau cũng coi là một loại viên mãn nếu quả thận muốn thành tích tiếp tục lưu lại cờ gờ chính là rời đi cờ gờ chính là vì truy cầu tiền đây cũng là có thể lý giải tuyển thủ chuyên nghiệp cứ như vậy mấy năm đương nhiên cũng liền tôi hiểu tiểu b trầm mặc còn có a bảo bốn người bọn họ đi thần phong đều chưa từng có đi loại đội viên này liên hoan huấn luyện viên là không thế nào tham dự nói t r ắ n g ra huấn luyện viên trưởng cần cùng các đội viên hòa mình bất quá cũng được bảo trì một cái độ nếu không tất cả mọi người coi ngươi là hảo bằng hữu uy nghiêm còn thế nào bảo trì đâu quả táo nhỏ còn có bảy tương bọn hắn dù sao trước đó không phải đồng đội người ta lão đồng đội gặp mặt đi theo còn rất lúng túng tôi hiểu bọn hắn cũng gào to một chút không miễn ý đều có thể lý giải cũng không có người cơm cầu ăn cơm xong về sau khẳng định có người phát xã giao truyền thông quán quân sáu người tổ chụp ảnh chung một phát còn gây nên nhất định nhiệt độ gây nên một đợt hồi ức viết để mọi người rối rít nước mắt mắt dù sao đây là lờ tợ lờ cái thứ nhất thế giới thi đấu quán quân a vẫn tương đối để người hoài niệm năm đó cùng nhau sáu người kia chính là tốt nhất kia sáu cái đang nhớ lại bên trong ai cũng thay thế không được hết thảy đều tại tiến hành đâu vào đấy bên trong đối tô hiểu đến nói qua còn tính là nhẹ nhõm bởi vì hắn có dự bị tại huấn luyện thi đấu không hoàn toàn là tô hiểu một người đánh thậm chí hắn huấn luyện thi đấu đánh s a bảy tương còn thiếu rất nhiều cái này cũng liền tô hiểu dám chơi như vậy đ ổ i thành những tuyển thủ khác huấn luyện thi đấu đánh thiếu đoán chừng phải xuất ruột bởi vì cái này đại biểu huấn luyện viên tổ đối ngươi đội trọng thị không đủ đáng nhắc tới chính là âm nhạc đoàn đội bên kia chế tác tốc độ hay là rất nhanh lúc này mới mấy ngày à, đều đã toàn bộ giải quyết thậm chí album trang bịa đều chế tác tốt sáu người xem ra hình người dáng người làm là loại kia n h i ệ t huyết phong cách tạo hình ca khúc â m tần cầm tới về sau mọi người ngay tại phòng nghỉ phóng ra nghĩ bay lên trời cùng mặt trời vai sóng vai thế giới trở lấy ta đi cả biến cái này câu đầu tiên là tiểu bh ngươi thật đúng là đừng nói cũng không khó nghe thậm chí còn có như vậy điểm từ tính thâm trầm hương vị cái này mẹ nó là tiểu vê thanh nhâm sao tô hiệu thậm chí đều có chút hoài nghi lỗ thai muốn làm mộng chưa từng sợ người khác trông thấy ở ta nơi này bên trong đều có thể thực hiện lớn tiếng vui cười để người ta vai sóng vai nơi nào không thể sung sướng vô hạn dứt bỏ phiền nao r u cảm nhanh chân hướng phía trước ta liền đứng tại sân khấu ở giữa ta tin tưởng ta chính là ta ta tin tưởng ngày mai ta tin tưởng thanh xuân không có đường chân trời cả bài hát nghe được xác thực rất không tệ có cái kia cảm giác thật không hổ là một triệu điệu âm sư năng lực này quá mạnh tôi hiểu lần thứ nhất cảm giác mình ca hát giống như cũng không phải khó nghe như vậy a chương 607, t ổ hợp danh tự ta đều nghĩ kĩ chương 607, t ổ hợp danh tự ta đều nghĩ kĩ a đủ cảm giác chúng ta hát còn thật là dễ nghe nha lần thứ nhất ca khúc thả xong về sau mọi người trên mặt đều không hẹn mà cùng lộ ra vẻ mặt kinh h ỉ cái hiệu quả này đã vượt xa khỏi mọi người dự tính rõ ràng so nghĩ muốn tốt không ít tôi hiểu cũng biết người ta cái kia âm nhạc đoàn đội là tốn đại công phu quan phương cho tiền tương đối nhiều đoán chừng là một phương diện còn có một phương diện cũng có thể là, là cái đoàn đội này lần thứ nhất cùng t ô hiểu hợp tác cũng biết t ô hiểu tại trong vòng địa vị cho nên liền nghĩ hảo hảo biểu hiện một chút đâu bất kể nói thế nào hiệu quả khẳng định là rất tốt cái này phiên bản phát ra ngoài không có gì vấn đề nhưng nhìn xem các đội hữu đều tự tin như vậy t ô hiểu liền không nhịn được bọn hắn sẽ không thật sự coi chính mình có thể xuất đạo à. có loại này cấp bậc đ i ề u âm sư t a toàn bộ quỷ tại kêu bên trong đ ả o đoán chừng xây ra đến về sau hiệu quả cũng còn rất tốt đâu khu <cười> khu bị t ô hiểu như thế đánh kích tiểu b cũng là không nói lời nào nói rõ hay là biết mình là cái gì trình độ biết không có gì vấn đề về sau tất cả mọi người hết sức hài lòng không có cái gì cần sửa chữa sau đó liền khán quan phương bên kia an bài bọn hắn nghĩ ở đâu thượng tuyến cái gì thời gian thượng tuyến đều là bọn hắn sự t ì n h ra ngoài ý định chính là ngày thứ nhì bài hát này liền lên tuyến quan phương cái này hiệu suất không khỏi cũng quá nhanh đi đều không nhắc tới trước thêm nhiệt khả năng cũng là cảm thấy không có gì tất yếu ca khúc thượng tuyến về sau cờ v ờ chiến đội nhiệt độ tại hiện tại những n à y điện cạnh loại từ truyền thông nói trắng ra toàn bộ đều dựa vào cờ v ờ chiến đội tại ngôi trừ cờ g nhân khí là cao nhất bên ngoài chủ yếu vẫn là lập tức tranh tài trong nước chiến đội cũng liền cờ gờ một mực chiến đội tham gia tiếp xuống tiêu điểm nhưng chính là msi tranh tài cờ cờ bên này có một chút cái gì động thái lời nói mọi người khẳng định sẽ cùng một chỗ phát cái này không có gì vấn đề quan phương khẳng định cũng sẽ sớm chào hỏi thậm chí là dùng tiền làm marketing người xem một chút hiện tại lờ cờ lờ tranh tài thường xuyên bên trên nóng lục x o á t liền biết cũng không phải thuần túy dựa vào nhiệt độ quan phương tại ấy b ù bên này kỳ thật cũng là cho một chút tiền mọi người có ở bên trong hợp tác lại thêm đây là tô hiệu ca mọi người hay là rất yên tâm các lớn âm nhạc bình đài bên kia cũng là rất nhanh liền cho xét duyện mở đèn xanh ngươi nếu là bình thường ca khúc phát hành nhưng thật ra là không có nhanh như vậy ca khúc làm miễn phí loại này mở rộng ca khúc ngươi nếu là còn thu lệ phí hiệu quả kia liền giảm mất đi nhiều quan phương rõ ràng cũng không phải hướng về phía kiếm tiền đến hơn nữa còn là mấy cái âm nhạc bình đại toàn bộ đều cùng một chỗ phát hành không tồn tại cái gì nghe không được vấn đề hiện tại nghe ca nhạc nhất n h ấ t cả chứng chính là cái này bản quyền vấn đề có ca chỉ có thể ở bên kia nghe có ca chỉ có thể ở chỗ này nghe dù sao bình đại ở giữa cạnh tranh đối phổ thông người sử dụng đến nói là tổn thương tương đối lớn ca khúc thượng tiến về sau lập tức gây nên rất lớn chú ý hay là trước đó câu nói kia tô hiểu viết ca hiện tại đã trở thành chất lượng một loại cam đoan viết ra đều e m h a i danh tiếng bày ở kia bên trong vừa nghe nói có tô hiểu viết ca khúc mới thượng tiến hơn nữa còn là chính tô hiểu hát mọi người khẳng định rất chú ý chủ yếu ca khúc còn rất tốt giai điệu vô cùng mạnh mọi người nghe xong đều cho ra không sai đánh giá tổng thể đến nói mọi người vẫn tương đối hài lòng trên cơ bản cũng là khen ngợi chiếm đa số n ó n giọng phía trên khẳng định là có vấn đề nhưng mọi người cũng có thể hiểu được dù sao đều là tuyển thủ chuyên nghiệp lại không phải chuyên nghiệp ca sĩ Hát、hơi á t h có chút vấn đề cái này cũng có thể lý giải tối thiểu nhất mọi người nghe cảm giác còn rất tốt không được sao những cái kia chuyên nghiệp địa phương không tốt lắm mọi người cũng nghe không ra nhà đương nhiên cũng không phải không có xoa bình xoa bình khẳng định là có không có cái kia bài hát có thể nói ra về sau không có người phun tựa như là t ô hiểu nhân khí cao như vậy f a n hâm mộ nhiều như vậy bình thường cũng không có gì điểm đen cùng tiết tấu hay là đồng dạng có người phun phun nhân chủ muốn chính là cảm thấy bài hát này quá nước bọn không có gì dinh dưỡng cùng t ô hiểu trước đó viết ca vẫn là có khoảng cách còn có một số người đâu cảm thấy bài hát này chất lượng hay là rất tốt cũng coi là rất ê m hai ca chính là cho mấy người ngoài ngành hát thực tế là lãng phí quan phương hẳn là mời chuyên nghiệp ca sĩ bởi như vậy lời nói hiệu quả mới là tốt hơn những này tranh luận đều rất ít trên cơ bản có thể coi nhẹ ca khúc lửa mới là thật cái này nếu là ca sĩ phát bài hát này chỉ sợ còn không có nhanh như vậy sống bắt đầu chủ yếu cờ gờ chiến đội cùng tô h i ể u trên người bây giờ gánh chịu lưu lượng hay là quá lớn lựa tốc độ liền rất nhanh quan phương tự nhiên rất hài lòng bọn hắn muốn hiệu quả trên cơ bản là đã tới lập tức sắp đến quý bên trong thi đấu có thể tưởng tượng tỷ lệ người xem sẽ còn tăng lên cái này mấy triệu tốn hoàn toàn có lời thậm chí mỹ nậu cũng ngay lập tức nghe ca nhạc đồng thời cho t ô hiểu phát tới tin tức ngươi bài hát này hát có thể a ta cảm thấy có thể xuất đạo n ữ a n h a t ô hiểu nhìn thấy về sau liền bật cười sao có thể nhìn không ra đây là đang t r e o c h ọ c đâu coi là thật ngươi liền thua mỹ nậu thế nhưng là chuyên nghiệp ca sĩ bọn hắn hát là cái gì trình độ t u âm ở trong đó chiếm cứ bao lớn thành điểm mỹ nậu hay là tâm lý năm chắc t ô hiểu cũng là không muốn mặt trực tiếp liền nói đó không thành vấn đề chờ ta năm nay đánh xong về sau trực tiếp giải nghệ sau đó tổ chúng ta cái tổ hợp đi tổ hợp danh tự ta đều đã nghĩ kỹ chúng ta liền gọi phượng hoàng truyền kỳ mỹ n ầ u ông trời của ta ngươi ca tên gì lên đều rất tốt làm sao tổ hợp danh tự lên như thế thổ ta cự tuyệt gia nhập t ô hiểu bên này bật cười ngươi thật đúng là đừng nói nghĩ đến phượng hoàng truyền kỳ cũng mở ra t ô hiểu mạnh suy nghĩ mình cũng không thể một mực như thế bán ca cho người khác đây là một phương diện bán ca vẫn là phải bán nhưng là cái này kiếm tiền tốc độ t ô hiểu đã không quá thỏa mãn hay là phải tự mình bồi dưỡng ca sĩ mới được lựa cháy đến về sau công ty rất kiếm tiền trên cơ bản kiếm được tiền công ty đều sẽ rút đi rất nhiều đây cũng là vì sao rất nhiều m i n h tinh tại đỏ về sau cùng công ty liền sẽ náo giải ước sau đó có một ít hợp đồng tranh chấp loại hình công ty rút thành là rất nhưng nếu như là công ty nâng đỏ ngươi làm như vậy cũng không có vấn đề quá lớn nếu không phải công ty lời nói khả năng ngươi ngay cả đỏ bắt đầu cơ hội đều không có có lẽ mình hẳn là làm cái những này tổ hợp ra hiện tại lấy ra những này ca chủ yếu vẫn là nhằm vào người trẻ tuổi ngươi giống những cái kia đã có tuổi người đoán chừng không thế nào thích nghe mình ở cái thế giới này bồi dưỡng cái phượng hoàng truyền kỳ ra thống trị quảng trường m ỗ i loại hình giống như cũng không tệ nghĩ đến cái này bên trong về sau tôi hiểu cũng là nghiêm túc trực tiếp đi công ty một chuyến mình cái này công ty giải trí tôi hiểu cũng là thật lâu chưa từng tới hoàn toàn liền vung bàn tay một cái tủ chương sáu trăm linh tám cái giá tiền này không quá đi chương sáu trăm linh tám cái giá tiền này không quá đi tôi hiểu bên này đón xe đi tới mình hiểu nặng công ty giải trí hiện tại công ty đều là vận chuyển bình thường tôi hiểu sau khi đến còn gây nên các công nhân viên trở nên kích động dù sao đây là danh nhân nha hiện tại danh k h í thực tế là quá lớn có một ít nhân viên đằng sau tiền đến khả năng đều chưa thấy qua tô hiểu đâu tô hiểu cũng liền tiền kỳ tới đằng sau trên cơ bản liền không đến mọi người đều biết hắn có chính mình sự tình làm cũng có thể lý giải đến công ty về sau tô hiểu cũng rất hiền lành cùng mọi người chào hỏi có mấy cái gan lớn một điểm nhân viên lúc làm việc còn muốn lấy tới chụp anh c h u n g cái này khẳng định là không cho phép ngươi đây là đuổi theo ban không quan hệ sự t ì n h nhưng là tô hiểu cũng không thèm để ý nhiệt tình thỏa mãn mọi người cái nhu cầu này hơi rộng rãi một chút cũng không có gì khả năng ngươi tùy tiện nói hai câu mọi người làm việc nhiệt tình sẽ càng thêm tăng gọn nữa nha nhìn xem t ô hiểu tốt như vậy nói chuyện không ít người cũng đều tới t ô hiểu cũng không cự tuyệt đều từng cái thỏa mãn nói thật cũng liền mấy chục người mà thôi vấn đề không lớn kết thúc về sau t ô hiểu liền nói được rồi tất cả mọi người làm việc cho tốt đi ta bên này còn có việc đâu nói xong về sau t ô hiểu liền theo công ty người phụ trách chu hiên đến hắn văn phòng bên trong cái này chu hiên là tại săn đầu bên kia tìm năng lực còn tính là không sai t ô hiểu bên này cũng là trải qua không ít khảo sát mới quyết định công ty mình không có ở đây khẳng định phải có người quản lý mới được người này trước mắt xem ra hết thệ cũng đều là rất đáng tin cậy t ô hiểu lần này chủ yếu chính là đến tìm hắn đ à m một chút tiếp xuống nội dung công việc hoặc là nói làm việc trọng điểm t hơi nói một lần trên cơ bản chính là đào một chút ca sĩ tới hoặc là nói mình đi khai quật không nói những cái khác chỉ cần có thực lực l i ê n tốt đến lúc đó phối hợp t ô hiểu tên tuổi còn có ca khúc khẳng định là có thể nâng đỏ cái này không có vấn đề gì mà lại t ô hiểu còn cố ý nâng lên tốt nhất toàn bộ một nam một nữ đến tạo thành tổ hợp đây là t ô hiểu tâm, tâm nhiệm chu hiên bên kia liền gật đầu biểu thị yên tâm ta biết nhất định sẽ làm tốt t ô hiểu cũng là nhẹ gật đầu chuyện này cũng không tính rất khó nói trắng ra ca hát dễ nghe người vẫn là rất nhiều cái đồ chơi này chính là lao thiên gia thường cơm ăn không ít người điều kiện đều có thể chỉ là có thể lựa cháy đến rất ít lấy tô hiểu tên tuổi đến k í người cơ hồ không có bất kỳ cái gì độ khó mà lại có thể tưởng tượng chính là đại giới vô cùng tiểu thậm chí không trả tiền lời nói đoán chừng rất nhiều người đều có thể trực tiếp chạy tới dù sao đây là một cái rất có thể sẽ lửa cơ hội hiện tại trước người chờ mình lần này quý bên trong thi đấu đánh xong về sau vừa bận sẽ có rất dài một đoạn ngày nghỉ mùa hè thi đấu nếu là không có gì bất ngờ xảy ra mình cũng là khỏi phải đánh thời gian lâu như vậy tôi hiểu hoàn toàn có thể lợi dụng vấn đề cũng không phải rất lớn bộ dáng đến lúc đó có nhiều thời gian cho mọi người sáng tác bài hát loại hình đối l o bản còn có một việc phải nói với ngươi một chút ngươi bài hát này ra vừa dận về sau gần nhất không ít công ty đều đang cùng chúng ta tiếp xúc nói làm u ố n cùng ngươi mời ca đâu chu hiên tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì tranh thủ thời gian liền nói t ô hiểu cũng không n g o i ý muốn từ bị nổ tấm kia eo b u n đại hỏa về sau trên cơ bản ngành giải trí rất nhiều ca sĩ đều muốn để tô hiểu hỗ trợ sáng tác bài hát quá nhiều người tô hiểu khẳng định là không ứng phó quá nổi liền để công ty bên này ngăn cản lấy cũng liền người có thể tư nhân liên hệ với tô hiểu bình thường tô hiểu là lợi đi đoạn thời gian trước là bởi vì không thiếu tiền hiện tại không giống trên thân liền mấy triệu chút tiền này có thể làm gì không phải tô hiểu bành trướng loại hình mấy triệu xác thực cái gì cũng không phải tại tô hiểu cái này bên trong khả năng đập tranh tại đều không đủ ngẫm lại đều để người cảm thấy lòng chỗ sót cùng lần này quý sau thi đấu đánh xong về sau khẳng định vẫn là sẽ thiếu một số tiền lớn cái này t ô hiểu căn bản liền không nghi ngờ cái gì đều lúc này sẽ không còn có lòng người tôn ảo tưởng loại hình a cho nên đối t ô hiểu đ ế n nói phải sớm chuẩn bị a còn không lên tiền thế nhưng là rất chuyện lúng túng bị nậu vui vẻ khả năng liền biến mất không thấy gì nữa bên này có người mời ca lời nói vậy liền nắm chặt đáp ứng đem tiền kiếm được nói lại vấn đề hẳn là cũng không phải rất lớn đến lúc đó nhìn xem thiếu bao nhiêu rồi quyết định mình viết bao nhiêu bài hát đi t ô hiểu liền nói có người đến tìm lời nói ngươi liền nói chuyện dù sao liền hai cái điểm thứ nhất nhìn giá cả kiếm nhiều ưu tiên cân nhắc thứ hai cũng nhìn ca sĩ danh khí cùng thực lực thực lực là chủ yếu nhất những cái kia tiểu thị tươi loại hình coi như song đi, ta không có hứng thú gì cho bọn hắn sáng tác bài hát t ô hiểu tiếp tục nói ngươi quay đầu mình tâm lý năm chắc là được cũng đ ừ n g ra bên ngoài vừa nói không nghĩ hợp tác liền trực tiếp tự tuyệt nói ta gần nhất làm việc đã đầy tương đối lo lắng những cái kia loại loại tiểu thị tươi đem mình ca cho hủy t ô hiểu khẳng định vẫn là sẽ đau lòng loại kia tiền tình nguyện không kiếm cũng không phải t ô hiểu nhiều thanh cao loại hình chủ yếu có là người tìm hắn mua ca t ô hiểu cũng không lo những thứ này nhưng là những n à y ngươi liền không cần phải nói ra ngoài mọi người mình tâm lý nắm chắc liền tốt ngươi ra ngoài nói lời chính là cho t ô hiểu kéo cựu hận m à t h ô i tiểu thị tươi f a n hâm mộ lượng thế nhưng là rất khủng bố t ô hiểu không cần thiết gây đắng kia cơm bằng phấn chu hiên tranh thủ thời gian gật đầu ngươi yên tâm đi cái này ta minh bạch ta nhất định sẽ xử lý tốt trước mắt đã có người ra giá muốn nói số lượng lớn nhất lời nói là bánh kẹo thiếu nữ bên kia công ty mở giá cả bọn hắn nguyện ý ra hai nghìn năm trăm vạn để ngươi cho bánh kẹo thiếu nữ chế tạo một chương eo bùm t ô hiểu nghe chu hiên lời này cũng là nghĩ bắt đầu bánh kẹo thiếu nữ a đây không phải lần trước â m nhạc tiết thời điểm tới biểu diễn cái kia nữ đoàn sao các m ộ i tử cũng còn rất không tệ mà lại khi đó còn cùng t ô hiểu có hỗ động ở phía sau đài c h ụ c anh trung lúc ấy cũng nâng lên eo bum những việc này t ô hiểu là miệng m đáp ứng xuống nói về sau có cơ hội hợp tác câu nói này kỳ thật ngươi nếu là không tích cực lời nói ngay cả cái hứa hẹn cũng không bằng thật cần hợp tác thời điểm các phương diện điều kiện phải đảm tốt mới được t ô hiểu đối cùng bọn này m ộ i tử hợp tác hay là không bài xích cảm thấy có thể chờ mong mà lại thích hợp nữ đoàn ca khúc hắn cũng không phải tìm không thấy cái đoàn đội này nếu là công ty mình liền tốt đáng tiếc người ta đều là có hợp đồng mà lại nhân khí rất cao không có khả năng để ngươi đ à o tới phí bồi thường vi phạm hợp đồng có thể vụ chết người 2.500 vạn giá cả n g h e rất cao nhưng đây là một chương album ít nhất cũng được mười bài hd ngươi đây không phải xem thường tô hiểu sao bình thường chỉ có tại mi nầu kia bên trong tô hiểu mới thu giá cả cỡ này trước t i ê n là hữu nghị giá hiện tại cũng không có ý tứ lấy tiền lúc đầu cái giá tiền này đều không hợp thói thường cao nhưng là bởi vì tô hiểu biện chữ v à n g còn có hắn thu phí cao là nghiệp nội nổi tiếng cho nên tất cả mọi người m i bạch điểm này không tính là cái gì tôi hiểu bên này liền nói cái giá tiền này không được kế tiếp theo đi cùng bọn hắn đ à m chương 609, ở nước ngoài còn có người tìm ta sáng tác bài hát chương 609, ở nước ngoài còn có người tìm ta sáng tác bài hát ngồi tại tôi hiểu đối diện chu hiên đó cũng là hơi nuốt phun ra nuốt vào mạn cùng mình ông chủ này cùng một chỗ đối thoại áp lực này thực tế là quá lớn 2.500 vạn giá cả tại nghiệp nội có thể nói đã là giá trên trời chu hiên trước đó chính là tại cái nghề này bên trong làm v i ệ c qua tự nhiên biết phương diện này giá thị trường cũng chính bởi vì hắn có phương diện này làm việc kinh nghiệm tôi hiểu mới có thể tuyển hắn làm việc kết quả cái giá tiền này đến tôi hiểu cái này bên trong còn cảm thấy không được cái này thực tế là không lời nói ai bảo người ta có vốn liếng này đâu đối với cái này hắn càng nhiều hay là bội phụng còn lại cũng không có cái gì dễ nói có thể cùng loại này lão bản làm việc có thể nói đó cũng là vinh hạnh của mình đi chu hiên bên này liền nói lão bản ta đoán chừng đi tối đa cũng liền đến ba mươi triệu dáng vẻ lại cao lời nói đoán chừng bánh kẹo thiếu nữ công ty cũng chịu đ ư ợ c không nổi một chương eo bung chế tác chi phí không hề chỉ là mua ca tiền người còn phải g i âm còn có âm nhạc đoàn đội chi phí e l b u n thiết kế còn có người mb còn có vũ đạo đây đều là cần dùng tiền đến ăn bài tiếp theo chính là e l b u n phát hành tiền cho t ô hiểu liền cho ba mươi triệu cái này đại giới đã rất cao lại cao lời nói sợ là cũng không quá đi t ô hiểu cũng rõ ràng là thế nào một chuyện tâm hắn bên trong đại khái là có ích cũng có công ty khả năng nguyện ý ra càng lớn giá cả bất quá công ty t i ê m người cũng không nhất định có cái này danh khí cùng thực lực hay là có khác biệt t ô hiểu bên này liền nói ngươi có thể thay cái phương thức đi đàm hai nghìn năm trăm vạn liền hai nghìn năm trăm vạn thậm chí là hai mươi triệu đều được nhưng là lần này eo b u m bên trong tất cả ca khúc chỉ cần là do ta biết công ty của chúng ta liền sẽ có được nhất định bản quyền chúng ta song phương liên hợp phát hành tôi hiểu cũng là dự định vì về sau làm chuẩn bị bản quyền vật này đây chính là cầm tiếp theo không ngừng thu nhập so với lập tức mua đức khẳng định vẫn là rất thoải mái điều kiện tiên quyết là ngươi cái này ca phải rất lựa mới được cái này đối tôi hiểu đến nói cũng không phải là việc khó gì bán ca nhiều kiếm hay là kiếm ít kia mấy triệu thậm chí mười triệu tôi hiểu cũng không phải quá quan tâm nói trắng ra chút tiền này còn chưa đủ mình một trận tranh tài thua thiệt đây này khả năng tôi hy sinh một điểm trước mắt lợi ích vì về sau lâu dài suy nghĩ giống như cũng không có gì m a bệnh chu hiên bên này sau khi nghe trên mặt lại lộ ra thần sắc khó khăn chỉ nghe hắn mở miệng liền nói cái này chỉ sợ có chút khó đi lúc đầu cái giá tiền này liền đã vượt qua bình thường giá cả chính là vì mua đức n g ư ơ i cái này còn muốn cầu bản quyền điểm một chút kia ê đoán chừng người ta không thể đáp ứng nha tôi hiểu lại bật cười ngươi yên tâm đi cứ như vậy nói ta cho bọn hắn chế tạo ra đến eo bùn cam đoan sẽ l ử a chạy đến mà lại rất hỏa đến nói thời điểm ngươi chỉ cần đ ả n cái này còn lại đều không cần phải nói bọn hắn nếu là không nguyện ý lời nói vậy liền không có gì tốt nói t ô hiểu thái độ vẫn tương đối kiên định nói trắng ra hay là không sợ cái này dù sao ca có là người mớn ngươi không mua còn có người khác đâu lớn không được ta còn giống trước đó như thế liền lấy năm triệu trở lên giá cả ra bán bán đi mười thủ lời nói trên cơ bản cũng chính là năm mươi triệu trở lên tin tưởng không có vấn đề gì chu hiên bên này cũng là nháy mắt thân thể run một cái cái này sự tự tin mạnh mẽ hắn thật là cho tới bây giờ chưa từng đ ặ c qua chỉ có t ô hiểu cái này một cái người ta có loại này tự tin đó cũng là thực lực ảnh hưởng đi chỉ có người có thực lực mới có thể tự tin như vậy nếu không đó không phải là nói nhạc à. tôi hiểu bên này rời đi công ty của mình về sau cũng liền trực tiếp l ư ợ n chiến đấu đội thời gian cứ như vậy bình tĩnh quá khứ vài ngày khoảng cách quý bên trong thi đấu cũng là càng ngày càng gần tranh tài ở nước ngoài mọi người phải sớm xuất ngoại cũng may lần tranh tài này là tại hàn quốc cách vẫn tương đối gần máy bay lời nói khỏi phải đường dài phi hành tốt nhất hay là không cần đi ngược lại lệch giờ chỉ có một giờ l ệ n h giờ mà tôi h cũng không có không sai biệt lắm như mọi người sớm mấy ngày đi h ô i thích đứng một chút ở còn có hoàn cảnh huấn luyện loại hình đến hàn quốc bên kia về sau cũng đều là hết thể thuận tiện dù sao tại mùa giải bên trong hay là có rất nhiều hàn viện binh cũng không ít cùng bọn hắn giao lưu cơ cơ chiến đội là toàn hoa ban cũng không có ngoại viện tồn tại thậm chí huấn luyện viên còn có phân tích sư nhóm cũng đều là trong nước có thể nói hoàn toàn trên ý nghĩa toàn hoa ban những cái kia huấn luyện viên là nước ngoài hay là trong nước cái thứ nhất dẫn vào hàn viện binh chiến đội đằng sau lại bắt đầu đánh toàn hoa ban bài hấp dẫn phan hâm mộ liền không cái gì ý tứ thời gian dài về sau chính là đem mình gác ở trên lửa nướng mặt tôi mặc dù đội ngũ bên trong là không có quốc gia này người bất quá tại cái này bên trong trong nước du học sinh là không ít không ít người đều tới đo cơ bởi như vậy lời nói liền sẽ thuận tiện rất nhiều mà lại đội ngũ bên trong là có phiên dịch đây là quan phương giới thiệu tới là cho những chiến đội khác làm việc mùa giải bên trong rất nhiều chiến đội đều có tiếng hàn phiên dịch cái này cũng là không có cách không phải khả năng rất nhiều thứ liền không có cách nào tiến hành tiếp hiện tại c á c chiến đội cũng đều nghỉ cho nên mượn người thông dịch tới hoàn toàn rất đơn giản có một ít chiến thuật bên trên đồ v ậ t khả năng có bại lộ khả năng cái này liền nhìn nghề nghiệp tố dưỡng nhưng gờ chiến đội bên này cũng là không lo lắng chiến thuật của bọn hắn không phải rất mạnh hạch tâm chính là t ô hiểu mà thôi cái này ngươi giải quyết không xong ở phi trường bên trong đơn giản cùng mọi người hợp cái ảnh sau đó mọi người lúc này mới rời đi đi khách sạn khách sạn là nắm đấm quan phương bên kia an bài chỉ có thể nói bình thường đi mà lại lộ ra một cỗ không p h o n g pháng khách sạn bên trong có chuyên môn bố trí tốt v ấ n luyện phòng mọi người trên cơ bản đều đợi khách sạn bên trong liền tốt cũng ra ngoài thể nghiệm một chút nơi đó đồ ăn trên cơ bản được hoan nghê nhất n chính là thịt nướng t ô hiểu ăn một điểm cảm giác đều không có vật này ăn nhiều lắm duy nhất để t ô hiểu ngoài ý muốn chính là ngày này phùng dũng tìm được tô hiểu tại mọi người v u ấ n luyện nghỉ ngơi thời điểm phùng dũng bên này tới thuyết pháp tô hiểu ngươi biết vừa rồi có người nào liên hệ ta sao người nào cái này thừa nước đục thả câu dáng vẻ giảng thật để tô hiểu có một chút không tốt l ắ m cảm giác chỉ nghe phùng dũng tiếp tục nói hàn quốc bên này một cái ca sĩ nghe nói còn rất nổi danh khí đây này vậy mà tới tìm ngươi sáng tác bài hát đến À đủ thật giả còn không có cùng tô hiểu nói chuyện đâu các đội hưu toàn bộ đều kinh hô lên cái này nghe xác thực quá lưu bức một chút bình thường đến nói hàn quốc bên này ngành giải trí phát triển thế nhưng là rất không tệ trước kia hàn lưu ở trong nước cũng gây nên rất lớn tiếng vọng hiện tại bọn hắn minh tinh đến tìm t ô hiểu sáng tác bài hát rồi bất quá tiểu v bên này nói hiểu ca ngươi là thật ngữ bất ca ca đều lựa đến nước ngoài tới bất quá cái này hàn quốc ca vậy làm sao biết đây không phải gây khó cho người ta sao chương sáu trăm mười tranh tài ổn trương sáu trăm mười tranh tài ổn t ô hiểu bật cười hắn đột nhiên phát hiện một cái mới thị trường À đủ còn có thể đem ca bán cho người ngoại quốc nhà cái này thật sự là không nghĩ tới trước đó t ô hiểu liền không có hướng phương diện này nghĩ bây giờ suy nghĩ một chút còn trâm không ngừng tôi hiểu có thể hay không tiếng hàn ca khẳng định là sẽ a khúc trong kho quả thực là một chảo một lớn đem được không vừa vặn những n à y ca hắn ở trong nước là không thể nào bắn đi ngươi một cái trong nước ca sĩ hát bài hát tiếng anh thì tôi h còn có thể lý giải dù sao tiếng anh trong nước mỗi cái đi học người đều sẽ học còn tính là có nhất định tiếp nhận trình độ nếu là đột nhiên đến cái tiếng hàn ca lời nói vậy ngươi liền đợi đến bị phun g đi không ai biết hát tôi hiểu cũng không có ý định lấy ra những cái kia ca lãng phí cũng có chút đáng tiếc lấy ra đều là kinh điển mà lại có thể kiếm tiền a cái này mới là mấu chốt nhất đây này kiếm hay là nước ngoài người tiền cái kia cũng quá dễ chịu đi tôi hiểu thật sự là một điểm áp lực tâm lý đều không có cái này đến tìm tôi hiểu người cũng là rất có dũng ký đoán c h ừ n g trừ hắn ra cũng không có cái thứ nhì đi nếu là cùng người này hợp tác tốt như vậy bên này thị trường liền xem như triệt để mở ra tôi hiểu bên này liền nói cũng không phải không thể biết ta còn thực sự là hiểu tiếng hàn kỳ thật tôi hiểu rất nhiều ngôn ngữ đều biết cái này trước đó đều là bị hệ thống tăng cường qua nhưng tôi hiểu ở trước mặt mọi người cũng liền biểu hiện ra một chút mình tiếng anh thực lực mà thôi các ngôn ngữ đều không có nói qua bao quát lần này tới hàn quốc tôi hiểu cũng không nói cái gì bất quá lúc này vừa vặn có thể làm một chút làm nền miễn cho quay đầu mọi người kinh ngạc a đủ ngươi có còn hay không là người a tiếng anh nói hay như vậy ngươi sẽ còn tiếng hàn hắc hắc hắc tôi hiểu cũng chính là nợ đủ cười mà thôi loại chuyện này đi ngươi hay là nói ít điểm tốt mọi người liền sẽ cảm thấy ngươi ngôn ngữ thiên phú tốt mà lại mọi người cũng không thấy phải tôi hiểu tiếng hàn cũng có thể nói tốt như vậy đoan chừng chính là hiểu một chút mà thôi dù sao tại mọi người trong mắt t ô hiểu vốn chính là cái đồ biến thái Cái này cũng đều không có cái gì. Phùng Dũng liền nói, vậy làm sao nói, này không Phùng Dũng nếu không làm vậy gì. đều sao t a đi cùng bạc chút bọn hắn bàn bạc một s a o n ó i c h u chuyện. Hiểu ca nhớ được nhiều hiếu y này ệ n nói nhớ có ca được thể ể đ mắt tiền, tại ta tiền cái kia hàng viện binh hàng nằm tại chúng ta bên kia kiếm nhiều ngươi nhiều kiếm nhưng hàn hàng nằm chúng bên như bọn h vậy, n chúng điểm, a tâm mới lý cũng ó thể thăng Trâm điểm bằng. c là nói nói tôi hiểu bên này lại lắc đầu quên đi tôi h cùng lần tranh tài này kết thúc đi kết thúc về sau chúng ta bàn lại hiện tại lấy tranh tài làm chủ tôi hiểu cảm thấy không có vấn đề gì mà lại quý bên trong thi đấu chính là cái cỡ nhỏ tranh tài mà thôi cũng liền cái đem tuần lễ thời gian không giống ép thi đấu như thế thời gian phải c ầ m tiếp theo m ấ y tháng tôi hiểu thật đúng là không tin có người cái đem tuần lễ đều đợi không được kia còn hợp tác c á i rắm trong lúc nhất thời mọi người nao nao h đang nghĩ không hổ là hiểu ca ngươi xem một chút người ta nhiều nghề nghiệp à, rõ ràng có cơ hội kiếm tiền hay là nghĩ đến tranh tài đánh xong về sau lại nói phùng dũng cũng là liên tục gật đầu tôi hiểu nghề nghiệp thái độ kia thật là không có gì dễ nói cũng chính là lúc huấn luyện hơi có chút b ậ y nước mà thôi còn lại cũng còn tốt tranh tài bắt đầu về sau tổng cộng là sáu con chiến đội trừ bốn đại thi đấu khu bên ngoài còn có hai con chính là đông nam á bên kia q u ả n quân còn có con c ô n g bên kia q u ả n quân chiến đội nói trắng ra hai cái này chiến đội chính là đến tặng bao quát bắc mỹ cũng là tặng đừng nhìn bắc mỹ là bốn đại thi đấu khu nhưng là nhiều năm như vậy tranh tài đánh xuống bắc mỹ cái gì thành tích đều không có s á t thực cũng là món ăn không được bên kia không thiếu tiền chính là hoàn cảnh quá tốt tất cả mọi người rất dễ dàng trên cơ bản chính là cái dưỡng lao hoàn cảnh này làm sao có thể ra thành tích đâu sáu cái chiến đội đều là riêng phần mình thi đấu khu mùa xuân thi đấu quán u â n cũng liền khỏi phải điểm cái gì tiểu tổ liền sáu cái chiến đội còn thế nào điểm đâu sáu cái chiến đội cùng một chỗ hỗn chiến trực tiếp đánh cái xong theo điểm ý tứ chính là mỗi cái chiến đội sẽ giao thủ hai lần hai vòng đánh xuống về sau dựa theo chiến tích đến xem a i t ấ n cấp áp lực này không lớn cuối cùng hai con chiến đội sẽ bị đào thải sau đó còn lại bốn cái chiến đội t ấ n cấp t ấ n cấp về sau ngươi liền trực tiếp là bán kết bán kết đánh như thế nào cũng không phải là thứ nhất đánh hạ n g bốn thứ nhì đánh hạ n g ba mà lại thứ nhất đến chọn đúng tay hai ba bốn cái này ba cái chiến đội ngươi tùy ý chọn một cái đến đánh sau đó còn lại hai cái đánh đánh thắng tiến v à o trận chung kết tranh đoạt bán quân liền tốt bình thường đến nói chính là thứ nhất đánh thứ tư thứ nhất đang chọn thời điểm khẳng định là chọn cái bên trong t u ổ i bắp nhất tương đối mà nói hay là thứ tư t u ổ i bắp nhất nhưng cũng không thể tuyệt đối lỡ như ngươi cảm thấy thứ tư chiến thuật phong cách loại hình vừa v ẫ n khắc chế ngươi không tốt đánh loại hình vậy liền có thể đổi một cái trận đầu mở màn chiến chính là tô h i ể u bọn hắn hơn nữa còn là đánh hàn quốc bên này chiến đội t 2 chiến đội năm ngoái tại s thi đấu phía trên cái này t 2 chiến đội bị c ờ chiến đội thế nhưng là rắn rắn chắc chắc giáo dục một trận lúc ấy bị thổi ác như vậy t h chiến、đội. trực tiếp bị quét ngang lúc ấy thật sự là đem vô số người đều cho kinh ngạc đến ngây người nhưng là t 2 tại sỉ nhục về sau trở về ngược lại là cũng không có trực tiếp liền băng bọn hắn kinh lịch nhân viên điều chỉnh hơn nữa còn thay đổi huấn luyện biên tổ hay là cầm xuống mùa xuân thi đấu quán quân lần này quý bên trong thi đấu bên trên đối t 2 chiến đội đ ế nói n cái này có thể nói là báo thủ chi chiến cũng là công nhận lần tranh tài này bên trong mạnh nhất hai cái chiến đội quán quân có lợi tranh đ và người quan phương trực tiếp an bài cái này mở màn chiến cũng là xem chút mười phần tỷ lệ người xem cái gì trực tiếp liền kéo căng nhưng là cùng năm ngoái thế giới thi đấu khác biệt chính là năm nay cuộc thi đấu này xem trọng t 2 người liền thiếu đi rất nhiều không giống như là năm ngoái tất cả mọi người một nước cảm thấy t 2 chiến đội mới là mạnh nhất cái kia Cơ gg là vô địch thế giới năm ngoái đánh 1-2, mà lại năm nay thực lực không có nhìn thấy yếu bớt này làm sao nhìn đều là cờ gg t ỷ số thắng cao một chút nhưng là t 2 bên kia tại lúc trước phỏng vấn bên trong cũng là không có chút nào sợ cảm thấy mình nhất định có thể chiến thắng cờ gg đ o ạ t lại thuộc về bọn hắn vinh quang dù sao cũng là tại quốc gia mình thi đấu sân nhà tác chiến vẫn tương đối có áp lực ngươi nếu là đánh không tốt hiện trường người xem chẳng phải là liền hết sức xấu hổ rồi chúc mừng túc chủ phát động nhiệm vụ chính tuyến mở cửa đen trước khi bắt đầu tranh tài hệ thống bên này kiếm chuyện cho t ô hiểu đến cái nhiệm vụ trận đ ầ u mở màn chiến phái chính là t ô hiểu đến đánh xuất r a đầu tiên cái này cũng là thương lượng qua trận đ ầ u mở màn chiến hai đại thi đấu khu vấn đề mặt mũi dù sao cùng hàn quốc thi đấu khu cũng là vẫn luôn là đối thủ cũ đều không muốn thua cho đối diện hơn nữa còn là mở màn chiến lúc trước đều nói dọa cái này nếu là thua rất khó nhịn bởi như vậy lời nói chỉ có tô hiểu bên trên mới có bảo hộ tô hiểu đối mặt loại tình huống này tự nhiên cũng là nghĩa bất dung tử hệ thống nhiệm vụ này vừa ra tới tô hiểu liền biết đây là hoàn toàn như trước đây phong cách trận đấu này ổn chương sáu trăm mười một ta quyết định làm cái người đứng đắn chương sáu trăm mười một ta quyết định làm cái người đứng đắn mở cửa đ è n giới thiệu tại sắp đến m s i quý bên trong thi đấu bên trên mời tốc chủ phát lực dẫn đầu đồng đội cầm xuống mở cửa đ è n vì chính mình chiến đội tăng thêm v u a trợ ban thưởng mười triệu tiền mặt như nhiệm vụ thất bại thì sẽ có đặc thù ban thưởng t ô hiểu ha, ha nói giống như thật nếu là thật có loại chuyện tốt này liền tốt tô hiểu còn dùng lo lắng những cái kia có không có sao vấn đề hệ thống nhiệm vụ này tô hiểu thật đúng là quá rõ ràng vậy liền không có khả năng cầm tới ban thưởng nói đến cũng là lòng c h u a sót dù sao cũng là có được hệ thống người thế nhưng là hệ thống nhiệm vụ tự mình làm cho tới hôm nay giống như cơ hồ đều là thất bại nói chẳng ra liền không nghĩ lấy có thể để cho tô hiểu có thể hoàn thành mà lại lần này hệ thống cũng biết tô hiểu sẽ không tin tưởng ngay cả lắc lư thậm chí đều chẳng muốn lắc lư trực tiếp cho cái mười triệu ban thưởng nếu là trước đó lời nói kia không được một hai ước tài chính phát ra ngoài lắc lư tô h i ể u à đoán chừng cũng là biết tô h i ể u là sẽ không tin tưởng tiền tại đến tay mình bên trong trước đó kia trung quy chính là chữ số mà thôi mà hệ thống tiền tô h i ể u càng là cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi cũng đừng nói liền cái gì mười triệu cho dù là mười phẩy không không không k h ố i tiền từ hệ thống kêu bên trong muốn cầm đến đều không phải một chuyện dễ dàng hệ thống nhiệm vụ này một phát chỉ là tại cho thấy một sự kiện lần tranh tài này trên cơ bản là ổn mặc dù tô h i ể u vốn là không có cảm thấy trận đấu này có thể thua nhưng nhìn thấy nhiệm vụ một khắc kia trở đi người liền càng thêm yên tâm duy nhất nghi vấn chính là hắn trận đấu này xuống tới đến cùng lại có thể thiếu bao nhiêu đâu bất quá tốt xấu còn có cái đặc thù ban thưởng thôi có thể chờ mong một chút bình thường đến nói lời cái này đặc thù ban thưởng còn được nói trắng ra cũng là tương đương với tô h i ể u dùng tiền từ hệ thống kêu bên trong biến tướng làm tới chỗ tốt cũng không biết lần này lại sẽ có cái gì đặc sắc ban thưởng đâu mà lại tô h i ể u phát hiện một sự kiện lần này đến quý bên trong thi đấu giống như hệ thống vẫn là không có nhắc nhở mình giá cả biến động chẳng lẽ nói hiện tại hay là dựa theo trước đó giá cả đến sao là hệ thống bên đi chuyện này sao tôi hiểu cảm thấy hẳn là rất không có khả năng dính đến chuyện tiền bạc cái hệ thống này làm sao lại quên đâu đoán chừng là duy trì giá cả không nghĩ lấy biến động trên người mình bao nhiêu tiền hắn hay là nhất thanh nhị sở giá cả nhất cao đến lúc đó thiếu quá nhiều đem tôi hiểu cho sầu chết cũng còn không lên nhà hệ thống tàn nhẫn về tàn nhẫn thế nhưng là cũng sẽ không đem tôi hiểu hướng tuyệt lộ ép lúc trước phòng nghỉ bên trong tất cả mọi người tại ngồi nghiêm chỉnh cũng coi là nghiêm túc đối mặt trên thế giới cường đ ị c h lúc tất cả mọi người sẽ không phớt lờ điểm này cờ gờ chiến đội làm đặc biệt tốt không có người sẽ xuất hiện loại kêu bành trướng khinh địch tình huống chủ yếu vẫn là tô h i ể u bên này dẫn đầu tác dụng lên tương đối tốt nhất xê người đều một mực nơm nớp lo sợ ngươi dựa vào cái gì bằng chướng không thấy được tranh tài trước hiểu ca sắc mặt nghiêm túc rất sao đây mới thực sự là đại tướng c h i phong lúc trước thần phong cũng chưa hề nói quá nhiều dù sao nên nghiên cứu đây này mọi người cũng đều đã nghiên cứu qua năm cái đối thủ huấn luyện viên tổ toàn bộ đều là có nghiên cứu mà lại trừ cờ vờ chiến đội huấn luyện viên tổ bên ngoài còn có cái một mực cùng lờ vợ lờ mùa giải hợp tác số liệu phân tích toàn đội đó cũng là cho nhất định trợ g ú t ngươi mỗi cái chiến đội thói quen còn có ngươi thường xuyên cầm anh hùng chiến thuật của ngươi loại hình kỳ thật mọi người đều biết có lúc lên đài bờ tờ ngươi xem xét cái này bờ tờ nát nhử kỳ thật cũng không phải huấn luyện viên một người trách nhiệm tại mở màn chiến t r ư ớ c khi bắt đầu còn có cái ngắn gọn nghi thức khai mạc mỗi cái chiến đội phái ra một tên đội viên đi lên sang cái tướng là được vì không ảnh hưởng tranh tài cái này nghi thức khai mạc sẽ không làm quá phức tạp vốn là nói để t ô hiểu đi trên cơ bản đều là phái chiến đội đội trưởng hoặc là trong đội mình tinh tuyển thủ quá khứ vất quá cái này t ô hiểu không có đi liền để tiểu vê đi lên biểu diễn dù sao vốn chính là không quan trọng quan phương càng không có quy định nói mỗi cái chiến đội nhất định phải phái cái nào tuyển thủ đi lên mới được ngắn gọn nghi thức khai mạc kết thúc về sau tranh tài cũng liền bắt đầu tôi hiểu bọn hắn trên đài đã sớm điều chỉnh tốt thiết bị tuyển thủ đồng dạng tại chuẩn bị thời điểm đều sẽ mình mở tự định nghĩa hoặc là toàn bộ s o l o loại hình đến hầm nắm tay đợi đến chính thức bắt đầu tiến vào bờ tờ hình tượng thời điểm trọng tài bên này sẽ nhắc nhở nhắc nhở về sau mọi người bờ tờ chính thức bắt đầu ván nảy cờ cờ chiến đội tại màu làm ư ơ n g bởi vì mỗi cái chiến đội đều sẽ giao thủ hai lần cho nên ngươi tại màu lam phương hay là màu đỏ phương cái này trên cơ bản đều là công bằng trận này ngươi tại màu lam phương lần sau hai người các ngươi cùng một chỗ đánh thời điểm đó không phải là tại màu đỏ phương sao hai bên đều có chỗ tốt đi tại màu lam phương lời nói vợ tờ áp lực hơi nhỏ một chút mà lại có thể cái thứ nhất c á c người tại màu đỏ phương chính là có được cái tờ vị trí cái này đồng d ạ n g hết sức trọng yếu đối cờ vợ chiến đội đến nói thì thật màu lam phương còn rất khá bọn hắn không có như vậy cần tờ vị nói trắng ra đối tô hiểu đến nói tờ còn là bị tờ kỳ không hề khác thật thế, thời hề nhau. chính chiến đội đang cùng người khác đánh đều đại đội đang điểm, ưu Cũng này cường cùng người gì gờ cờ vì bởi loại mới lộ ra tương tiên rất người nhẹ nhõm. Đầu tiên khi cờ gờ chiến đội huấn luyện viên, người liền rất nhẹ nhõm. gờ đối Đầu đội khi cờ Ra sân về sau mọi người riêng phần mình t u y ể n người trên cơ bản chính là trước đó quý sau thi đấu phiên bản hay là dựa theo trước đó mạch suy nghĩ đến liền tốt khác biệt duy nhất chính là khả năng khác biệt thi đấu khu thiên về điểm khác biệt mỗi lần loại này thế giới hình tranh tài trừ là va chạm bên ngoài cũng là giao lưu có lúc khả năng ngươi liền học được đồ của người khác tiến độ tương đối nhanh liền có thể cất cánh nữa nha tôi hiểu ngươi thần phong lại bắt đầu trên cơ bản mỗi trận đấu đều là cái dạng này tuyển người đến phía sau thời điểm liền sẽ hỏi một chút tôi hiểu có cái gì cần đồng thời cũng là mơ hồ có như vậy điểm trở mong không biết lần này tôi hiểu có thể hay không lấy ra chút mới đổ vật đến đâu tôi hiểu thật đúng là không nghĩ cái gì nói t r ắ n giai đoạn thời gian trước đánh quý sau thi đấu lại thiếu cái mấy chục triệu về sau tôi hiểu trên cơ bản cũng liền từ bỏ giấy ruộng thiếu tiền tổng là sẽ thiếu ngươi cả những cái kia loẹ loẹ không có tác dụng gì giấy ruộng còn có cái gì ý tứ đâu có đôi khi khả năng một trận tranh tài hơi tốt một chút tôi hiểu nhìn tưởng ý của h chính xác đây một chút song phương đội hình liền mở miệng nói ra nhìn một chút đội hình hay là dễ nẹ tổng tốt đi một chút vậy liền dễ nẹ tổng đi suy nghĩ một chút giống như dễ nẹ tổng cái này anh hùng mình cũng không có chơi qua đâu t r ư ơ n g sáu trăm mười hai trong lúc nhất thời không biết là tốt là xấu t r ư ơ n g sáu trăm mười hai trong lúc nhất thời không biết là tốt là xấu mọi người nghe xong tô hiểu lời nói về sau không hẹn mà cùng đều hơi kinh ngạc a đủ hiểu ca vậy mà không có ý định cả sống ra thanh kết m ẫ u chốt hiểu ca vẫn còn biết phối hợp đội hình nhìn đội hình đến tuyển người đây là ngươi hẳn là làm sự tình sao ra lần nữa thanh kết ngươi đừng nhìn tô hiểu trình độ dù sao cũng là làm thời gian dài như vậy tuyển thủ chuyên nghiệp trên cơ bản nhìn đội hình loại hình vậy vẫn là không có gì vấn đề phối hợp nhà bọn hắn cái này đội hình dễ nẹ tổng cái này anh hùng xác thực hơi tốt một chút chủ yếu là tốt phối hợp bọn hắn đi r ừ n g nghỉ đi dễ nẹ tổng thêm nghỉ đi còn có dễ nẹ tổng thêm vệ lì xê đó chính là tiêu chuẩn b ư n bách thú tổ hợp bắt được người trên cơ bản không ở một bộ liền không có mấu chốt dễ nẹ tổng cái này anh hùng đối tuyến thời điểm vẫn còn tương đối m á n h trên cơ bản đánh đại đa số anh hùng đều là tốt đánh trừ phi đụng phải quỳnh những này cha ruột vậy liền không có gì biện pháp dài tay đánh ngắn tay hoàn toàn không giảm gõ đức tại thân phong ý nghĩ bên trong cũng là tuyển cái dễ nẹ tổng còn rất h á cái này nếu là khắc bên trên đơn ra sân lời nói thần phong khẳng định sẽ để cho hắn cầm cái này anh hùng nhưng ai bảo đây là tôi hiểu đâu khẳng định vẫn là nhìn xem tôi hiểu tâm tình tới mỗi lần tôi hiểu c h o n g ư ờ i đều là nhìn xa t r ô n g rộng thậm chí thần phong đều là hậu chi hậu giác mới nhìn minh bạch là cái gì ý tứ chủ yếu nhất vẫn là hắn tốt xấu là cái v ấ n luyện viên ngay từ đầu nhìn không rõ thời điểm thực tế là không có ý tứ hỏi à kia chẳng phải ra vẻ mình trình độ không được sao trận đấu này tôi hiểu đường đường chính chính tuyển người vậy liền chứng minh đối diện cái này đội hình hay là không tốt nhằm vào mà lại tôi hiểu người này rất t r ọ n g tuyệt đối sẽ không cho phép loại này mở màn c h i thua vậy liền quá mất mặt càng đừng đề cập hay là t hai trên đội tôi hiểu làm hết thảy đều là vì thắng khóa chặt trực tiếp khóa dê nẹ tổng chiêu này dễ nẹ tổng s á t thực chọn hay là rất không tệ hôm nay giải thích liền hai người có cùng tuấn này g hai cái này hai người cũng là tân tấn giải thích có thể bỏ lên cũng không thế nào dễ dàng còn bên này liền nói dê nẹ tổng là không sai nhưng ngươi có cảm giác hay không là lạ, lạ làm sao khoé rồi t ô hát dẹt cái này tuyển thủ sao có thể cầm loại này đứng đắn anh hùng đâu cái này giống như không quá phù hợp phong cách của hắn tuấn này cảm thấy còn rất có đạo lý nhẹ gật đầu quả thật có chút kỳ quái bất quá trận đấu thứ nhất nha tất cả mọi người muốn cầm xuống khởi đầu tốt đẹp ổn một điểm là hẳn là ngươi nói có khả năng hay không cùng chung lộ đổi một chút ta c h ợ m mặc cầm dễ nẹt tổng đi đánh chúng sau đó trung đan t u y ệ tẹp t h ẹ t cho tôi hiểu dùng cái này hẳn là rất không có khả năng đi ta cảm thấy t u y ệ tẹp t h ẹ t cái này anh hùng đánh đường k h á c liền pha căn bản là bay không nổi bất quá đây là cờ gờ chiến đội cũng nói không chính xác chúng ta xem một chút đi cùng đội hình xác định lại nói cờ gờ bên này dễ nẹt tổng chọn xong về sau liền đến tiên đối diện t hai chiến, chiến đội lời nói cuối cùng không có chọn vị trí là bên trên đơn hiện tại bình thường mà nói đều là cho bên trên đơn lưu cái cứng tở chiếm giữ nhiều một chút mặc dù bọn hắn hoạch tâm là trung đan đại ma vương càng đừng đề cập đang đánh cờ gờ chiến đội thời điểm mọi người s á t thực đều sẽ đem cứng tở vị lưu cho bên trên đơn bởi vì đối phương bên trên đơn quá ác sáng pin a đây là dự định tờ dễ nẹt tông rồi t hai chiến đội bên này cũng là trực tiếp lộ ra một tay pin bất quá cũng không có khóa định giải thích bên này nói sáng pin về sau còn sáng một tay n a chứng minh t hai bên kia kỳ thật cũng đang xoắn suýt do dự đến cùng muốn hay không cầm những này anh hùng đâu đối mặt tô hiểu thời điểm bọn hắn cũng không có chuẩn bị những vật này bởi vì dễ nẹt tổng cái này anh hùng quá bình thường mọi người cũng không nghĩ lấy tô hiểu sẽ chơi muốn thật sự là tự tin lời nói đoán chừng trực tiếp liền khóa chặt cũng sẽ không ở cái này bên trong xoắn suýt cái gì cuối cùng một tay ngươi còn mê hoặc ai đây chủ yếu vẫn là không tự tin đối mặt tô hiểu thời điểm cái nào bên trên đơn dám nói mình là tự tin chủ yếu nhất vẫn là vì cái này anh hùng cũng chính là tuyến bên trên m à t h ô i đánh đoàn lời nói cái này anh hùng tác dụng liền bình thường tuyến bên trên nếu là điên cuồng áp chế còn dễ nói không điên cuồng áp chế đến đằng sau ngươi cái này anh hùng cũng là không tốt đánh hơn nữa còn có một điểm tên hai bên kia tương đối xoắn suýt là cái này anh hùng thật sự là đánh lên đường sao bọn hắn khẳng định nghiên cứu qua cờ g tranh tài biết tại tiến vào trò chơi trước đó đều không cần tin tưởng bọn họ đội hình suy nghĩ một chút cảm thấy vẫn là thôi đi không thể mạo hiểm như vậy năm ngoái thế giới thi đấu bên trên bị cờ g chiến đội mười lăm phút giải quyết x ỉ nhục còn rõ mồn một trước mắt đâu nếu là cả sống lời nói nói không chừng sẽ còn bị nặng đâu cho nên vẫn là quên đi thôi cuối cùng vẫn là khóa chặt còn cái này anh hùng mợ man chiến tất cả mọi người cảm thấy ổn thỏa lý do còn cái này anh hùng đặt ở lên đường nói tóm lại mọi người chính là yên tâm mà lại cái này anh hùng ở trong trận đấu ngươi sẽ phát hiện nhiều như vậy cái phiên bản quá khứ đều rất lửa nóng thậm chí nhiều khi tất cả mọi người là đoạn cái này anh hùng nói t r ắ n g ra hay là công năng tính quá mạnh tuyến bên trên có thể hỗn đánh đ o à n thời điểm rất mạnh có thể kháng trụ còn có thể cho đồng đội đánh trang bị đây là suy yếu qua không ít lần t h a i bên trên đơn c h ủ nam chơi cái này anh hùng chơi vẫn là có thể tại năm nay lờ cờ cờ trong trận chung kết người này chính là dùng c n lập công lớn mà lại hòn cái này anh hùng lời nói đánh dê nẹ tổng thật đúng là không giả rằng đạo lý lời nói dê nẹ tổng hẳn là có ưu thế bất quá cũng liền tiền kỳ mà thôi đằng sau hòn trang bị hơi bắt đầu một chút sẽ rất khó áp chế thậm chí ở trong trận đấu dê nẹ tổng bị hòn cho đơn giết hình tượng hay là thật không ít cái này đối tuyến hòn còn tính là dễ chịu đánh tới đằng sau ta cái này hòn coi như so ngươi dê nẹ tổng hưu dụng nhiều tuyển người về sau rất nhanh liền tiến vào trong trò chơi mọi người bắt đầu toàn lực ứng phó chỉ bất quá tại cấp một đoàn thời điểm xuất hiện một điểm vấn đề nho nhỏ cũng không thể nói là đối diện thiết kế đơn thuần chính là tiểu v bên này mình xảy ra vấn đề vị trí của hắn không đúng bị đối diện cho bắt được ba bởi vì sợ đối diện titan tiểu v trực tiếp thoáng hiện liền chạy bởi vì hắn rất rõ ràng cái này nếu như bị titan câu bên trong cấp một trên cơ bản liền đưa một máu ra ngoài nhưng là lúc này mới bắt đầu giao cái thoáng hiện lời nói kỳ thật liền đã rất thua thiệt nhưng đối diện vẫn không thuận không công tha chủ yếu vẫn là đối diện cái này hỏn xác thực thật sự có tài trực tiếp l ậ p công tại tiểu v thoáng hiện qua tường về sau hắn cũng là thoáng hiện xuống tới điều chỉnh góc độ một chút cấp một sợ kỹ năng trực tiếp đem tiểu vê đụng vào bức tường cả người đụng bay sau đó hai cái thoáng hiện toàn bộ đ ố i theo v ợ dạ v ẹ cùng ti tan toàn bộ g i a o thoáng hiện xuống tới có cái ti tan tại đây là thật chạy không thoát người trực tiếp liền không có còn cầm x u ố n g cái này một máu đối tô hiểu đến nói cái này đến cùng là đến cùng là tin tức tốt hay là tin tức xấu đâu chương sáu trăm mười ba thật sự tiểu nhân đắc chi thôi chương sáu trăm mười ba thật sự tiểu nhân đắc chi thôi ai nha chủ con a chúng ta phát hiện tiểu vê cái này sóng hay là quá bất cần một chút hai cái giải thích xem xét một máu bị người ta cho cầm lúc này miệng bên trong cái giọng nói này trong lúc nhất thời cũng không phải là quá tốt cái này cũng rất bình thường dù sao cũng là ngoại chiến khẳng định là vô điều kiện giúp đỡ chính mình người vừa nhìn thấy cờ gờ chiến đội cấp một liền bị nặng vẫn là rất khó chịu cái này tương đương với đà kích nặng nề nói thật đối tuyến còn chưa bắt đầu đâu ngươi liền đưa đối diện một cái một máu cái này khẳng định ảnh hưởng hay là rất lớn tương đương với để đối diện thoải mái không được nói câu không dễ nghe lời nói đây là diễn viên hành vi a mà lại cái này đầu người chỉ có cho titan khả năng còn hơi tốt một chút tất cả mọi người là có thể tiếp nhận dù sao đây là cái phụ trợ nhà vợ dạ vẹt còn có h n hai cái này anh hùng bất kỳ cái gì một cái cầm tới một máu đều là phiền phức sự tình người giống vợ dạ vẹt loại này anh hùng nếu là trang bị bắt đầu mọi người hiểu được đều hiểu mà còn cái này anh hùng đâu khả năng trực tiếp hiện ra lực sát thương không có lớn như vậy bất quá khi đẳng cấp hơi bắt đầu một điểm về sau ngươi khả năng thật sự xử lý không được người này đả kích nặng nghề lập tức rơi sống chiến đội trên đầu lờ t ợ lờ đám p a n hâm mộ lập tức nhìn toàn bộ đều kiềm chế lên cái này cũng rất khó chịu đi mà hàn quốc bên kia p a n hâm mộ quả thực là thoải mái không được hiện trường tiếng hoan hô càng là sôi cháo không thôi dù sao cũng là người ta sân nhà cho dù là thoáng hiện đảo mệnh loại này không có ý nghĩa thao tác khả năng hiện trường đều sẽ cho ngươi đến một bộ gieo họ càng đừng đề cập hay là cầm xuống một máu mưa đạn lần trước lúc toàn bộ đều là dấu chấm hỏi còn có gờ gờ dạng này chữ rất nhiều người đều là cùng gió m à thôi thì thật không đến mức tranh tài không có đánh nào có khoa trương như vậy đâu chỉ có thể nói bởi như vậy lời nói tranh tài khó khăn thật là gia tăng còn cũng là trực tiếp nói tiểu b cũng là không nghĩ tới đi đối diện ba người sẽ như vậy quả quyết muốn giết hắn cái này s ó n g cho dù là giao thoáng hiện khống chế đều bị nối liền nói thật ta cảm thấy tiểu v phản ứng đã rất nhanh nhìn thấy đối diện người thời điểm hắn liền quả quyết một cái thoáng hiện dữ liệu được sẽ có nguy hiểm tuấn ngày bên này nói theo tại cái này bên trong hay là không thể không khích lệ một chút t hai cái này bên trên đơn hắn phản ứng nhanh liền không nói còn rất quả quyết còn cái này e kỹ năng bị hắn dùng quá tốt cái góc độ này đều có thể đụng bắt đầu đó là thật không nghĩ tới còn cũng là không thể không gật gật đầu xác thực cái này s ó n g là hòn đánh tốt hắn là cái trẻ tuổi t u y thủ năm nay mới xuất đạo người mới rất dám thao tác vừa rồi kia sóng nếu là thoáng hiện quá khứ không có đục lên vậy coi như là ăn với cơm thao tác à còn không công thua thiệt mình một cái thoáng hiện nhưng là bị hắn thao tác cái này cũng không có cái gì b i ệ t pháp hai cái giải thích cũng là rất b ấ t đắc dĩ kỳ thật đối tê hai cái này bên trên đơn cảm nhận cũng không phải là làm sao tốt không chỉ là đối thủ đơn giản như vậy lờ cờ, cờ bên kia tất cả tuyển thủ cùng chúng ta đều là đối thủ nhưng là có một ít tuyển thủ ở trong nước nhân khí cũng là không thấp không ít người thích nhưng tê hai cái này bên trên đơn c h u ộ nam dù sao người rất yếu trước đó tại bài vị bên trong liền đã từng phát đồng hồ qua một chút không tốt ngôn luận lúc ấy bị mọi người phun rất lợi hại t hai bên kia cũng là khấu trừ một tháng tiền lương xem như xử phạt lúc này mới xem như hơi lắng lại x u ố n g d ư ớ i thế nhưng là thanh danh của người này ở trong nước bên này khẳng định là tối h bất quá hắn khẳng định là không quan trọng người ta hàn quốc mà lại ngay tại mình trong nước thi đấu q u ả n g ngươi nhiều như vậy đâu chửi liền chửi chứ sao trong nước bên này người đối với hắn cảm nhận khẳng định là không có tương đương với số âm bất quá ngươi phải nói lời nói thật vừa rồi đúng là hắn đánh xinh đẹp vừa rồi nếu không phải hắn thoáng hiện cái tia e kỹ năng đuổi theo cũng không có tiếp x u ố n g nhiều chuyện như vậy titan nếu là trực tiếp thoáng hiện lời nói liền không có cái hiệu quả này k h ô n g chế là c ũ n g không lên còn bên này cũng là nói nói một máu là đ ư ờ n g cái này hiện tại không có cách nào hy vọng gờ gờ các đội viên không muốn bị ảnh hưởng tâm tính đi xác thực hay là có cơ hội bắt đầu đưa mấy cái còn lận b ả n bán đều có một cái một máu còn có đánh chúng ta tin tưởng gờ gờ h i ế n đội hai cái giải thích bên này kỳ thật cũng rất khó chịu bất quá tranh tài mới bắt đầu lúc này ngươi không thể chán ngán thất vọng hay là phải nói điểm lời hữu hích mới được mà lại vừa rồi đối diện vì cầm cái này một máu cũng là giao ra ba cái thoáng hiện nói thật đây là cái phút bút ta cảm thấy có thể hào hào lợi dụng một chút nghe hiểu do nói những ngày ă n u ổ i mọi người tâm tình cũng không có tốt hơn chỗ nào còn cái này anh hùng lúc đầu online bên trên đối tuyến thời điểm chính là rất có thể lẫn bảo ngươi để hắn cầm cái một máu bổ sung trang bị lời nói bắt đầu liền dẫn trước kia không thì càng thêm dễ lăn lộn sao bởi như vậy lời nói dê nẹ tổng t cái này anh hùng tiền kỳ áp chế lực cũng sẽ bị suy yếu rất nhiều đánh tới đằng sau ngươi hoàn toàn cầm cái này còn không có gì biện pháp ngay tại lúc lúc này để mọi người không nghĩ tới ra ngoài ý định sự tỉnh phát sinh đối diện bên trên đơn chùa nam tại cầm tới một h u y ế t chi về sau tựa hồ rất nhất trí cả người đã bành trướng địa cầu đều rung nạp không giới hắn trực tiếp cho sang cái biểu lộ là cái ngã út ngón tay cái biểu lộ cái biểu tình này xem ra đã có trào phúng hương vị ở bên trong mưa đạn bên trên trong lúc nhất thời toàn bộ đều là dấu chấm hỏi nói trắng ra liền xem không hiểu hành động này người này cũng quá mẹ nó bành trướng đi cầm cái một máu liền trào phúng thật không biết mình họ gì rồi mà lại cái biểu tình này rõ ràng không phải kết thúc chỉ là mới bắt đầu mà thôi sau đó chính là các loại khiêu vũ trào phúng tiểu động tác còn cái này anh hùng vũ đạo vẫn tương đối trào phúng cái chủng loại kia trực tiếp trong tay truy vừa để xuống cả người liền nhảy đắt lên cùng nhảy địa m ẩm như cái này lộ vẻ rất thiếu ăn đòn để người nhìn thấy cũng là nghiêng răng hay là rất khó chịu kỳ thật nhưng là càng nhiều hay là sinh khí mẹ nó bị người như thế thiếp mặt trào phúng ai có thể nhìn xuống chuột nam đang làm gì cái này cẩu vật mẹ nó cái này cẩu vật trước đó liền trào phúng qua quốc gia chúng ta người chính là chó cầm tới cái một máu thật cho hắn bành trướng hỏng tiểu nhân đắc trí cẩu vật hy vọng ô h á cái này đem có thể hào, hào giáo dục hắn c ầ u ô hát dệt đánh nổ cái này cầu v ậ t nếu là ô hát dệt giáo dục người này về sau ta mẹ nó cả một đời ô hát dệt sát phấn tức chết ta người này rõ ràng chính là cố ý lúc này trong nước trực tiếp bình đài mưa đạn bên trên tất cả mọi người là tiếng mắng một mảnh nói trắng ra chúng ta cùng đồng t ử b ố n chính là lẫn nhau xem thường trên mạng các loại trào phúng cũng quen thuộc chiến đội loại này trào phúng thời điểm tất cả mọi người rất khó chịu chương sáu trăm mười bốn xem ra là thật sinh khí chương sáu trăm mười bốn xem ra là thật sinh khí ha ha xem ra chuột nam rất vui vẻ à có phải là không có cầm qua một máu hai cái giải thích lúc này cũng là cười lệnh liên tục lúc này đã muốn mắng người chỉ là bọn hắn đây là quan phương trực tiếp thân phận là quan phương giải thích hay là có rất nhiều hạn chế cái gì có thể nói l ờ i gì không thể giảng mình phải tâm lý nắm chắc thô tục là không cho phép cho dù là a đủ loại này đều không được nhưng bức ngược lại là có thể cái này nếu là tại mình sở tựu i đi ô bên trong sợ là trực tiếp liền mắng bắt đầu đi hai người cũng là vô cùng tức giận chỉ có thể đơn giản như vậy nói một chút đã coi như là k h á c h khí là người đều có thể nhìn ra người này chính là cố ý ngươi nghĩ một hồi liền xem như hơi giả bộ một chút người cũng không thể làm như vậy a lại là sáng biểu lộ lại là sáng cho bài còn điên cuồng tại kia khiêu vũ đây cũng không phải là trang nói rõ đang dễu cận mà lại hắn quá rõ ràng giống như sợ người khác không biết hắn đang dễu cận như nói chẳng ra cố ý gây sự chính là vì khí ngươi người này trước đó là có tiền h o a cũng là bởi vì c h à o phúng người hoa kết quả bị phạt khoản một tháng tiền lương liền không có hắn cũng khi a cái này đem trạng thái tốt đi lên còn cầm một máu cơ hội đến nhà ta liền c h à o phúng các ngươi các ngươi tại các ngươi trong nước không phải điên cuồng mắng ta tới đi kế tiếp theo mắng chửi đi Về nhà ra c á i trang bốn ị một máu, trăm ra, ra n này h cái linh rất dễ người、so、người c ị khối tiền về sau hắn chỉ cần online bên trên lại đánh cái năm trăm linh khối tiền ra như vậy tiểu n h ậ t viêm liền có thể đánh ra đến như vậy đánh rể nẹt tổng cái này anh hùng online bên trên liền sẽ dễ chịu rất nhiều đi tới tuyến bên trên về sau tại binh còn chưa o n l i n e thời điểm người này liền bắt đầu o n l i n e bên trên kế tiếp theo khiêu vũ ngay tại t ô hiểu trước mặt nhảy t ô hiểu cái này mẹ nó người này là nhược trí đi các đội h ư u cũng đều nhìn thấy đối diện bên trên đơn đang làm gì t r â m mặt nói a đủ cái này so như thế bành trướng sao cùng cái n h ị b ư ớ c một mực nhảy tới nhảy lui có ý tứ ạ tiểu v là nhất sinh khí người kia dù sao đương một máu người là hắn a tiểu v rằng đều nhanh cắn nát phẫn nộ nói mẹ nó lao từ một hồi liền đi bắt hắn h i ể u ca nhất định phải đánh nổ hắn kỳ thật tô hiểu cũng hơi có chút sinh khí bị đối diện như thế c h à o phúng ai có thể không tức giận đâu chơi đùa thời điểm chính là không thích người đối diện c h à o phúng thậm chí có một cỗ xúc động muốn đánh bạo đối diện cái này tiểu nhân đắc chí ra hỏa đáng tiếc mình trận này chơi không phải mình am hiểu anh hùng không phải đánh ngươi cái hòn ta tuyển cái với lời nói thật đúng là có thể tú ngươi mà lại đánh còn nhanh hơn thật nghĩ tiêu ít tiền cũng đánh nổ người này à loại t i ê u đánh mặt cảm giác hay là rất thoải mái b ấ t quá nghĩ, nghĩ hay là đừng như vậy xúc động lợi ít tiền cũng không dễ dàng người trẻ tuổi không thể tùy tiện vì xuất khí dùng tiền sau đó sẽ hối hận chủ yếu tô hiểu biết ván này tranh tài gần như không có khả năng thua cuối cùng vẫn là có thể đánh mặt nói trắng ra ngươi liền xem như g i ế t điên nếu là tranh tài thua còn là bị đánh mặt trước đó t r a o phúng chính là tương đương với đang dễ c ậ n mình mà thôi đương nhiên thật giết bị điên lời nói tại tranh tài bên trong cũng rất không có khả năng thua còn cái này anh hùng cũng rất không có khả năng sẽ g i ế t điên người này bị đánh mặt là tất nhiên đây cũng là tô hiểu vì sao lại cảm thấy muốn cười đối diện người trẻ tuổi này hay là quá ngay thẳng a dẫu không được tâm tình của mình ngươi liền không thể cùng cùng nha thực tế là quá gấp hiện tại cầm tới cái một máu cũng không tính là cái gì n h a cùng cầm tới toàn thế giới ngươi liền không nghĩ tới là sẽ làm sao bây giờ sao Sẽ không thực sự có người coi là cầm tới một máu liền tương đương với tranh tài thắng chứ nếu thật là như vậy ta cũng khỏi phải đánh cái gì tranh tài tiền kỳ liền trực tiếp làm điểm chiến thuật thì như nói năm người toàn bộ đi lên đường với tay loại dù sao ngươi chỉ cần cầm một máu liền thắng lắc đầu tô i h i ể u bên này liền nói t ố t mọi người đừng nóng giận hào hào đánh tranh thủ đánh nổ đối diện tranh tài chỉ cần chúng ta thắng làm những cái kêu l ẹ o ẹ o đều vô dụng cuối cùng mất mặt là chính hắn mà thôi tôi hiểu lời nói cho mọi người nhất định trèo trống cảm thấy rất có đạo lý trong lúc nhất thời cũng đã làm kình mười phần chỉ cần thắng như vậy đối phương liền không có tư cách nói chuyện chỉ có thể nằm ngửa mặc cho chào mà lại có hiểu ca tại cái này có cái gì tốt lo lắng đâu phần thắng hay là rất lớn lại không phải không cùng t 2 đánh qua tôi hiểu như thế cổ vũ mọi người cũng là minh m ạ c h trận đấu này thua không x o n g đã như vậy lời nói còn không bằng nhiều cổ vũ một chút mọi người các đội hưu nếu là trạng thái tốt cái kia cũng có thể giúp đỡ tiết kiệm một chút tiền bọn hắn lấy thêm chọn người đầu liền tốt xét thấy đối diện bên trên đơn trào phúng hành vi thực tế là quá mức hệ thống đều nghe không vô tôi hiểu mắt thấy muốn bắt đầu đối t u ế n kết quả cái hệ thống này đột nhiên ra hệ thống vừa ra tới tôi hiểu liền biết mình không có cái hệ thống này khẳng định là không muốn mặt hệ thống tiếp tục nói cho nên hệ thống quyết định trợ giúp túc chủ trận đấu này trực tiếp tiến vào cực hạn trạng thái có thể đánh nổ đối phương bên trên đơn hung h ă n g chút t ấ n giận mẹ nó hệ thống ngươi còn muốn mặt sao tôi hiểu sắp bị cái hệ thống này cho dẫn đất cái này mẹ nó cũng quá không muốn mặt đi người ta lại không phải trào phúng ngươi ngươi có cái gì nhìn k h n g được thôi cho hắn tìm tới điểm cơ hội liền sẽ bắt đầu hố người thật sự là cậu vật ta hệ thống giống như không nghe thấy t ô hiểu lời nói tiếp tục nói bởi vì phần tay sẽ phát nhiệt nguyên một trận đấu m ờ i t ú c chủ chú ý phần tay hạ nhiệt độ t ô hiểu xong trận đấu này là thật xong t ô hiểu cảm giác trận đấu này cũng không biết phải thiếu bao nhiêu đâu gặp hệ thống không muốn mặt đây là thật không có cách nào chủ yếu cũng trách đối diện cái này bên trên đơn mẹ nó nếu không phải ngươi hệ thống sao có thể tìm tới cơ hội làm ta hệ thống không muốn mặt là không muốn mặt cũng là hơi giảm cứu một điểm hắn phải tìm cơ hội lại độc thủ ta để ngươi trảo phúng ta để ngươi trào phúng tôi hiểu hiện tại khí một so miệng bên trong một bên tại lẩm bẩm một bên cấp một liền lên đi điên cùng làm cấp một trực tiếp học cái e kỹ năng nhị đoạn e trực tiếp đi lên đụng phải cái này họn sau đó bắt đầu bình a loại này đấu pháp dê nẹt ổ n g mọi người thật đúng là lần thứ nhất thấy giải thích cũng là không khỏi nói ông trời của ta ohz cái này dê nẹt ổ n g trực tiếp cấp một học cái e kỹ năng liền lên đi đánh đây cũng quá h u n g đi xem ra ohz là thật sinh khí chương sáu trăm mười lăm bắt đầu làm tâm tính chương sáu trăm mười lăm bắt đầu làm tâm tính tô hiểu hành động này tựa hồ là tại nói cho mọi người thật có chút sinh khí mọi người đ o á n không có sai đúng là có chút sinh khí cái này hòn quả thực là mẹ nó c ầ u bật một cái ta cái này một đ ê m nếu là thua thiệt rất nhiều l a o tử tất hướng tiến vào các ngươi t hai phòng thay quần áo bên trong l à n g ngươi để ngươi biết cái gì gọi là người trẻ tuổi nhất định phải đ i ệ u thấp khí một so tô hiểu cũng là thái độ khác thường ngay từ đầu tô hiểu mới lên tuyến thời điểm khẳng định cũng sẽ không áp chế mà lại đứng đắn bù đ a o liệt tốt cái này nhìn cờ cờ tranh tài người trên cơ bản cũng đều là tâm lý rõ ràng tôi hiểu ưu điểm lớn nhất hay là có đầu góc thao tác là một mặt ngươi nếu là không có đầu góc lời nói thao tác cho dù tốt cũng không có tác dụng gì cùng cái mãng phu như liền sẽ áp chế người ta vừa đến bắt ngươi lời nói lập tức người liền không có vậy thì có cái gì ý nghĩa đâu n g ư ơ i giống tôi hiểu loại này coi như ba người đến bắt nói không chừng đều có thể thoát thân người mới là thật lợi hại nhưng là trận đấu này tôi hiểu vừa lên đến mình liền cùng cái mãng phu thực tế là để mọi người hơi có chút ngoài ý muốn mọi người cũng chỉ là đoán đúng một bộ điểm mà thôi biết tôi hiểu là tức giận nhưng là nguyên nhân cụ thể đoán sai nếu không liền con hàng này một điểm trào phúng nói thật thật đúng là không có cách nào đem tô hiểu tức thành cái dạng này tô hiểu tâm thái vốn là đã bị hệ thống cho lượt được lao tử thua thiệt tối thiểu nhất cũng phải có một trăm triệu còn không chỉ đi còn không phải đều gắng gượng qua đến nhưng cái này so có thể sẽ để tô hiểu thua thiệt càng nhiều tiền cái này tô hiểu là chân khí không được ngươi nếu là bởi vì một người bạch bạch nhiều tổn thất hơn mấy trăm bạn thậm chí là càng nhiều cái này ngươi có thể chịu sao là ngươi sợ là không không có cách nào chịu được đi đến tỷ khí tô hiểu còn còn ngươi nhiều như vậy đâu đi lên chính là làm hiện tại tay chỉ là mới bắt đầu phát nhiệt hắn còn có thể khống chế lại chính mình chờ một lát xảy ra chuyện gì vậy liền thật khó mà nói kỳ thật tô hiểu loại này hai đoạn e đi lên c ư ơ n g ép đánh cũng không thế nào kiếm dễ n ẹ tổng cái này anh hùng hay là đạt được cấp ba về sau ba cái kỹ năng đều học xong mới xem như bắt đầu cần thế ta có thể phối hợp mình kỹ năng đi lên tiêu hao ngươi trực tiếp đi lên bình a lời nói nói thật cũng không lợi hại hiện tại lúc này bình a tổn thương còn không có khủng bố như vậy hơn nữa còn có một điểm chính là ngươi chinh phục giả không phải dễ dàng như vậy có thể phát động đối diện cái kia có thể đứng cùng ngươi đối bình a sao chuyện không thể nào tôi hiểu đi lên về sau cũng chính là tiến vào cực hạn trạng thái về sau cả người hắn trạng thái tốt cho nên mới bình a đến hai lần nhưng không có gì dùng còn cấp một học chính là e kỹ năng bình thường mọi người cấp một là sẽ không điểm kỹ năng này không cái gì dùng nhưng hắn là vì cầm một máu trực tiếp kéo về phía sau cái e kỹ năng chính là hắn ra hay là cái nhiều lan tẫn bị đánh không phải q u á đau mà lại mỗi giây h ồ i máu tốc độ còn có thể hơi tăng tốc đánh cái này hai lần cũng không tính cái gì thậm chí ngay cả đau cảm giác đều không có mà tô hiểu bên này đâu phải đối mặt với đối phương sáu tên lính quèn công kích tiền kỳ tiểu binh đánh người hay là rất đau khiêm tiểu binh đi đánh nhau tiểu binh khẳng định sẽ dạy ngươi là người cũng được thua thiệt tô hiểu hướng bên cạnh bụi cỏ bên trong v ừ a chuối tiểu binh cựu hận giá trị biến mất cũng liền không còn đánh hắn nếu không cái này sóng tô hiểu nói không chừng còn là thua thiệt đâu sau đó đâu chính là bình thường đ ố i tuyến còn cái này anh hùng tổn thương là cao bất quá tiền kỳ đánh dề nệ tổng hắn cũng không dám đ ố i đánh can đoan mình bộ binh chính là còn có thể đơn giết dề nệ tổng kia trên cơ bản đều là cấp sáu có đại chiều chuyện sau đó ngươi không có đại chiêu nói đúng tuyến đem dễ nẹt tổng đơn giết hay là rất kỳ quái mà lại nhiều khi dễ nẹt tổng bị có lớn hòn đơn giết nói trắng ra khả năng cũng là chính mình vấn đề mình cảm thấy có thể lên đi đánh hơi có như vậy điểm tiểu sóng kết quả người liền trực tiếp không có t i ê n kỳ đánh dễ nẹt tổng khẳng định vẫn là có chút áp lực chỉ có thể nói trận này hòn cầm cái một máu còn về nhà ra trang bị hiện tại cái này đổi tuyến đúng là tốt đánh một chút nhưng là tại tô h i ể u tinh xảo thao tác phía dưới t ê hai bên trên ơ n hay là cảm nhận được áp lực mình cái này một máu giống như cầm tựa như cái giả rõ ràng trang bị tốt hơn hắn vì sao còn là bị đánh cũng có chút khó chịu đâu nhiều khi thao tác quả thật có thể đền bù một vài thứ cái này trò chơi mọi người thích nhất nhìn hay là người thao tác tôi hiểu vì sao nhân khí cao đâu đều nói hắn thi đấu thông minh trên thực tế còn không phải cũng là ở trong trận đấu thao tác tốt về phần đến cũng phải hay không chính hắn thao tác cái này liền không nói được đối tuyến thời điểm còn có chi tiết cũng là cực kỳ trọng yếu binh tuyến xử lý đặc biệt là đang thay máu thời điểm chi tiết tiến bảo cực hạn trạng thái tôi hiểu có thể nói những ngày toàn bộ đều kéo đầy đã siêu việt nhân loại tồn tại đỉnh tiêm tuyển thủ chuyên nghiệp chỉ sợ đến cùng hiện tại tô hiệu so đều là có nhất định tranh l ệ n h bởi như vậy lời nói đối diện bên trên chỉ riêng bị nặng nói trắng ra hắn cũng là tại tự làm tự chịu trận đấu này ống kính cũng là liên tiếp cho đến lên đường không có cách nào lên đường hai người kia đánh kịch liệt nhất nha trong nước đám f a n hâm mộ nhìn thấy về sau đó cũng là thoải mái không được cái này ohz đánh quá h u n g cầm một máu thừa tuyến còn không phải bị ta hành hung ảm mà lại tô hiệu còn đem binh tuyến cho không ở bởi như vậy lời nói đối diện ăn liền khó chịu không được đứng xa xa nhìn cũng không đi lên hắn hiện tại hp không thế nào cao lại bị tô hiểu bắt được đánh một bộ lời nói sợ là người liền phải về nhà đơn giết cũng không về phần thật đến dễ nẹ tổng c h é m giết tuyến hắn khẳng định liền về nhà không có khả năng còn o n l i n e bên trên lợi đ i n h tô hiểu nhìn người này bất động cũng là trực tiếp sáng cái biểu lộ ra đây là ngón tay cái ngón tay cái vật này cũng mang theo trào phúng hương vị t ứ c hạn trạng thái đây cũng quá t a o đi ngay cả biểu lộ đều sáng đây là đang làm đối diện tâm tính sáu sáu sáu sáu sáu sáu dễ chịu ô hát dẹt ra trâu người này không phải trào phúng sao người mẹ nó lại trào phúng một cái cho ta xem một chút chết lợi cầm một m bị dễ tổng lên đánh, cũng là bình thường. nhưng c đ người dạng. Liên tai này trước đó bại nhân phẩm thì nên trách không được người khác trào phúng hắn càng đừng đề cập ngươi hay là cầm đầu người cái này còn bị đuổi theo đánh vậy liền không có gì dễ nói không trào phúng ngươi mới là lạ tôi hiểu cái này ngón tay cái sáng lên trực tiếp bầu không khí bắt đầu tất cả mọi người thoải mái không được mà tôi hiểu bên này đâu trên tay làm lấy những động tác này trong lòng là lo lắng cái này hòn ngươi mẹ nó đừng lên đầu à đừng thật đi lên cái chăng i ế t chương sáu trăm mười sáu t hai bên trên đơn ta chủ quan cái này sóng không có tránh chương sáu trăm mười sáu t hai bên trên đơn ta chủ quan cái này sóng không có tránh áp chế về áp chế nhưng là có nói chuyện một tôi hiểu thật đúng là đơn g i ế t không được đối diện cái này hòn còn cái này anh hùng ngươi có thể để ép h ăn đánh nhưng là ngươi nói có thể đơn g i ế t hay là rất ít trong trận đấu vốn là không dễ dàng cái chăng i ế t càng đừng đề cập hay là loại này anh hùng cho dù là cực hạn trạng thái dưới t ô hiểu đều không được cái này cùng ngươi thao tác liền không có gì quan hệ đơn giết khả năng vì linh ai bên trên đều không được trừ phi ngươi là b ậ hắc cái gì trực tiếp miêu sát loại hình cái này ngược lại là có khả năng đối diện bên trên đơn hay là rất hèn mọn không thế nào cho cơ hội ngươi nghĩ đơn giết chỉ có thể là đối diện cho cơ hội mới được nếu không phải là tiểu bê tới bắt t ô hiểu như thế trào phúng về sau cũng không rõ h ô n thế nào t ô hiểu liền sợ người này đến lúc đó k h ô n g chế không nổi mình làm sao bây giờ giang dắt còn nhìn xem dơ ngón tay cái t ô hiểu cũng lúc à t r này liền phải dùng quy kỹ năng viễn trình một cái quy kỹ năng thông qua vẫn có thể bổ đến nhưng để tôi hiểu hơi có chút ngoại ý muốn chính là hắn vậy mà trực tiếp được vào rằng thật đây là tôi hiểu không nghĩ tới、Ấm. e kỹ năng phối hợp vừa rồi ném lên đến quy kỹ năng s ắ c thực đem tô h i ể u cho đánh bay đến cùng là người trẻ tuổi hay là không giữ được bình tĩnh à người này bị áp chế đến bây giờ cũng còn xem như có thể nhịn được phụ trọng nhưng t ô hiểu cái biểu tình này sáng lên nhìn thấy ngón tay cái về sau s ắ c thực tâm tính là bị ảnh hưởng đến trực tiếp đục v à o kỳ thật có thể có cái gì ý nghĩa đâu ngươi cũng giết không được ta máu đều hao tổn không được ta bao nhiêu nhà ngươi đi rừng cũng không đến loại này thao tác chính là nhiều hơn lại không có ý nghĩa mà lại ngươi một cái ỏn tại không có thoáng hiện tình hưng d ư i cái này e kỹ năng thật không thể tùy t i ệ n giao cái này tốt xấu là hàng đơn vị rời kỹ năng a hắn như thế đụng vào chính là nghĩ buồn nôn một phen tô hiểu ta để ngươi sáng biểu lộ nói thật chờ hắn về nhà về sau dây ni dạ mới ra lại phối hợp cái tiểu nhật viêm tiểu phụ thân sau l ư n g loại hình cái này dễ n ẹ tổng bắt hắn cũng không có gì biện pháp hắn cái này xóng xông lên trong lòng vẫn là hơi có chút đến được cũng không có giao ra mình vê đốt kỹ năng bình thường âm đ ả thương hại lời nói chính là dựa vào kỹ năng này dù sao ra dễ tổn hại trạng thái sau kia một chút bình a đúng là rất đau c n đơn giết bình thường đều là ít nhất gõ ra hai cái dễ tổn hại trạng thái đại chiêu cũng là có thể làm cho đối phương kèm theo trạng thái này trực tiếp đem người đụng bắt đầu lại bê đốt ống bệ viêm tức tổi một bộ lại bình a gõ một chút đây mới là bình thường ẩn tiêu hao một bộ này tổn thương không thấp nhưng đê hai bên trên đơn còn tính là ổn định hắn đụng lên về sau trực tiếp người liền bay đầu đi đơn đấu hiện tại là khẳng định đánh không lại đánh bay trạng thái rất ngắn kết thúc về sau cực hạn trạng thái dưới tô hiểu tay đã bắt đầu nóng bắt đầu trực tiếp e kỹ năng liền xuyên đối diện tiểu binh quá khứ xuyên qua địch quân mục tiêu và thời điểm kỹ năng này mới có thể để cho hai ngươi đẳng cấp rời ngươi nếu là cứ như vậy thả cũng chỉ có thể một đoạn đối diện dám trực tiếp đi lên cái này còn có thể nhận sao khẳng định được đi đánh không có gì m ắ bệnh xông đi lên về sau lúc này tôi hiểu dễ nẹ tổng là đỏ i ậ n trạng thái chỉ có đỏ i ậ n trạng thái dễ nẹ tổng mới là thật lợi hại mà lại đỏ i ậ n vê đ ú c k i a m ộ t chút lời nói trên cơ bản mọi người hiểu được đều hiểu hay là rất cho lực đối diện bên trên đơn cũng biết mình xông đi lên lời nói khẳng định đối diện dễ nẹ tổng phải đuổi theo phản đánh cho nên hắn cũng là lưu lại một tay nhìn dễ nẹ tổng tiếp mặt giống như muốn lắc đầu thời điểm trực tiếp vê đút kỹ năng liền mở ra ngoài còn cái này vê đốt kỹ năng ống bê viêm tức trừ có thể đả thương hại bên ngoài còn có cái trọng yếu tác dụng có thể miễn trừ hết thể k h ô n g chế ngươi mỏ đệ cái dễ đại chiêu nếu là cho ngay tại mở vê đốt hòn đó cũng là vô hiệu hắn lưu lại cái vê đốt kỹ năng chính là vì phòng ngửa dễ nẹt tổng cái này k h ô n g chế chỉ cần không bị cáo ở đánh như vậy cũng không có cái gì l ạ i sự zết là zết không được sẽ chỉ bị đánh một đầu máu xuống tới mà thôi dù sao hắn dự định về nhà cũng là không quan trọng cái này vê đốt kỹ năng chính hắn hay là bob phi thường chết nói chắng ra ta chính là phải cả ngươi cái này vê đốt mới được thế nhưng là khi hắn thả dạ về sau mới phát hiện tô hiểu không có thả kỹ năng chỉ là lại bình A hắn m à t h ô i vừa rồi cái kia lắc đầu a đủ t ê hai bên trên đơn trong lúc nhất thời trong lòng thấp thỏm lo âu hắn lúc này mới phát hiện một kiện chuyện lúng túng mình cái này tựa như là bị b u ồ nghịch a vừa rồi động tác kia tựa như là cố ý khiêu vũ làm ra đến động tác mắc lửa tại hắn vê đốt thời điểm là nguyên địa bất động tô hiểu thừa cơ hội này đã bình á hai lần ngay sau đó tại ống bê viêm tức kết thúc một nháy mắt tô hiểu lúc này mới đỏ dẫn vê đốt xuất thủ trừ khống chế bên ngoài còn có thể nhanh chóng bình á hai ba cái nháy mắt đón thêm cái quy kỹ năng trong tay đại đao thật nhanh xoay tròn một chút c h í mạng nhất hay là phát động chinh phục giả tiếp xuống t ô hiểu cái này mình à đó chính là rất đau mà lại t ô hiểu còn có một đoạn e kỹ năng đâu nhìn xem nhanh biến mất tiến vào làm l ệ n h thời điểm t ô hiểu lúc này mới e đi lên cái này tốt không c ó thoáng hiện nhìn xem ở trước mặt mình t ô hiểu nội tâm kia là rất tuyệt vọng nói trắng ra còn là bị khống ở kia một chút hơi có chút muốn mạng lúc đầu hắn coi như bị một đường đuổi theo đánh cũng không đến nỗi nhanh như vậy liền để dễ nẹ tổng phát động chinh phục giả có chinh phục giả về sau cái này tổn thương thật đúng là không phải cái mà lại hòn chỉ có thể chậm rãi đi ngươi nếu là hoàn thủ lời nói chính là lãng phí thời gian của mình ngược lại là cũng làm cho hắn chạy đến tháp lưới bất quá t ô hiểu trực tiếp đuổi theo tiến vào tháp a hai lần t ô hiểu cùng đầy máu không sai bị lắm tiến vào tháp cũng là không quan trọng bị tháp đánh hai lần dù sao cũng không chết được chủ yếu nhất vẫn là nhận lấy cái này đầu người cái này xóng a cái này xóng là trực tiếp đơn giết không có đi rừng quấy nhiễu t ô hiểu tại đơn giết về sau cảm giác tay so cho đó lại muốn nóng không ít tâm lý lại là một mực tại mắng đối diện bên trên đơn n ư c so sáng cái biểu lộ mà thôi cái này liền chịu không được rồi người mẹ nó không đụng vào lời nói ta có thể giết ngươi sao chỉ có thể nói người này tính toán cũng là hơi có chút vấn đề hắn không lên đây coi như hắn không có thoáng hiện tôi hiểu thật đúng là đơn giết không được kết quả cái này tâm lý chiến thuật vẫn thật là hữu hiệu, hiệu để tôi hiểu cũng là hơi n h ứ t cả t r ứ n g tâm tính thật quá kém nhưng là ngẫm lại nếu là hắn tâm tính tốt cũng sẽ không có trào phúng những sự tình này nói trắng ra bản thân liền tâm tính không được mà lại đầu góc còn chưa nhất định dễ dùng mà lại cực hạn trạng thái t ô hiểu thực tế là quá tao dùng dễ né tổng khiêu vũ động tác trực tiếp lựa gạt đối diện một tay trong điện quang h ỏ a thạch t hai bên trên đơn căn bản liền không kịp nghĩ nhiều liền bị lửa chương sáu trăm mười bảy bên trên g i ã nguyên địa bạo tạc chương sáu trăm mười bảy bên trên g i ã nguyên địa bạo tạc đánh tốt ohs hai cái giải thích nhìn thấy đơn giết về sau cái kia cũng đều là tương đương hưng phấn rối d í c h nói cái này đơn giết rất mấu chốt ta cảm thấy rất sách thế khí còn bên này càng là hưng phấn nói nói thật ta cảm thấy t hai bên trên đơn chuột nam cái này sóng hay là quả trang ngươi một cái hòn không có thoáng hiện nhà ngươi đi rừng cũng không có tới ngươi dựa vào cái gì e kỹ năng xông lại đ ư ta cầm một máu ngươi tiền kỳ cũng được kháng ép nha tuấn này cũng là nhẹ gật đầu t h ừ a hồ rất nhận đồng bộ dáng quả thật có chút trang có nói chuyện vừa muốn không phải hắn cho cơ hội lời nói chỉ sợ ohz cũng không tốt đơn giết hắn hai cái giải thích đã sớm nhìn cái này trang b ư ớ c bên trên đơn khó chịu hiện tại có cơ hội cái này không được bắt được dùng sức trào phúng mới được đương nhiên hắn có thể xúc động như vậy cũng là ohz làm tâm tính thành công s a n g cái biểu lộ người này giống như tâm tính liền băng vẫn có chút trẻ tuổi giải thích bên này phân tích cũng rất thấu triệt t hai bên trên đơn ngươi đừng nhìn đánh cũng không t h lắm trên thực tế chính là cái người mới mà thôi kinh nghiệm bên trên hay là kém một chút hiện tại nhiều lắm là chỉ có thể coi là cái nhất lưu bên trên đơn nhưng cùng đỉnh tiêm bên trên đơn vẫn là có khoảng cách ngươi để đỉnh tiêm bên trên đơn đến cùng hiện tại tiến vào cực hạn trạng thái tô h i ể u đối tuyến đoán chừng cũng là đánh không lại chỉ cần ngươi anh hùng không phải đặc biệt tờ huống chi ra hòa này cầm hay là cái kháng ép anh hùng t i ề n k ỳ bị tô h i ể u áp chế là chuyện rất bình thường chỉ là người này tâm tính xảy ra vấn đề mình nhịn không được mà thôi cái này liền không có gì biện pháp tốt cái chăn giết về sau tuyến bên trên liền sẽ lâm vào thế yếu vừa rồi cái tiêm một máu tương đương với lấy không tôi hiểu bên này cũng là yên lặng dơi lệ đối diện cái này s ắ c ngu ngơ bên trên đơn đã để tôi hiểu thua thiệt một triệu nhưng là cẩn thận n g ấ p lại người này giống như cũng làm một chút chuyện tốt vừa rồi một máu là bị hắn cầm nếu là hắn không cầm một máu kia tôi hiểu cái này chính là một máu chẳng phải là muốn trực tiếp hai triệu ra ngoài thanh song binh tuyến về sau tôi hiểu bên này trực tiếp về thành mà đối diện một tháp phía trên cũng là sáng lên một đạo q u a n trụ rất rõ ràng đối diện ở đây là truyền thống t h ư ợ n g tuyến về nhà về sau tôi hiểu ra cái trang bị hiện tại xuất liên tục t r a n bị cũng không thể dựa theo t ô hiểu mạch suy nghĩ đến đây là một kiện rất khủng bố sự tình chờ chút một thân bạo lực trang bị đối diện làm sao chịu đổi a thực tế là đau đầu cực kỳ mà tại tôi hiểu khi về nhà lúc này ống kính bên trên chiếu lại lúc này mới ra bình thường có đánh giết hoặc là chiến đấu khẳng định đều sẽ tới cái chiếu lại để mọi người nhìn nhìn lại trừ phi là loại kia đánh nhau tương đối tấp nập khả năng cái này xong đánh xong về sau đạo truyền bá còn chưa kịp chiếu lại đâu bên kia đi đánh lên đây là thật sự không có cách nào mọi người nhìn thời điểm mới nhìn đến một chi tiết t ô hiểu nguyên lai、like、mới vừa rồi là dùng khiêu vũ động tác đem vê đốt kỹ năng cho lừa gạt ra a ta mới phát hiện cái này ohz như thế chi tiết đâu hắn đây là đem ẩn v i r u cho l ử a gạt ra a tuấn này lúc này mới kinh ngạc nói ta còn tưởng rằng t hai bên trên riêng là nhìn thấy d ề nẹ tổng đến gần thời điểm liền trực tiếp đem v i r u đem thả không nghĩ tới hắn là bị lừa ra cũng không phải là mình s ấ t ruột còn có thể chơi như vậy sao nói thật thật sự là học được quá mạnh đi có lúc đầu muốn nói quá tao suy nghĩ một chút vẫn là nhịn xuống đây là đang quan phương giải thích đâu kế nối liền tuyến về sau tôi hiểu tay là càng ngày càng bỏng đến cấp sáu về sau còn kỳ thật cũng không tốt đánh hắn có đại chiêu lời nói cũng đánh không lại t ô hiểu hiện tại trừ phi đối bính thời điểm t ô hiểu xuất hiện thao tác nghiêm trọng sai lầm nếu không thực tế là đánh không lại hay là chỉ có thể kháng ép mấu chốt đối diện cái này tại hòn có đại chiêu về sau cũng bắt đầu có chút ý nghĩ dù sao hòn cái này đại chiêu phối hợp đi r ừ n g bắt người hay là dùng rất tốt đây này lúc này liền nhìn ra tiểu vê giá trị tại hòn đến cấp sáu về sau tiểu vê liền bắt đầu đi lên đường bên này gần lại gần ngươi thật đúng là đừng nói đối diện vậy mà thật đến vừa nhìn thấy đối diện hòn gọi dê thời điểm t ô hiểu liền biết gờ dạ v ệ khẳng định ở phía sau vô duyên vô cớ tình hồ dưới còn là không thể nào gọi dê đến đánh tô hiểu kia cùng lãng phí đại chiêu không cái gì khác nhau tô hiểu trước mắt l ư ợ n máu còn xa xa không có đến n âm có thể đơn giết p h â n thượng ép tơ máu lời nói kia càng là nói nhảm n g ư ờ i có thể ép ta bao nhiêu đâu mà lại dễ nẹ tổng cái này anh hùng hay là có hồi phục năng lực quả nhiên đoạn thứ nhất dê mới đánh ra đến phía sau gờ dạ vẹt liền xuất hiện t ô hiểu hiện tại vị trí này xác thực còn rất nguy hiểm bởi vì hắn tại điên cuồng áp chế ngược lại là cũng muốn không minh tuyến nhưng là cái này hòn hèn mọt lên t ô hiểu chỉ có thể đẩy tuyến cái này tuyến khẳng định là không, không ngừng g ợ dạ vẹt nhìn thấy cơ hội khẳng định qua được đến bắt một chút không phải cái này đi dừng chơi khẳng định nói là không đi qua thật nói tổn thương lời nói còn cùng g ợ dạ vẹt hai cái này anh hùng đánh cái dễ nẹ tổng hay là không có vấn đề coi như ngươi có đại chiêu đó cũng là đồng dạng có thể đánh giết nhưng tôi hiểu e kỹ năng còn có thoáng hiện đều tại cái này muốn nói có thể đánh giết hay là rất không có khả năng trừ phi chính tôi hiểu cho cơ hội cái này s ó n g nhiều lắm là đánh cái dần hiện ra tới tiểu b một mực tại nói hiểu ca ổn định ta lập tức liền đến trong lòng k h é thở dài một cái tôi hiểu rất rõ ràng đối diện đạt được sự tỉnh mà lại là g i a đại sự mới có đại chiêu dễ nẹ tổng sức chiến đấu là phi thường c ứ n g hãn cái này anh hùng chính là đánh cái bên trong tiền kỳ ngươi muốn nói hậu kỳ lời nói dễ nẹ tổng cùng còn khẳng định là không có cách nào so đánh hai không dễ đánh lắm còn không có mập đến tình trạng kia nhưng là nỉ đi đến đối diện không có bất kỳ cái gì phần thắng trong lòng biết sẽ xảy ra chuyện nhưng là tôi hiểu không có gì biện pháp tay vẫn còn nóng lắm tôi hiểu có thể có biện pháp nào mạch suy nghị khống chế không được tay ark tôi hiểu bên này trực tiếp dùng e kỹ năng liền tránh khỏi nói thật thật sự là không đụng được tôi hiểu có chuẩn bị có thoáng hiện cũng không có khả năng cho người đụng vào cái này e kỹ năng không có bất kỳ cái gì mục tiêu vật cho nên không có gì biện pháp cũng chỉ có thể một đoạn nhưng là một đoạn e kỹ năng hay là đến g dạ v ẹ t trước mặt trực tiếp mở đại chiêu sau đó vê đ ú t kỹ năng không ở đánh một bộ g dạ v ẹ t là lấy máu cũng không sợ bị dây chủ yếu là không nghĩ tới tôi hiểu cái này còn dám đánh t 2 đi r ừ n g m u ố n còn nghĩ mình trực tiếp trừng trị g a tốc đuổi theo t ô hiểu đem hắn thoáng hiện đánh ra đến đâu hiện tại xem ra là mình suy nghĩ nhiều còn cũng đánh tới, g i a hỏa này e kỹ năng s ắ c thực dùng rất tốt, cũng có thể nói là tô h i ể u vị trí không tốt, trực tiếp bị đục lên, bọn hắn cho là mình có cơ hội. ngay tại vây đánh tô h i ể u thời điểm tiểu v trực tiếp tới, chiến cuộc nháy mắt liền phát sinh cải biến. tô h i ể u tỉnh táo thao tác, dù là lại tàn huyết trạng thái, cũng là đánh ra đại lượng tổn thương, có khải hoàn hồi máu, còn có cái nỉ nỉ có thể sữa, căn bản là không chết được. luôn tự kỳ hiệu. hai người toàn bộ qua đời, cái này xong đánh xong, thuê hai bên trên giả hai người nguyên địa bạo tạc. chương sáu trăm mười tám thật ác độc hiệu ca, ca xinh đẹp cái này sóng tiểu bê đến rất kịp thời trợ giúp ô hát dẹt cầm xuống song sát hai cái giải thích tại cái này sóng sau khi đánh xong kia là triệt để kích động phóng thích ra ngoài bởi vì trong lòng cũng là thở dài một hơi có thể không quá lo lắng trước đó chính là bắt đầu bất lợi cho nên lo lắng thua nói chuyện cũng không dám nói cái gì nhưng là hiện tại lời nói giống như không cần lo lắng vấn đề này ngươi cho tô hiểu cầm như thế lớn như thế nói thật ván này tranh tài thật không biết nên tại sao thua vừa rồi câu nói này bên trong cầm xuống song sát là trọng điểm không sai hai người đầu đều là tô hiểu ngươi đừng nhìn n í đi tổn thương không thấp trên thực tế lúc này mở đ ạ i chiều mà lại phát động chinh phục giả dễ nẹ tổng đó cũng là tương đương kinh khủng đánh đối diện quá đau song sát một cầm hiện tại dễ nẹ tổng đã ba người đầu tiền sử cự ngạc bây giờ nhìn lại giống như đã có cái đại khái hình thức ban đầu như có người cầm người nhức đầu nhà còn lo lắng liền sợ hắn cầm đầu người không có gì tác dụng nên hôn hay là hôn nhưng người giống t ô hiểu cầm tới đầu người về sau trong nước đám f a n hâm mộ thật sự là toàn bộ đều thở dài một hơi cái này cho t ô hiểu như thế mập đối diện phải cân nhắc một đem t ô hiểu là nhanh k h ó mẹ nó lúc này mới tiến vào trò chơi bao lâu à làm sao liền đại s á t đặc s á t nữa nha ba triệu đã ra ngoài đây mới là mới bắt đầu à thật để người quá nhức cả trứng cực hạn t r ạ n g thái quả nhiên không phải nói bửa có chút muốn mạng nói tới nói lui đều mẹ nó quái tê hai cái này bên trên đơn sau đó chính là tô hiểu người biểu diễn cũng có thể nói thành là đối mặt o ò n bị ngược tràn diện cái này xong cầm x o n g s á t về sau tô hiểu về nhà trang bị đã dẫn trước không ít ngươi cầm một máu thì thế nào đâu ta đều ba người đầu mà lại bổ đa o phương diện t ô hiểu cũng dẫn trước hơn hai mươi cái c n muốn chính là kháng ép tháng có chút đ a u căn bản liền bộ không đến còn bị giết hai lần d ẫ t lại phía sau hai tháng ba năm một không cái đao cũng là có thể lý giải còn cái này anh hùng dù sao có một tay đội hình kinh tế học trèo trống d ẫ t lại phía sau một điểm là không có gì mắc bệnh nhưng là ngươi xem một chút thời gian n à y điểm hiện tại d ẫ t lại phía sau cũng không phải một chút xíu hai người đều đi tới tuyến bên trên bề sau trực tiếp tới cái ba ba một đừng quên chúng đang trầm mặc chơi thế nhưng là cái có thể chi viện anh hùng t u y ệ tẹp phẹt đa ba người giết cái không có đại chiêu hỏn quả thực rất dễ dàng cái này đầu người hay là t ô hiểu đại bốn cái mà lại cái này sóng giết về sau còn không có c h u y ể n t ố n g thắp dưới hai đợt bình cũng chưa ăn tôi hiểu còn có thể ăn hai tầng thắp ra có thể nói là trực tiếp bệnh thiếu máu đánh lấy đánh l ấy tôi hiểu ưu thế đã trở nên vô cùng lớn nói trắng ra cái này trò chơi ngươi cầm tới ưu thế mình rất béo tốt về sau liền sẽ phát hiện cái này trò chơi kỳ thật trở nên rất đơn giản càng đừng đề cập tô hiểu hay là cực hạn trạng thái có cực kỳ tinh xảo kỹ thuật trèo trống thật đúng là không có gì vấn đề quá lớn đã không thể dùng đơn giản đánh nổ để hình dung t ô hiểu trở thành đối phương mấy người này ác n ộ n hai bên kia một mực tại kéo phát r ụ trên cơ bản là không dám củng cờ gờ bên này đánh đoàn có cái vô địch dễ nẹt tồn tại cái đoàn này căn bản là không có cách nào đánh nhưng là ngưỡng như thế mang xuống lời nói cũng không phải chuyện gì tốt có cái tuyệt đẹp phải tại vẫn có thể bắt cơ hội bị bắt nhiều nhất chính là cái này h ò n có thể nhìn thấy chiến tích của hắn đã đi tới một bảy hai còn tốt cầm cái một máu tại cấp một thời điểm nếu không hắn chiến tích này cũng liền tại siêu quỷ biển giới nhìn nhìn lại tô h i ể u chiến tích tám trăm linh tám người đầu đã thành công siêu thần thậm chí hắn ngay cả cái kiến tạo đều không có cũng liền mang ý nghĩa tô hiệu đã thua thiệt tám triệu lại thêm thắng tranh tài thua thiệt hai triệu là khẳng định trận đấu này liền xem như hiện tại kết thúc cũng giữ gốc thua thiệt mười triệu liên mẹ nó tiểu tổ thi đấu trận đ ầ u mà thôi hết thể phải đánh mười trận tiểu tổ thi đấu như thế thua thiệt đi xuống tôi hiểu đ o á n chừng người muốn không có mấu chốt trận đấu này còn không có kết thúc đâu trước mắt nhìn cái dạng này ưu thế rất lớn nhưng là người còn không thể nói đối diện một cơ hội nhỏ nhoi đều không có đối diện thực lực hay là rất mạnh cũng có thể hơi ổn định điểm cục diện có cường đại vận doanh bản l ĩ ê n đại không đến mức trực tiếp bị đánh nổ đây cũng là nhất làm cho t ô hiểu nhức đầu địa phương ngươi nói nếu là trực tiếp n g h i ề n ép đối phương còn liền tốt mấu chốt là không có n g h i ề n ép a trước mắt đến xem ván này tranh tài cũng liền nhiều nhất đến t r ù n g kỷ mà thôi sau đó ngươi nói t ô hiểu không bắt người đầu chính t ô hiểu cũng không tin cảm giác tiến vào cực hạn trạng thái về sau không chỉ là thao tác đạt được tăng lên trên diện rộng tựa hồ đầu người cho thuộc tính cũng phát động sao có thể đánh tới hiện tại cũng cầm tám người đầu còn một cái kiến tạo đều không có cầm tới quả thực qua điểm a giang g á c đánh lấy đánh lấy thời điểm t ô hiểu kém chút bị giật này mình mẹ nó ta cái này còn chuột làm sao nát không có chút nào khoa trương con chuột trực tiếp bị tô hiểu cho nắm nát cái này cái này không đến mức a mặc kệ nguyên nhân gì không có con chuột lời nói ngươi còn chơi cái gì trò chơi đâu chỉ có thể hô t ạ m d ừ n g cái này cũng là thật khó chịu lúc đầu trận đấu này đánh liền rất tâm mệt mỏi làm sao còn tới điểm khó khăn chắc trở đâu túc chủ không nên kinh hoàng đây là bởi vì túc chủ phần tay quá nóng nóng con chuột trở nên mềm hóa cho nên tại dùng lực phía dưới trực tiếp liền nát ngay lúc này hệ thống cho tô hiểu giải thích một chút t ô hiểu ngươi lai、like、tay bỏng về sau ngay cả con chuột đều chịu không được sao ngẫm lại cũng là à trận đấu này tay một mực tại nóng lên vấn đề đây là nguyên lý gì đâu vì sao không có bị hòa tan đương nhiên nếu là hòa tan lời nói cái t i a cũng q u á khoa trường mà lại dùng khoa học cũng không cách nào giải thích bị bóp nát thì thật còn không tính q u á khoa trường con chuột thời gian lâu dài mình tương đối dùng sức lời nói thật đúng là có khả năng a đủ kiểu ca ngươi đem con chuột đều cho bóp nát rồi tiểu v là cách tô h i ể u gần nhất cái kia đi r ừ n g đuổi theo riêng là ngồi cùng một chỗ tiểu v nhìn bên này sau khi tới cũng là rất kinh ngạc nói một câu làm cái khác mấy cái đ ồ n đội đó cũng là rối rít nhìn lại tựa như là nhìn thấy cái gì huyền viễn cố sự như thật ác độc h i ể u ca a tay không có thể đem con chuột cho bóp nát cái này cần khí lực bao lớn tiểu b càng là hoàng không được cái này mẹ nó hiểu ca quá mạnh về sau xem ra lên đường còn phải đến càng nhiều mới được lỡ như để hiểu ca không hài lòng hắn đi lên cho ngươi một quyền làm sao bây giờ đâu chẳng phải là người đều không có trọng tài bên này tranh thủ thời gian tới kiểm tra một hồi tình huống loại tình huống này cũng dễ giải quyết thay đổi thiết bị liền tốt mỗi cái tuyển thủ đều là có dự bị bên ngoài thiết mà lại những n à y bên ngoài thiết đều là sớm cho thi đấu sự tỉnh tổ kiểm tra qua xác định ngươi cái này thiết bị không có bất cứ vấn đề gì mới có thể cho ngươi dùng chúng ta vừa rồi đạt được tin tức là ohz con chuột xảy ra vấn đề bên này trước tiến vào tạm dừng bên trong giải thích còn không biết tình huống cụ thể bọn hắn cũng chỉ là nghe đạo truyền b à nói là thiết bị vấn đề chương sáu trăm mười chín cuối cùng đoàn chiến chương sáu trăm mười chín cuối cùng đoàn chiến khán giả cũng không rõ ràng tình huống cụ thể đừng nói là bọn hắn giải thích đều không rõ ràng đâu chỉ biết là con chuột xảy ra vấn đề c o n tưởng rằng chính là trục chặt nữa nha mọi người chẳng qua là cảm thấy vừa rồi nhìn xem một mực đẻ ép đối diện đánh ngay tại thoải mái thời điểm đột nhiên liền ngừng lại phơi có chút đoạn tiết đấu ảnh hưởng mọi người một mực thoải mái xuống dưới mới là thật trong lòng tự nhủ đây là cái gì con chuột cũng quá hô cha đi giản đạo lý lời nói phơi là cái nhãn hiệu con chuột đều không đến mức chất lượng kém như vậy bình thường đến nói một cái con chuột dùng nhiều năm đều không có vấn đề gì làm sao liền thi đấu thời điểm hỏng nữa nha nhưng là không có cách nào gặp loại tình huống này ngươi cũng chỉ có thể chờ đợi cũng may mắn đây là tranh tài có thể tạm dừng ngươi nếu là ở nhà bên trong mình đánh bài vị thời điểm đột nhiên gặp loại tình huống này còn không có cái thứ nhì dự bị con chuột thời điểm người vẫn là rất tuyệt vọng nhưng là ở sau đó trong màn ảnh mọi người lại nhìn thấy không giống đồ vật làm sao còn làm việc nhân viên trên đài quét dọn đâu bởi vì vừa rồi con chuột chia năm xẻ bảy về sau bên trong linh kiện cũng là bằng khắp nơi đều là mà căn cứ trong trận đấu p i t a c tại thời điểm tranh tài sân khấu bên trên không nên tồn tại bất luận cái gì dị vật khẳng định là cần quét dọn ố n g k í n h cho đến lúc này mọi người mới phát hiện chỗ không đúng a đủ con chuột nát ta nhìn thoáng qua tựa như là con chuột nát cái này cũng quá khoa trương đi có nói c h u y ệ n m ộ t ta cảm thấy có chút g i ọ n người đây là cái gì thao ta ca ô、oh, hát z cũng quá sâu đi con chuột đều có thể trực tiếp bóp nát đây là có bao nhiêu sinh khí a hôm nay trận đấu này đánh xem ra là mang theo phẫn nộ lòng háo thắng mạnh như vậy tuyển thủ chuyên nghiệp đáng đ ờ i người ta đánh tốt cầm quá quân ô、oh, hát z như bức liền xong việc khán giả phát hiện về sau mưa đạn trực tiếp liền náo nhiệt không nói những cái khác thi đấu thời điểm đem con chuột cho đánh nát thật đúng là cho tới bây giờ chưa thấy qua cái này thật sự là quá mạnh tất cả mọi người coi là tô hiểu là bởi vì thi đấu thời điểm quá tức giận nữa nhà phần tay phát nhiệt cái này thật đúng là không ai có thể nghĩ đến tất cả mọi người coi là tay nóng nóng lên chỉ là đối một người trạng thái tốt hình dung mà thôi không nghĩ tới thật là có người nóng không được thậm chí ngay tiếp theo con chuột kết cấu đều trở nên lỏng lẻo rất nhiều hai cái giải thích bên này cũng là rất mậu b ư ớ c cái này cũng quá áp đi cho tới bây giờ chưa thấy qua loại này nhưng hai cái giải thích một lát cũng không dám tùy tiện nói không thể xác định là ngươi cũng không thể nói lung tung cùng mưa đạn bên trên loại kia rõ ràng hay là không giống nhau lắm ngươi nếu là quan phương giải thích lời nói chính mình đạo ra mỗi câu lời nói đều phải phụ trách mới được mặc dù nói nhầm cũng không thể để ngươi thế nào nhưng là khẳng định sẽ bị phun không có gì dễ nói tranh tài bên này kế tiếp theo tiến hành đổi lấy con chuột cùng tô hiểu trước đó dùng cái kia loại hình là đồng đạm không tồn tại cái gì xúc cảm sai lầm vấn đề mọi người kế tiếp theo trò chơi về sau vừa rồi cái kia khúc nhạc dạo ngắn cũng liền quá khứ kỳ thật tê hai người bên kia cũng không rõ lắm là tình huống như thế nào bọn hắn chỉ biết là c o n chuột vấn đề song phương đều tại riêng phần mình cách âm trong phòng hàn quốc bên này tranh tài vẫn tương đối thích làm cách âm phòng tất cả mọi người không nhìn thấy người khác tình huống bên kia cái này cũng không có gì biện pháp mà lại đối t hai chiến đội đến nói bọn hắn đoán chừng cũng không có cái tia tâm tình đi nhìn cái gì đi nhìn xem hiện tại tranh tài thế cục liền biết hay là rất khó chịu đối bọn hắn đến nói hiện tại tranh tài t ỷ số thắng nhiều nhất chỉ có hai mươi trái phải đây là lạc quan tình hôn g dưới không lạc quan lời nói vậy cũng chỉ có thể cùng đối diện cho cơ hội nếu không hay là rất khó khăn tôi hiểu cái này dễ nét ổ n g hiện tại chính là tiền s ử cự ngạn ngươi căn bản là xử lý không xong ngươi kia cái gì đánh nha căn bản là không có cách nào đánh đằng sau cũng chính là không ngừng áp chế không ngừng tìm cơ hội tôi hiểu đầu người thua còn đang tăng trưởng bên trong lúc này mới nhiều một hồi đâu tôi hiểu lại cầm xuống hai người đầu hiện tại cái này đều mười cái đầu người thiếu nợ tiến độ còn đang tăng thêm bên trong dựa theo cái dạng này xuống dưới tôi hiểu cũng không biết mình hạn mức cao nhất là cái gì cực hạn t r ạ n g thái dưới hắn thực tế là quá mạnh mấu chốt là đầu người cho thuộc tính còn phát động cái này thật sự là không có cách nào tôi hiểu hiện tại khác không muốn chỉ muốn m a u sớm kết thúc trận đấu này nếu không thật sự là chịu không được khó chịu không được tới đi trực tiếp mở đại long nhìn xem t hai cái này chiến đội không có chút nào dứt khoát đều bị đánh thành cái dạng này hay là nghĩ đến kéo đâu ngươi thật sự coi chính mình mang xuân có thể thắng sao cùng nó cái dạng này c h a tấn mình c h a tấn phan hâm mộ còn không bằng dứt khoát một điểm nữa nha đương nhiên bọn hắn không chỉ là c h a tấn phan hâm mộ cũng tại c h a tấn tô hiểu tô hiểu nhịn không được trực tiếp hô đồng đội đến đánh đại long đối diện nhìn thấy đánh đại long thời điểm cũng biết là đang ép đoàn còn một mực l à g nhà l à g nhằng đây này cuối cùng chờ bọn hắn tới thời điểm long đều đánh xong đối diện gờ dạ vẹt xuống tới mớm cướp kết quả không có cướp được đại long trực tiếp liền ném cờ cờ nhưng cùng những cái kia có đại long hội chứng đội n ũ không giống b tại cầm tới đại long về sau mọi người cũng đều minh bạch trận đấu này trên cơ bản đã ổn vốn chính là lớn ưu thế còn lấy được đại long cái này thật sự là không có đánh thế hai bên kia cũng là có chút điểm tuyệt vọng biết cái này sóng bọn hắn tại đại long bên này xử lý thực tế là không tốt quá sợ hai cờ gờ bên này mượn đại long cùng bọn hắn đánh nhau bọn hắn là không nghĩ lúc này đánh bởi vì cái này thời điểm đánh thua khó mà nói liền một đợt nữa nha nhưng là ngươi không đánh hơi do dự một điểm đại long liền không có cờ gờ chiến đội thực tế là quả quyết đáng sợ có đại long về sau chính là trực tiếp cao hơn địa i t h hai bên kia tại đại b ì n h tiếp cận thời điểm cũng biết không được nhất định phải đánh một đợt như thế bị mại đi xuống ba đường toàn phá dù sao cũng là chết rồi không có ý nghĩa gì như thế vẫn còn tương đối bất u ấ t sau đó tự nhiên mà vậy cái này sóng sau cùng đoàn chiến đánh lên vừa đánh nhau t ô hiểu liền có chút tuyệt vọng đi lên liền lấy đầu người cái này nên làm cái gì à vẹn tạ kỳ hiệu cái này sóng đoàn đánh kỳ thật còn rất nhanh cũng liền chừng một phút thời gian một phút thời gian để t ô hiểu trực tiếp từ phía trên đường đến địa ngục không đúng vốn là đã tại địa ngục cái này sóng hẳn là tại mười tám tầng địa ngục năm riết t ô hiểu liền biết cực hạn t r ạ n g t h á i hắn sao có thể không cầm năm riết đâu cái này sóng năm riết cầm để t ô hiểu trực tiếp đều tuyệt vọng tương đương với trực tiếp thiếu mười triệu cái này thế này còn đánh thế nào a chương 620, m hai ệ n g tiện đúng hay không chương 620, m hai ệ n g tiện đúng hay không duy nhất tương đối may mắn chính là cũng may cái này một đợt kết thúc về sau tranh tài là đánh xong cái này vẫn là để t ô hiểu hơi có thể tiếp nhận đang đánh một đợt lời nói t ô hiểu đ o á n chừng thật sự không được kết thúc về sau t ô hiểu thở một hơi dài nhẹ nhõm hắn có thể cảm thấy mình tay bộ nhiệt độ cũng tại từ từ rút đi trận đấu này thực tế là thua thể tốn nhưng là ngươi từ người xem còn có f a n hâm mộ góc độ đến xem cuộc thi đấu này nhìn rất đáng hiển có thể nói là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly hiện tại tôi hiểu đoán chừng lập tức danh vọng cùng người khí tuyển thủ chuyên nghiệp bên trong đã không ai có thể so đi không có chút nào khoa trương trận đấu này cũng sẽ trở thành tô h i ể u nghề nghiệp tiếp sống tác phẩm tiêu biểu một trong bao nhiêu tuyển thủ chuyên nghiệp cả một đời đều đánh không ra một trận loại này tranh tài thế giới tranh tài cùng mình trong nước mùa giải chú ý độ căn bản cũng không phải là một chuyện dù là cái này quý bên trong thi đấu cùng ép thi đấu nhiệt độ hay là kém không ít nhưng cũng so ngươi trong nước mùa giải nhiệt độ cao người đánh lưu bức như vậy khẳng định là bạo lửa đặc biệt hay là đánh lao đối đầu ngươi nói có thể phong thần đều không quá đáng đám f a n hâm mộ đoán chừng có thể thổi cả một đời đi tất cả mọi người thật vui vẻ trừ tô hiểu đương nhờ ý hệ hai còn có hàn quốc đám f a n hâm mộ đoán chừng lúc này bị đánh đã nội tâm sụp đổ đi lúc này tô hiểu cùng bọn hắn cùng ở tại kết thúc về sau chính là thường quy n ắ m tay sau đó tất cả mọi người r i ê n g phần mình về phòng thay quần áo đi trở lại hậu trường về sau tô hiểu đại khái tính toán một trận tranh tài xuống tới đã thiếu 2 2 i p không không k bạn a đủ một trận tranh tài thiếu hơn hai mươi triệu ngươi nếu là trước đó cùng tô hiểu nói như vậy tô hiểu khẳng định là không tin còn có thể có loại chuyện này tôi hiểu cảm thấy trận đấu này đánh xong sau khi trở về mình rất có thể người đều không có đây không phải muốn mạng người nha xem ra quay đầu trở về về sau mình là phải hảo hảo b á n ca nếu không thật không kiếm được nhiều tiền như vậy tôi hiểu n g ư ơ i chuẩn bị một chút một hồi tiếp nhận phỏng vấn tại tôi hiểu còn khó chịu hơn thời điểm phùng dũng bên này v ô v ô tô hiểu nói hiện tại đối tôi hiểu thật sự là nói không nên lời k h á c khí đồng thời phùng dũng nụ cười trên mặt hoàn toàn che giấu không ngừng hắn biết trận đấu này đánh xong về sau cờ vờ chiến đội danh vọng sẽ đạt tới cái tình chẳng gì Cái khác t r o người n ớ c mà vượn ế n ngươi đúng là đường không tin, chính là khoa trương như thăng hoàn toàn cho trong nước người chơi còn có đám fan đội, đám mộ thoải mái, chơi thật chốt khoa cho hâm vậy. là là có Mấu quá xem ả được Ngươi cân dẫn. x một chút hậu trường những đội viên này mới xuống tới về sau đều xuất ra điện thoại di động của mình bắt đầu ở trên mạng lướt sóng nếu là tranh tài thua đánh không tốt khẳng định là giả chết không lên mạng nhìn mọi người bình luận nhưng đánh tốt thắng thoải mái kia không được cường độ cao lướt sóng nhìn xem mọi người là thế nào khen mình chỉ có tô hiểu một người vẫn là trước sau như một bình tĩnh tỉnh táo thậm chí điện thoại đều không có trạm thử mà lại trên mặt vẻ tươi cười đều không có giống như đang suy tư cái gì chẳng lẽ là đang nghĩ vừa rồi trong trận đấu mình còn có cái gì sai lầm sao thế nhưng là hắn vừa rồi đánh đã đá rất hoàn mỹ a đối mặt loại này tự hạn chế người ngươi rất khó không yêu thích tôi hiểu rất khó chịu còn phải tiếp nhận phỏng vấn liền mẹ nó khí một so nhưng là cái này cũng không có cách bởi vì thế giới thi đấu bên trên đánh xong về sau trên cơ bản mỗi người đều phải tiếp nhận phỏng vấn bởi vì ngươi phải không chịu nhận cùng thi đấu khu người chủ trì phỏng vấn cho dù là con con thi đấu khu bên kia cũng là có cái phỏng vấn còn có đông nam á dna thi đấu khu bên này t ô hiểu tiếp nhận phỏng vấn là lờ tự lờ bên này người chủ trì hay là tiểu tân đây cũng là quan phương nhất có bài diện người chủ trì tại t ô hiểu bên kia đó cũng là người quen biết cũ hay là thật thuận tiện phỏng vấn thời điểm tiểu tân xem ra hết sức kích động dáng vẻ đoán chừng là tranh tài nhìn này đi vấn đề vẫn là trước sau như một trình độ khi mùi vị quen thuộc t ô hiểu đã biết đối phó thế nào mấy vấn đề trả lời xuống tới t ô hiểu tâm tình thật đúng là hơi buông l ò n g không ít tiểu tân tốt xấu là cái mỹ nữ mà lại không so m ì n ổ kém bao nhiêu cái chủng loại kia chỉ là trên thân quan đ i ể m không có lớn như vậy chính là nàng đang nghe tô hiểu trả lời vấn đề thời điểm cười hay là thật vui vẻ cái này cũng lây nhiễm tô hiểu thiếu liền thiếu tôi dù sao luôn có thể thay đổi vấn đề không lớn thật không có nhiều tiền như vậy lời nói hệ thống cũng sẽ hỗ trợ nghĩ biện pháp kết thúc phỏng vấn về sau tô hiểu bên này liền về hậu trường trở về về sau ngươi cũng không thể chạy đằng sau còn có tranh tài đâu đây là tiểu tổ thi đấu một ngày mấy trận đâu tô hiểu đang suy nghĩ trận đấu này đánh xong về sau hạ tràng tranh tài chính mình có phải hay không có thể nghỉ ngơi một chút để bậy tương đi lên đỉnh hai trận lại nói lại thua thiệt đi xuống tuy nói cuối cùng khẳng định có biện pháp giải quyết nhưng là quá trình kia lòng đang dỉ máu là chân thật mau trở lại đến mình phòng nghỉ thời điểm thật vừa đúng lúc tôi hiểu đụng phạ ít hai bên trên đơn chùa nam đây cũng là hết thể kẻ cầm đầu có thể nói oan g i a ngõ n g hẹp tôi hiểu nhìn thấy người này cũng không có cái gì ấn tượng tốt mẹ nó nếu không phải cái này ngốc s o cũng không thể tiến vào cực hạn trạng thái không tiến vào cực hạn trạng thái lời nói cũng không thể rét nhiều như vậy vừa rồi liền nói đều do t hai cái này bên trên đơn đ ú n g phải về sau mọi người khẳng định là không quen hôm nay cũng là lần thứ nhất gặp mặt năm ngoái ở thế giới thi đấu bên trên cùng t hai chiến đội gặp nhau thời điểm hắn còn không tại t hai chiến đội đâu nhìn đối phương một chút t ô hiểu liền không nhìn sợ mình lại nhìn hai mắt liền sẽ nhìn không được bớt hắn thực tế là tức giận đến không được t ô hiểu cho tới bây giờ đều không phải cái trong mặt mà bắt hình do người bởi vì chính hắn d à i q u á tuân tú rất rõ ràng nhiều khi bề ngoài cũng là một loại gánh b á c kỳ thật nhưng t ô hiểu vẫn phải nói t hai cái này bên trên đơn không hồ bị người gọi là chùa nam nhìn xem liền mẹ nó nghĩ rút so tiểu v ê còn thiếu ăn đòn thế nhưng là t ô hiểu vừa rồi k i a thoáng nhìn ánh mắt lại sâu sâu nhói n h u ỵ hai bên trên đơn con hàng này lòng tự trọng vốn chính là rất mạnh loại kia hoặc là nói đồng tử rất nhiều đều là cái dạng này chính là lòng tự trọng quá mạnh kỳ thật có đôi khi cũng là vì che giấu mình tự thi suốt ngày đây là bọn hắn cái kia cũng là bọn hắn giống như toàn thế giới đều là bọn hắn sáng tạo t ô hiểu vừa rồi cái ánh mắt kia đi cũng không thế nào k h á c khí ngươi có thể bộ dạng này lý giải bên trong có xem thường có xem thường còn có xem thường dù sao các loại đều có t ô hiểu đích sắc không có gì tốt k h á c h khí ngươi mẹ nó không có chút bản lãnh còn t r ă n g bức chính yếu nhất chính là đem ta hô thành cái dạng này ngươi còn nhớ ta nhìn ngươi thế nào nhưng cái ánh mắt này lại làm cho t ê hai bên trên đơn chịu không được hắn cũng sinh vì à còn tưởng rằng t ô hiểu tại khinh b ị hắn đâu trực tiếp liền mắng một câu t ê tám t ô hiểu t h a n h â m này cũng không nhỏ t ô hiểu trực tiếp nghe tới nghe không hiểu tiếng hàn cũng biết những lời này là có ý tứ gì đều là kinh điển mắng chửi người t h ú chi t ô hiểu là ngôn ngữ tinh thông trực tiếp liền lửa lão tử không có tìm ngươi phiền phức ngươi không phải mãi đúng hay không chương sáu trăm hai mươi mốt ta mẹ nó đi lên chính là một bàn tay chương sáu trăm hai mươi mốt ta mẹ nó đi lên chính là một bàn tay cái giờ cờ m ở, có phải là miệng tiện à? tôi hiểu cái này tính tình thật đúng là không quen lấy hắn mặc dù t hai bên trên đơn chuột n a m là nhỏ d ọ ọ b g bb nhưng tôi hiểu nghe tới cái này liền không thể xem như chuyện gì đều không có phát sinh g i ả n g thật tôi hiểu khí một nón n g ư ơ i mẹ nó để ta thua thiệt nhiều như vậy thì thôi đồ chó hoa ngươi n g còn dám cùng ta k ỳ k ỳ bay bay còn mắn g ta g i ả n g thật tôi hiểu mặc dù luôn luôn là thiện trí giúp người nhưng hắn cũng không phải loại kia tính tình người rất tốt ngươi nếu là thật đắc tội ta ta khẳng định là không thể bỏ qua ngươi không nói hai lời t ô hiểu trực tiếp liền xuống tới níu lại chuột nam mở miệng liền mắng con hàng này bị t ô hiểu níu lại thời điểm trên mặt rõ ràng cũng hơi có chút bối rối có thể nhìn ra đây là cái ngoài mạnh trong yếu hàng ngoài miệng rất không sợ nếu thật là đ ộ c thủ đoan chừng liền sợ hãi t ô hiểu nhìn xem con hàng này trên mặt kia vẻ mặt m ở mịt lúc mới nghĩ đến không đúng đối diện là b ậ c tử ta nói chúng văn lời nói hắn khẳng định là nghe không hiểu mắng tương đương mẹ mắng không có tác dụng gì còn tốt cái này cũng không có khó đến t ô hiểu ai bảo t ô hiểu là toàn phương vị nhân tài đâu là ngôn ngữ tinh t h ô n g người t ô hiểu nói thẳng tiếng hàn mắng chính là cho nên t ô hiểu cũng là ngoài miệng không thang người dù tiếng hàn lại mắng vài câu bình thường tại mịt rộ phồn bên trong đều sẽ bị hài hòa rơi thô tục q u ả n ngươi cái gì tây tám không tây tám ngươi cho rằng ta sẽ không nghe tới t ô hiểu tiếng hàn giảng như thế trôi chạy thời điểm chuột nam rõ ràng vẫn có chút kinh ngạc người này cũng quá tao đi sẽ còn tiếng hàn đâu trong lúc nhất thời ra hỏa này n ộ khí cũng sẽ tăng lên đi lên nói buộc á i gì ta liền nhỏ giọng mắng ngươi một câu ngươi kỳ kỳ vai vai lập tức mắng ta nhiều như vậy câu lao tử chẳng phải là ăn tiệt h thỏi sao không nói hai lời g i a hỏa này cũng là đối phun lên hai cái tuyển thủ chuyên nghiệp tại trong hiện thực đối phun g i ả n g thật hay là vô cùng hiếm thấy bình thường tại bài vị bên trong phát sinh c á i vạ mang lên cái này ngược lại là còn rất phổ biến bình thường ra loại chuyện này đều sẽ bị câu lạc bộ xử phạt ngươi nếu là nhân khí cao tuyển thủ nói không chừng đám f a n hâm mộ còn phải đến cái sẽ bức loại hình nhưng là trong hiện thực đối phun lời nói cái này lại không quá đồng dạng cảm giác hết sức kích thích nếu là một cái xử lý không tốt khả năng thực sẽ trở thành ác tính sự kiện nhưng bây giờ rằng thật hai người đều hơi có chút cấp trên lúc này ai còn có thể nghĩ đến nhiều như vậy có không có đâu trước đem tính tình của mình cho phát ra tới rồi nói sau ngươi mẹ nó nhìn ngươi món ăn trò chơi đánh như thế đồ ăn còn c h ă n c mức lão tử đều chẳng muốn mắng ngươi trở về luyện thêm một chút đi lần sau thi đấu ta mẹ nó cầm thẹ mỏ treo lên đánh ngươi t hai bên trên đơn chuột nam bi ai phát hiện hắn là một đồng tử vậy mà tại nói tiếng hàn đối phun thời điểm mắng b ấ t quá tô hiểu cái này quả thực chính là xỉ nhục ca mà lại tô hiểu nói lời xác thực cũng làm tâm tính lại thêm hắn xác thực hôm nay tranh tài bị tô hiểu áp chế rất thảm khá lắm lập tức pha phòng t tám ngươi nói thêm câu nữa thử một chút con hàng này vô cùng tức giận còn nói bất quá tô hiểu trực tiếp đi lên độc thủ đẩy một chút tô hiểu một bộ muốn đánh nhau phải không dám v ẻ ta sát t ô hiểu hơi sững sờ nhìn một chút đối diện người này ngươi mẹ nó cái này yếu đ ố i dám v ẻ làm sao dám đi lên đời ta ngươi mẹ nó muốn cùng ta độc thủ đúng hay không giảm thật tô hiểu cũng là lập tức bị tù đến điểm nộ khí trong nháy mắt lên cao mẹ nó cái này quả thực chính là khi người h n quá đáng a tô hiểu cho tới bây giờ liền không nghĩ lấy độc thủ chính là định mắng đôi câu mà tôi ngươi đều mắng ta ta không thể nhịn lấy đi ngươi lại không phải cái gì ta đắc tội nhân vật không tầm thường hiện tại đối diện động thủ cái này tôi hiểu còn có thể n h ị n xuống sao hay là cái kia lựa chọn ngươi mẹ nó dám đụng ta mặc kệ là đ ẩ y hay là đánh dù sao ngươi đều động thủ ngươi động thủ trước như vậy ta lại động thủ lời nói chính là bị động phòng vệ vậy ta còn sợ cái gì đâu ba không nói hai lời tôi hiểu trực tiếp một bàn tay liền đánh tới một t á t này rút động tinh có thể nói rất lớn trực tiếp đem con hàng này đổ nhào trên mặt đất quả thật có chút yếu kỳ thật nhìn xem vóc dáng không nhỏ nhưng là điện tranh cử tay có mấy cái thân thể tốt trên cơ bản đều rất yếu có cái nào đó kiện thân ngược lại là rất đ u ố bức nhưng là câu lạc bộ không dám muốn a không cẩn thận khả năng đem toàn bộ câu lạc bộ đều tròn tệ nữa nha t ô hiểu người không sao chứ tại t ô hiểu đằng sau chính là vừa rồi phỏng vấn t ô hiểu tiểu t ầ n nàng cũng là tại t ô hiểu về sau liền về hậu trường có thể nói là mắt thấy hai người xung đột hình tượng t ô hiểu nhìn xem cái này mọi từ rất khẩn trương đi lên trong lòng tự nhủ ta có thể có chuyện gì đâu không thấy được bị đánh người là hắn sao n g ư ơ i có phải hay không đang lo lắng ta vừa rồi đánh người tay có sao không a đoán chừng cũng là bị hù dọa bình thường tại điện c ả n h cái vòng này bên trong thật đúng là rất ít có nhìn thấy đánh người trừ trước trận đấu mùa giải cờ gờ chiến đội bởi vì chính bản đồ lậu sự kiện kia lên xung đột còn hại trầm mặc tại trong trận chung kết bị cấm thi đấu tôi hiểu bên này còn chưa lên tiếng đâu liền nghe tới bỏ tới trên đất c h u ộ nam t ê tâm liệt phế kêu lên tôi hiểu có thể nghe hiểu hắn đang gọi cái gì một mực tại hô cái gì giết người loại hình n ã i n ã i liền rút ngươi một bàn tay ngươi cũng quá khoa trương đi mà lại một t ắ t này giảm thật tôi hiểu là lưu lại khí lực bởi vì chính mình khí lực quá lớn t ô hiểu thật đúng là không dám dùng quá sức thật sự xuất toàn lực lập tức đ o á n chừng người khác không có mọi người chính là điểm xung đột mà thôi không cần thiết dưới như vậy nằm tay tôi hiểu cũng là vì mình suy nghĩ nếu thật là bị đánh ra cái gì m a u bệnh tới mình cũng đổ nấm mốc ta mẹ nó đều thiếu hệ thống nhiều tiền như vậy thật không thường nổi kết s ủ tiền thuốc men ai ngờ con hàng này khoa trương không được một mực tại la to vừa bạn đây là cửa phòng nghỉ ngơi cái này tốt toàn bộ phòng nghỉ người đều bị kinh động mấy cái chiến đội tuyển thủ huấn luyện viên còn có rất nhiều nhân viên công tác cũng đều tới nhìn ra t h ư n h ư là xảy ra chuyện a chuyện gì xảy ra t ô hiểu tôi hiểu ngay tại cờ gờ chiến đội cửa phòng nghỉ ngơi cửa đối diện chính là t hai phòng nghỉ khoảng cách xảy ra chuyện địa điểm là rất gần hai cái chiến đội người cũng là cái thứ nhất ra phùng dũng bên này nhứt mày tranh thủ thời gian nhìn một chút tôi hiểu còn tốt nhìn ra tôi hiểu không có việc gì tôi hiểu không có việc gì là được còn lại không có gì dễ nói có chuyện gì chúng ta liền xử lý chuyện gì vừa ra tới đều nhìn ra con hàng này rõ ràng là bị tôi hiểu cho đánh tôi hiểu cũng liền nói thẳng con hàng này bị ta quất một cái tát đặc biệt lương ta p h ỏ n vấn trở về, về sau vừa bận đụng phải người này mọi i tới, liền vài liền tiếp đi nói hai lời lại tới rồi? lại tới rồi? ệ n hắn bên trong không mắng nghe khẳng định không thể đáp ứng, cũng liền về vài câu, con hàng này mắng bất quả ta, liền phá phòng trực tiếp đi lên muốn không hắn bàn Chương nhân Chương nhân g sạch cho thể phá thủ, cho chạm chưa bị bất ta một ta ta ta, trực ta một tay. cáo cáo sẽ chạm câu, câu, ác ác chưa quả đậu vậy về đáp 622, 622, người nghe xong t ô hiểu lời này nhìn nhìn lại đối diện người ánh mắt liền không thân thiện lúc đầu đối tê hai bên trên đơn ấn tượng liền rất kém cỏi hắn còn dám một màn như thế hiện tại tất cả mọi người chỉ có một loại cảm giác đó chính là đánh tốt làm sao không có đánh chết cái này h à n đầu mà lại tất cả mọi người là vô điều kiện tin tưởng tô hiểu bởi vì đều biết tô hiểu tính cách đây là cái rất ổn trọng người dưới tình huống bình thường vô duyên vô cớ dù là ở trong trận đấu có chút xung đột dưới trận cũng không có khả năng đ ộ n g thủ khẳng định là đối mặt không làm người chọc g i ậ n t ô hiểu kia còn có cái gì dễ nói đâu chỉ có thể nói đánh tốt a bảo vội vàng hỏi ngươi thế nào hiểu ca không có việc gì a ta không sao liền một bàn tay hắn lại không được một điểm ý tứ đều không có tiểu bê càng là kích động nói hiểu ca ngươi cũng quá không đủ minh đệ đi đánh người việc này ta là nghề ngươi gọi ta nhà ta còn có thể đi lên đạp hai cước cùng các đội viên nhẹ nhõm so ra phúng dũng trên mặt hay là rất nghiêm trọng trong lòng là nhẹ nhàng thở ra chỉ cần tô hiểu không có việc gì không thiệt tòi là được bất quá chuyện này dính đến động thủ đánh người tính chất đã rất ác liệt quan phương bên kia đối loại hành vi này cũng là cường điệu đây là tuyệt đối không cho phép đoán chừng xử phạt là chạy không thoát t hai chiến đội người cũng là tranh thủ thời gian đỡ dậy trên đất chuột nam mọi người xem xét chuột nam s á t thực còn rất thảm ngươi xem mặt bên trên bị đánh đỏ bừng một mảnh mà lại bước chân giống như đều đứng không n g n g bắt đầu thời điểm một bộ lảo đảo dáng vẻ t hai bên kia giám sát cũng là nhanh đi lên chất vấn đây là khẳng định một cái chiến đội khẳng định sẽ che chở một cái chiến đội cái này giống như cũng không có gì ma bệnh phùng dũng bên kia cũng là mảy may không sợ loại thời điểm này liền nên hắn ra ngoài người của hai bên bắt đầu dù beng cần không thông c á i nhau đều phải muốn phiên dịch mới được tôi hiểu ngược lại là hiểu nhưng lúc này hắn liền không muốn ra ngoài tham gia náo nhiệt lại đi ra giảng một hồi tôi hiểu sợ hãi mình bị khí đến quay đầu lại nhịn không được đ ộ n g thủ đó mới là khó chịu nhất chuyện này dù sao phải c ắ i cọ tôi hiểu là c h i ế m lý khẳng định cũng không thế nào hẳng đánh đều đánh hoảng lại có thể như thế nào đây tôi hiểu phi thường t h ẳ n nhiên quan phương người bên kia cũng là rất nhanh tới để hiện trường khôi phục trật tự bởi vì đợi một chút còn có tranh tài đâu các ngươi nhiều người như vậy tại cái này bên trong ăn dưa đợi lát nữa tranh tài còn muốn hay không tiến hành tại quan phương điều tra cả sự kiện thời điểm bên ngoài tin tức này liền truyền ra không có cách nào hiện trường quá nhiều người mà lại người người đều có điện thoại có thể lên mạng h i ệ n đại tin tức truyền bá tốc độ thực tế là quá nhanh một chút quan phương người còn không có nghĩ đến làm sao phong tỏa tin tức loại hình đây này liền đã có người bắt đầu ở trên internet nói chuyện này trong lúc nhất thời mặc kệ là tại hàn quốc hay là ở trong nước đều gây nên mánh l ệ t tiếng vọng nhất là trong nước ăn dưa quá nhiều người chuyện này trực tiếp trở thành đứng đầu nhất sự kiện thật ra à nghe nói ohz ở phía sau đài cùng t hai cái kia bên trên đánh đơn bắt đầu đánh tốt cái kia thất đ ứ c đồ chơi giảng thật hay là thiểu đánh cái này x ó g là trong trận đấu hành hung hạ tràng về sau tiếp tục hành hung không hổ là ohz thuần ra môn tính cách ta thích nghe nói là t hai bên trên đơn gây chuyện thật sự là đánh tốt trong nước dư luận trên cơ bản đều là cái dạng này tại sự tỉnh còn không có bất luận cái gì tin tức sát thật trước đó mọi người hay là chỉ có thể suy đoán bất quá mọi người khẳng định đều là ủng hộ vô điều kiện t ô hiểu cái này cũng không có gì m ắ bệnh ngươi nếu là trong nước người xem còn không ủng hộ tô hiểu lời nói đó chính là thật sự có vấn đề thú chi cái kia t 2 bên trên đơn quá ghét tất cả mọi người cảm thấy bị đánh đây không phải là đáng đợi sao phía sau tranh tài t 2 bên kia còn có hai trận tranh tài t ô hiểu bọn hắn bên này cũng thế nhưng là t 2 bên trên đơn chùa nam cũng không biết là giả hay là chuyện gì xảy ra nói là không có cách nào tranh tài nhất định phải đi bệnh viện hiện tại trạng thái không có cách nào tranh tài t 2 chiến đội là có dự bị bên trên đơn b ấ t quá cái kia dự bị bên trên đơn cũng không lợi hại t 2 khẳng định là không muốn lên cho nên liền trực tiếp yêu cầu t r ỉ hoãn tranh tài bởi vì tranh tài là tại hàn quốc tổ chức khẳng định là hàn quốc nắm đấm bên này quyền nói chuyện tương đối cao lại là hàn quốc chiến đội vậy khẳng định hơi chiếu cố một chút trực tiếp liền cho phê chuẩn đồng thời cờ gờ chiến đội bên kia tranh tài cũng bị trì hoãn phải cùng điều tra kết thúc lại nói nói t r ắ n g ra cũng là điểm nho nhỏ trả thù ai bảo các ngươi thực lực mạnh đồng tử làm những n à y tiểu động tác thế nhưng là rất lành nghề thi đấu tinh thần chính là cái rắm năm đó cúc thế giới thời điểm ngay trước toàn thế giới trước mặt cũng có thể làm không muốn mặt sự tình có thể nói rất trắng trợn đằng sau hai cái được quan tâm nhất chiến đội tranh tài đều bị trì hoãn mọi người liền biết trước đó truyền ngôn không phải không có l ử a thì sao có khói khẳng định là xảy ra vấn đề đoán chừng truyền thuyết sự tình là tỷ lệ lớn thật không nhưng mà lời nói quan vương cũng không có khả năng trực tiếp chỉ hoãn tranh tài lịch đấu đều là định tốt đột nhiên chỉ hoãn tranh tài kỳ thật vẫn là có một ít ảnh hưởng trong lúc nhất thời toàn thế giới điện cạnh loại truyền thông còn có liên minh huyền thoại đám p a n hâm mộ cũng đều không chú ý cái gì tranh tài chính là nghĩ đến đến cùng cái gì cái tình huống quan phương bên này đâu cũng là chậm chạp không có cho ra cái thuyết pháp lúc đầu tất cả mọi người không nói gì nhưng là t hai bên kia dẫn đầu làm khó dễ bọn hắn tại mình xã giao truyền thông phía trên trực tiếp phạt hai bên trên đơn b ị đánh tình huống cùng tại bệnh viện bên trong nằm ảnh c h ụ chức trách t ô hiểu động thủ đánh người dẫn đến ảnh hưởng bọn hắn tranh tài trong lúc nhất thời t ô hiểu cùng toàn bộ cờ v ơ chiến đội đều trở thành nơi đầu sóng ngọn gió tiêu điểm trận đấu này hay là tại hàn quốc tiến hành cái này tốt cờ vờ chiến đội có thể nói là bị đồng tử bắt lấy mắng trong đó tô hiểu là bị mắng vô cùng tàn nhẫn nhất một cái kia không có cách nào đánh người chính là tô hiểu khẳng định hắn là bị mắng thẳng nhất mà lại hàn quốc bên này đám f a n hâm mộ tại quần tình đoán giận thời điểm cũng là không ngừng tại nhau nhau để nắm đấm bên này nhất định phải xử lý tô hiểu mọi người cũng nhìn thấy đều tại khách sạn bên trong hào hào đợi đi ra ngoài phúng dung ở b u ổ i tối cũng là khẩn cấp nhắc nhở mọi người tại loại này đặc thù thời điểm hay là đ ừ n g đi ra nếu là thật đụng phải bên này cực đoan f a n hâm mộ khả năng thực sẽ xảy ra chuyện hay là cẩn thận một chút thì tốt hơn tất cả mọi người khí một so tiểu bê bên này càng là nói ta nói thật chúng ta không phát cái tuyên bố cái gì sao để bọn hắn cứ như vậy s ợ soạn đừng có gấp chúng ta bên này đang suy nghĩ biện pháp khẳng định không thể để cho bọn hắn làm như vậy phùng d u n g cũng là khí một so t hai cái này sóng rõ ràng chính là tại ác nhân cáo trạng trước đem mình đưa vào đáng thương nhân vật bên trong hiện tại làm bọn hắn c ờ gờ chiến đội giống như cùng ác nhân như tôi hiểu xem ra còn tính là bình tĩnh chúng ta nghĩ phản kích cũng không khó lúc ấy hậu trường vị trí kia đều là có giám sát trực tiếp đem giám sát phóng xuất chính là nhìn xem là ai trước gây chuyện chứ sao chương sáu trăm hai mươi ba chúng ta nhưng quá cần chương 623, chúng ta nhưng quá cần nghe xong lời này phùng dung cũng là mắt sáng rực lên đích s á t tô hiểu nói cái này là cái phương án mà lại ngươi nếu là thật nói lời trước mắt không có so đầy càng tốt phương án trước mắt đến xem bọn hắn c ờ gờ chiến đội là tương đối bị động k hai cái này chiến đội tại dư luận phương diện này trực tiếp chiếm trước tiên cơ dẫn đến trước mắt xem ra c ờ gờ chiến đội còn có tô hiểu bản nhân tựa hồ trực tiếp trở thành đại ác nhân một mực tại bị mắng nói cái gì dã man thô lỗ loại hình cái này ai có thể nhịn được c khẳng định là tức giận đến không được đối mặt loại tình huống này nhất định phải nghĩ biện pháp chứng minh chính mình lại nói vốn cũng không phải là tô h i ể u tại gây chuyện là đối mặt mẹ nó không làm người a bằng không tô h i ể u cũng không thể độc thụ đối diện trước gây chuyện kết quả hiện tại trang bị khuất cái này chính là điển hình ác nhân cáo trạng trước d u n g tiểu vê lời nói đến nói buồn nôn một nhóm phùng dũng nhẹ gật đầu trực tiếp liền nói t ố t ta c h ờ một lúc liền cùng quan phương người câu thông một chút đem thu hình lại đem thả ra ngoài tô h i ể u có thể nói như vậy vậy liền chứng minh đích sắc vấn đề không tại tô hiệu bên này khẳng định vẫn là đối diện vấn đề tương đối lớn nếu không cũng không thể chủ động để công bố thu hình lại như vậy cùng tự bạo không có gì khác biệt lại nói mọi người vốn là chưa từng hoài nghi tôi hiểu đối diện không gây chuyện lời nói tôi hiểu làm sao lại làm loại kia chuyện vọng động đâu ngươi suy nghĩ một chút liền biết không có khả năng đồng thời phùng dũng còn nói thêm mọi người cũng đều tỉnh táo đối ngoại đừng nói trước cái gì tranh tài trì hoan chúng ta liền hào hào nghỉ ngơi một chút t r ừ n g nửa cách giờ phùng dũng bên kia trở về quả thực là tức giận đến không được nhìn xem phùng dũng sắc mặt tái xanh r á n g vẻ tôi hiểu liền biết đoán chừng không thế nào thuận lợi liền mở miệng nói làm sao giút ca nắm bên kia không nguyện ý công bố sao. Không sai, bọn hắn cự tuyệt, nói lúc này sự tình còn không ràng Hình công tình nên càng thêm ác liệt, đối toàn bộ tranh tài, ảnh hưởng ảnh hưởng lớn. đấm Mà thêm điều đâu. để đối bố bố bộ kia sai, lại lại liệt, tài sao. tra sau, Thu thể thực tuyệt, quá ý cự lúc có có ác sự sẽ sự trở tế là về rõ phùng dũng nhìn bên này vẫn tương đối minh mạch chủ yếu vẫn là hàn quốc nắm đấm bên này không nguyện ý công bố thu hình lại khẳng định là để chúng ta có nổi rồi tiểu bên người này vẫn là tính tình tương đối nóng trực tiếp liên nói kia còn làm cái gì a cuộc thi đấu này chúng ta không đánh trực tiếp bỏ thi đấu để bọn hắn mình chơi đi nói liệu nói vượt làm sao có thể bỏ thi đấu đâu tôi hiểu trực tiếp t r ừ n g mắt liếc tiểu bê, ý nghĩ này thực tế là thái cực đầu khẳng định là không làm được ngươi nếu là thật bỏ thi đấu lời nói về sau tranh tài khả năng ngươi cũng đừng thăm ra toàn bộ chiến đội đ ề u phế mà lại khả năng đường lui của mình cũng bị đ bật mất tôi hiểu ngược lại là không quan trọng không có tranh tài đánh hắn cao hứng còn không kịp đâu nhưng là người khác làm sao bây giờ chiến đội lao bạn chẳng phải là cũng sẽ bị hố t h ẳ n sao khẳng định không thể làm như vậy ngươi đừng nhìn ngươi cờ cờ chiến đội nhân khí cao thực lực mạnh loại hình nếu thật là đem nắm đấm cho gây gấp ngươi nhìn nắm đấm cấm không khỏi ngươi có một ít như bức tuyển thủ đều có thể bị trực tiếp cấm thi đấu một nhà độc đại công ty tại cái này trò chơi bên này cũng sẽ không quan tâm ngươi mà lại tô h i ể u đại khái có thể hiểu được nắm đấm ý nghĩ cũng không nhất định là khuynh ê hướng hàn quốc chiến đội hàn quốc nắm đấm dù sao chính là cái phân bộ mà thôi cũng không có khả năng quyền lực lớn như vậy nói trắng ra hay là nắm đấm công ty cũng ngầm thừa nhận cái video này không thể công bố ra ngoài ngươi công bố ra ngoài lời nói đánh nhau hình tượng xác thực sẽ tạo thành ảnh hưởng rất không tốt đoán chừng cũng là vì tiêu trừ chuyện này ảnh hưởng đi nhưng là t hai bên kia tự thiện hành động trực tiếp đem cờ g ờ đẩy lên trên đống lửa như n g ư â i loại này xử lý phương pháp rõ ràng đối cờ g ờ chiến đội là rất không công bằng bỏ thi đấu lời nói thái cực đầu đối với chúng ta không có bất kỳ cái gì c h ỗ t ố t có thể sẽ bị trực tiếp cấm thi đấu đến lúc đó chiến đội đều không có tô hiểu nói phương pháp tốt nhất chính là tại cuộc thi đấu này bên trong đoạt giải quán â n tại đồng tử trước mặt đoạt giải q u â n bọn hắn bây giờ không phải là mắng h o a n sao đến lúc đó cam đoan để bọn hắn nói không ra lời dù sao hiện tại t ô hiểu cũng muốn minh m ạ n h bọn hắn chửi liền chửi tôi h để bọn hắn mắng chính là dù sao trong nước đám phan hâm mộ tối thiểu nhất hay là ủng hộ bọn hắn cái này liền đầy đủ nói trắng ra chuột nam ở trong nước vốn là có rất nhiều người mắng t ô hiểu đem hắn đánh một trận lời nói quả thực chính là cho mình hút phấn hành vi nước ngoài những người này nói thật ngươi lại không dựa vào bọn họ ăn cơm mà lại hiện tại mắng trên cơ bản đều là bậc tử không quan trọng thật đến trận chung kết lao tử cầm quan quân các ngươi hiện tại mắng bao nhiêu lợi hại đến lúc đó liền có bao nhiêu khí đánh mặt loại sự tình này còn phải nhìn hành động thực tế mới được cấm thi đấu tôi hiểu đoán chừng sẽ có dù sao cũng là đánh người tính chất hay là rất ác liệt vật này quan phương không nghị xử lý đều không được nếu không một chút chuyện nhỏ đều cấm thi đấu ngươi cái này đánh người không khỏi thi đấu có phải là không thể nào nói nổi điều lệ chế độ đều là đặt ở nơi đó ngươi đánh ép thi đấu thời điểm còn có nguyên nhân vì tại bài vị bên trong n ụ c mạng người khác trực tiếp bị cấm thi đấu đ â y này không có vị trí kia dự bị ngươi đội viên khác cưỡng ép đi đánh nói tóm lại chính là chính các ngươi nghĩ biện pháp ta khẳng định sẽ cấm thi đấu đánh nhau chạy không thoát t ô hiểu làm hạ thủ tương đối hung ác n g ư ờ i kia đoán chừng một trận đều không được nhưng không có khả năng toàn bộ toàn bộ q ĩ bên trong thi đấu đều cho cấm cũng minh b ạ c h t ô hiểu nhân khí cùng tác dụng nếu là hắn đánh không được lời nói cuộc thi đấu này chú ý độ còn có tỷ lệ người xem sẽ ít đi rất nhiều chỉ cần đấu vòng loại có thể theo kịp là được vấn đề còn lại không lớn đồng đội mình thực lực t ô hiểu vẫn tin tưởng đánh tới đấu vòng loại hẳn là có thể bởi vì sáu cái chiến đội bốn cái tiến vào đấu vòng loại đông nam á chiến đội còn có con cong chiến đội hai cái này là cúi bắp nhất thực lực so với những chiến đội khác hay là kém một ngàn đông nam á được xưng là bên ngoài thẻ chiến đội là có nguyên nhân、Còn、con c o n lời nói liền không nói thi đấu khu lập tức đều không có ba cái ép thi đấu danh lạch cũng bị hủy bỏ p h í a cạnh chứng minh thực lực bây giờ là đồ an thành cái dặm gì t ô hiểu không lên lời nói đánh thắng hai cái này cũng là không có vấn đề phùng dũng bên này cũng là nói nói t ô hiểu nói rất đúng chuyện này không thể xúc động chúng ta được tỉnh táo lại mới được chỉ cần chúng ta đoạt giải quán quân bọn hắn bị đánh hay là trọc ư ờ i một mực không nói chuyện thần phong cũng là nói nói các ngươi suy nghĩ kỹ một chút kỳ thật chúng ta không thiệt thòi à hiện tại nằm bệnh viện người không phải chúng ta chiến đội ha ha ha thốt ra lời này mọi người đúng là bật cười có nói chuyện một xác thực là đối mặt người ăn thiệt thòi cũng không phải tô h i ể u bị đánh n h a ngay lúc này bên ngoài có người gõ cửa là tiểu tân tiền đến không có q u á i dày mọi người a không có làm sao tiểu tân phùng dũng bên này tranh thủ thời gian đứng dậy nói tiểu tân nói là như vậy chúng ta quan phương đoàn đội bên trong có cái cùng đập thợ quay phim chụp được lúc ấy hai người xung đột hình tượng hỏi một chút các ngươi có cần hay không cái video này t ô hiểu sau khi nghe trực tiếp vô tay một cái quá cần a chúng ta nhưng quá cần chương 624, dư luận đảo ngược chương 624, dư luận đảo ngược tô hiệu lúc này mới nhớ tới đích xác hậu trường bên này là có rất nhiều quay phim đều đang cùng đợi nếu không ngươi cho rằng những cái kia đấu trường ngoài lề còn có sau trận đấu phim phóng sự loại hình chính là làm sao tới a có chiến đội chẳng phải cái dạng này nha thế giới thi đấu bị đánh nổ về sau trước giả chết một đoạn thời gian tiếp xuống phát cái phim phóng sự ra tẩy trắng tranh thủ một đợt f a n hâm mộ đồng tình sang năm lại có thể n ố n một năm quan phương chế tác đoàn đội bên này cũng là mang theo mình thợ quay phim ngươi giống cờ gờ chiến đội cũng có thợ quay phim người nhiếp ảnh r a này không phải cờ g chiến đội m ớ i là người ta từ truyền thông chẳng qua là tới cùng cờ g hợp tác mà thôi đến lúc đó chế tác cái gì v ỡ lộp lời nói có thể cho bọn hắn truyền thông gia tăng nhân khí mà cờ g bên này đâu cũng là tỉnh rất nhiều chuyện chỉ là cờ g chiến đội người nhiếp ảnh r a này cũng không có đập tới bên ngoài hình tượng còn tốt quan phương bên này chế tác đoàn đội thợ quay phim vậy mà đập tới đây là rất chân quý tư liệu dù nói thế nào trong nước chế tác đoàn đội khẳng định cùng cờ g chiến đội là cùng một bọn không hướng về người một nhà còn có thể tuổi trọ ra bên ngoài ngoặc không thành phùng dung cũng là nói thẳng đến video cho ta nhìn một chút tất cả mọi người vây quanh nhìn lúc ấy đến cùng xảy ra chuyện gì dù sao đều là chính tô i hiểu nói mọi người tin tưởng là tin tưởng nhưng vẫn là muốn nhìn một chút tình huống lúc đó ai không muốn hoàn nguyên hiện trường đâu mọi người không nói một lời xem hết về sau phản ứng đầu tiên chính là à đủ hiểu ca ngươi sẽ còn nói tiếng hàn đâu tô i hiểu trước đó liền cùng người trong đội bắt chuyện qua trực tiếp liền nói ta không phải nói học qua một chút sao bằng không hắn làm sao nhao nhao bất quá ta đây một nháy mắt mọi người toàn bộ nổi lòng tôn k í n h thật ngư bức ngay cả mẹ nó tiếng hàn đều sẽ nói trước đó mọi người còn kỳ quái đâu hai người k i a ngôn ngữ không thông là thế nào phát sinh xung đột đây này hiện tại xem như biết vì sao trâm mặc càng là trực tiếp nói nói thật người này xác thực rất thiếu l n đòn hiểu ca ngươi đánh một điểm ma bệnh đều không có nếu là ta ta cũng đánh tôi hiểu nhìn ra chiến đội bên trong đều là một chút táo bạo tiểu đồng bọn a tiểu v cũng biểu thị nói con hàng này đúng là rất t h i ế u đánh ngay từ đầu trước miệng tiện kết quả giảng bất quá lại lên trước đến động thủ trọng yếu nhất chính là động thủ hắn cũng đánh không lại thợ q a y phim gọi tiểu lương hắn bình thường cùng những n à y chiến đội cũng đều rất quen trực tiếp liên nói cái video này các người m u ố n ta trực tiếp liền có thể phát bất quá nếu là phát lời nói chuyện này liền làm lớn chuyện câu nói này nói bóng gió là cần nghĩ kỹ ảnh hưởng này sau tiếp theo có được hay không kết thúc mới là thật dù sao năm đấm đều nói không muốn đem sự tình làm lớn chuyện ngươi đây là tương đương với đối n ị c h ai ngờ phùng dũng lại nói phát vì cái gì không phát dù sao đây là đối với chúng ta có lợi sợ cái gì đồ chó hoang tê hai bên kia trước không g i ả n g cứu muốn dùng dư luận đến công kích chúng ta chúng ta bây giờ có chứng cứ vì cái gì không phản kích mà lại có cái video này tại so giám sát nhưng rõ ràng nhiều lắm rất rõ ràng phùng dung cũng là có hết u y tính người căn bản cũng không mang sợ hãi tôi hiểu cũng rõ ràng cái video này một phát lời nói dư luận khẳng định liền đ ả o n g ư ợ c đến lúc đó cờ v ờ đứng tại đạo đức điểm cao bên trên còn sợ ngươi cái truy đâu nắm đấm người liền xem như không cao hứng cũng không thể n h ầ m vào cờ v ờ người ta cũng không có vấn đề gì à ngươi muốn xử phạt liền cùng một chỗ xử phạt làm cái gì nhằm vào lời nói rất nhiều fan hâm mộ khẳng định là sẽ không đáp ứng chỉ cần nắm đấm người phụ trách không phải ngóc so cũng sẽ không làm nhằm vào xác định tuyên bố về sau vậy liền không có gì tốt do dự phùng dũng b này cũng là để chiến đội vận doanh nhân viên nhanh chóng đi viết văn án đi văn án v i ế t cũng là rất đơn giản liền đem sự tỉnh chân thực hoàn nguyên một chút trải qua liền tốt tôi h mọi người có cái gì thì nói cái đó văn án bên trong nâng lên hai người ở phía sau đài đục phải lúc đầu đều không nói chuyện nhưng là t hai bên trên đơn trước mắng một câu t ô hiểu nghe tới mới trôi qua chất vấn ngay sau đó hai người dùng ben sau đó t hai bên trên đơn dẫn đầu xô đẩy t ô hiểu nhịn không được mới độc thủ thông tin liền cho thấy một cái tư tưởng đối diện trước gây chuyện t ô hiểu chỉ là bị buộc bất đắc dĩ mới động thủ mà tôi h chủ yếu trách nhiệm không thể tại trên người t ô hiểu cuối cùng còn trực tiếp đ i c h a i chiến đội nói đối phương căn bản cũng không đủ chuyên nghiệp còn không hiểu rõ chuyện đã xảy ra đâu liền trực tiếp đến chỉ trích cờ gờ chiến đội còn có o hát d t u y ể n thủ tạo thành dư luận lên men thông qua vẻ công sự thật đối cờ gờ chiến đội danh dự tạo thành tổn thất rất lớn cũng đối o hát d t u y ể n thủ người tạo thành rất lớn bối rối yêu cầu t 2 chiến đội lập tức nói xin lỗi đồng thời biểu thị sẽ khởi tố đối phương có chứng cứ chúng ta nói chuyện chính là kiên cường nói miệng không bằng chứng là không được nhưng có video tại hết thể đều không giống cờ cờ chiến đội đáp lại sau khi đến cũng là nháy mắt liền gây nên rất lớn chú ý tại bảy bộ phía trên c à n g là vọt tới nóng lục x o á t thứ nhất diễn đàn còn có xe ba đều toàn bộ đồ bản toàn bộ đang thảo luận chuyện này đâu vừa nhìn thấy video về sau trong nước đám f a n hâm mộ toàn bộ vỡ tổ À đủ cái này không phải liền là đối diện gây chuyện sao ô hát dẹt làm một điểm m a bệnh đều không có nóc so t hai chiến đội trước đó còn mẹ nó giả bộ đáng thương không cho ngươi đánh chết đều tính xong chết n ư ờ i ta nguyên lai、like、trước đó t hai chiến đội là ác nhân cáo trạng trước a thật sự là đủ không m u ố n mặt hại cơ g ơ toàn bộ đều bị mắng hiện tại cái này xử lý như thế nào không nói những cái khác ô hát z một cái tát kia đánh nhìn chính là thật là thoải mái ô hát z là chân nam nhân hoàn toàn không mang sợ t a mẹ nó phấn cảm ộ t đời thế hai chiến đội cái này xong nói thế nào cầu nhanh lên đáp lại ô hát z cũng q u á tú hắn dùng tiếng hàn cùng đồng tử cãi nhau thì tôi h đồng tử vậy mà mắng bất q u a hắn đánh không lại hạ c h à n g cãi lại tiện loại người này thật sự là buồn ôn trong nước f a n hâm mộ còn có cái gì dễ nói đâu vốn chính là toàn bộ ủng hộ t ô hiểu dù là tại đ ồ n g tử bên kia phô thiên cái địa mắng thời điểm chỉ có cá biệt thánh mẫu biểu sẽ nói mặc kệ nguyên nhân gì đ á n h người tóm lại là không đúng nhưng lúc này tất cả mọi người đang mắng tê hai chiến đội có thể nói là phô thiên cái địa cái này chiến đội ở trong nước xem như đ ồ n g tử chiến đội bên trong nhân khí cao nhất dù sao cũng là duy nhất cầm tới ba cái thế giới quán quân chiến đội còn có ngưu b ứ c đại mà vương tại nhưng là lần này cũng là đem sự nổi tiếng của mình cho b ạ i quang trung thực f a n hâm mộ cũng là thất vọng cực độ nói như thế nào đây chủ yếu cũng cùng cái này chiến đội ceo là có liên quan hệ đội cái nước mỹ lao tới khi ceo về sau g i a hỏa này thật sự là chiêu đen không ít nao tàn sự tình làm không ít cái này xóng sớm ra chỉ trích tô h i ể u chính là kinh đ i ể n náo tàn hiện tại làm chứng cứ sáng lên trực tiếp bị đánh mặt đánh tới sưng dư luận cũng là triệt để l à n g ư ợ c âu mỹ bên kia trung lập f a n hâm mộ cái này cũng là ủng hộ ohz tô h i ể u ở bên kia bản thân nhân khí liền cao cho dù là trước đó còn quần tình đ oán giận đồng tử đám f a n hâm mộ cái này không ít người cũng là không mắng thực tế là mất mặt mắng không ra không ít người thậm chí bắt đầu mắng kê hai bên trên đơn cảm thấy ra hỏa này quá mất mặt cầu hắn tranh thủ thời gian chết tại bệnh viện bên trong đường đi ra